Tần vân khiêm thấy nàng ngừng ở chân vị lâu trước thẳng lăng lăng nhìn bên trong, nhìn không được nhắc nhở nói, này phi linh dao thực nhập vô ích. Tô cẩm ca thở dài nói, chính là muốn ăn, cũng không bạc ca. Nàng hứng thu dã rời quay đầu, nhìn nhìn tân vân khiêm, trong đầu đỗng nhiên hiện lên một tia linh quang. Thật là phản ứng chi độn, thủ như vậy một ngày nhiên vô ô nhiễm môi trường làm lệnh cơ, còn muốn đánh cái gì săn. Trực tiếp giống những cái đó làm ruộng trong sách nữ chủ giống nhau chế băng tới bán, chẳng phải là thực mau là có thể làm giàu. Hơn nữa có Tần Vân Khiêm ở, nàng liền tiêu thạch đều không cần phải. Tô Cẩm Ca cười đến thấy răng không thấy mắt, nhấc chân liền đi vào chân bị lâu. Bất quá nửa nén hương công phu, nàng lại biểu môi ra tới, buôn đối diện tiểu lầu đi đến. Tần Vân Khiêm không biết nàng muốn làm cái gì, muốn hỏi thanh, nàng lại chạy so truy phong thú còn muốn mau Tại đây địa phương không tiện dùng linh lực đuổi theo, hắn đành phải mãi đi nhanh tử đi theo nàng phía sau. Nửa ngày lúc sau, Tô Cẩm Ca lại bắt đầu cộng lại đi nơi nào tìm cái núi sâu rừng già. Nguyên lai đường mạt thời điểm liền có người hiểu được dùng tiêu thạch chế băng sao, những cái đó trong tiểu thuyết cũng không phải là như vậy. Viết ra bạch bạch chạy này đã nửa ngày, tô cẩm ca lắc đầu thở dài quay lại đầu. Lần này đầu, tô cẩm ca đôi mắt lập tức liền sáng. Làm nàng hai mắt mạo quang tự nhiên không phải đi theo nàng phía sau tần vân khiêm, mà là tần vân khiêm trong tay kia không biết khi nào nhiều ra tới túi thơm, dây đeo, khăn lụa, hoa tươi, trong đó lại vẫn kẹp hai kiện tỷ lệ không tồi ngọc bội. Từ đâu ra? Tô Cẩm Ca lời vừa ra khỏi miệng, liền lập tức nhớ tới cái gì, nên không phải là cô nương đưa đi. Thần Vân Khiêm lắc lắc đầu, sửa đúng nói, là tạp lại đây. Tô Cẩm Ca cũng không quản đó là tạp vẫn là đưa. Nàng chảo quá trong tay hắn những cái đó thượng vàng hạ cám tiểu ngoạn ý nhi. Cười đến thấy răng không thấy mắt. Nay còn tưởng cái gì làm giàu biện pháp à, làm Thần Vân Khiêm ở trên đường cái nhiều kiếm vài vòng, liền cái gì đều có. Thần Vân Khiêm thấy nàng này biểu tình, không khỏi sống lưng phát lệnh. Ngươi nên không phải là tưởng như vậy kiếm mặt đi. Thấy tô cẩm ca vô cùng xác định gật gật đầu. Tần Vân Khiêm đốn giác vô ngữ, Đường đường kim đan tu sĩ như vậy tới kiếm lấy tiêu phí, thật sự hảo sao? Tô cẩm ca xem Tần Vân Khiêm sắc mặt không tốt, liền lừa dối nói, xoát mặt cũng là bản lĩnh a rửa mặt ăn cơm cũng không phải mỗi người đều được. Tần Vân Khiêm cười lắc lắc đầu, như thế đảo còn không bằng đi cầu vượt thượng bãi cái sạp, kia tốn nhiều kính. Tô cẩm ca chưa từ bỏ ý định, còn muốn lại khuyên khi. Tần Vân Khiêm đã chuyển qua thân. Hắn đi rồi vài bước sau, đồng nhiên lại quay lại thân nói, năm ấy mộ dung đạo hữu đưa cho người hai chỉ Ngọc Lục Lạc còn ở. Ở đâu? Tô Cẩm Ca từ chuối Ngọc Vòng Trung lấy ra kia đối xinh đẹp Ngọc Linh. Hủy đi ra tới một con đưa cho Tần Vân Khiêm. Tần Vân Khiêm lắc lắc Ngọc Lục Lạc, Tô Cẩm Ca trong tay kia một con liền cũng cùng văng lên. Hắn thu hảo Lục Lạc, liền xoay người hướng về cầu vượt đi đến. Nay Ngọc Lục Lạc cũng không có cái gì đặc biệt tuy lực. Cùng kia xuyến tỵ Thủy Châu giống nhau, bất quá là một kiện tiểu ngoạn ý nhi. Công dụng thú vị, lại không có gì quá lớn sử dụng. Đương hai người cắt cầm một con lục lạc ghi, trong đó một người diêu vang, một khác chỉ liền sẽ cảm ứng được, cùng rung động. Chẳng sợ hai chỉ ngọc lục lạc cách xa nhau ngàn dặm, lục lạc chủ nhân cũng có thể theo ngọc linh tìm kiếm đến một vị khác kiềm giữ lục lạc người. Tân Vân Khiêm muốn cái này, đơn giản là sợ hai người khoảng cách vượt qua thần thức có thể bao trùm phạm vi, sẽ tìm không thấy đối phương. Nhìn Tần Vân Khiêm bóng dáng biến mất ở trong đám người, Tô Cẩm Ca liên tục xách miệng. Rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, lại cố tình muốn đi đương thầy cúng. Người này tính tình thật là biến hữu, nếu là Phong Ly lạc nói, chỉ sợ giờ phút này nàng đều có thể thoải mái dễ chịu ngồi số bạc. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Ca tâm niệm vừa động, từ chuỗi ngọc vòng trung lấy ra khóa nhan, Khoe miệng không khỏi liệt tới rồi sau cổ. Còn không phải là soát mặt sao? Tần Vân Khiêm không phối hợp, thật đúng là coi như nàng liền không có biện pháp. Đương Tần Vân khiêm suy một túi lá vàng tìm được tô cẩm ca khi, hắn tức khắc không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Trước mắt đường phố sớm bị đổ vô pháp thông hành, rất nhiều nữ tử điên cùng về phía trước vứt đồ vật, khăn lụa, cái châm cài đầu, vòng tay, hoa quả tươi, hoa tươi, thậm chí còn có giày thề. Hai bên lầu các thượng, trừ bỏ điên cuồng đi xuống bức sái đồ vật nữ tử, cũng có không ít nam tử chen trúc ở phía trước cửa sổ, tranh nhau xuống phía dưới nhìn xung quanh. Đám người trung tâm lập một người phong hoa tuyệt thế nam tử trên mặt mang theo một mặt như có như không lười biếng ý cười chậm rãi đi trước giơ tay nhấc chân gian không một không đẹp rồi lại không mất nam nhi tiêu sái như vậy nhân vật phảng phất căn bản không nên tồn trên thế gian thân thức bao phủ dưới tần vân khiêm mẫn cảm phát hiện những cái đó ném mạnh đến trên người hắn đồ vật phàm là tỷ lệ tốt hơn chút vàng bạc châu ngọc đều sẽ ngay lập tức biến mất mà những cái đó khăn tay hoa tươi chờ đồ vật tắc đều lăn xuống trên mặt đất không cần phải nói Những cái đó biến mất đồ vật nhất định là bị thu vào tô cẩm ca chữ vật pháp khí. Tân Vân Khiêm thật muốn gõ khai tô cẩm ca sọ so não, nhìn xem bên trong đến tuột cùng đều là chút cái gì. Giả dạng làm chính mình sư phụ bộ dáng, dùng loại này phương pháp tới tụ tài. Loại này hành vi, đã làm hắn tìm không ra bất luận cái gì từ ngữ tới đánh giá hình dung. Nhớ tới chính mình kết giao mặt khác vài tên phủ quang đệ tử, tần Vân Khiêm bắt đầu thật sâu hoài nghi lên. Là sở hữu phủ quang đệ tử đều là như vậy ký ba. Vẫn là chỉ có mấy cái kỳ ba vừa lúc bị hắn gặp gỡ Nếu là như vậy, hắn vận khí cũng quá hảo chút. Lúc này Tô Cẩm Ca vô cùng buồn dầu lên, tiền tài là thu đủ rồi, chính là muốn như thế nào thoát thân đâu. Nhìn càng ngày càng nhiều như đám người, Tô Cẩm Ca đem nha một cắn tung ra phát khí, trực tiếp bay lên hóa thành một đạo đột quang, trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Đám người lập tức xôn xao lên, có kêu yêu quái, cũng có kêu thần tiên. Tân Vân Khiêm đỡ chán, diêu vang ngọc linh lặng lẽ hướng ngoài thành đi đến. Ngoài thành, thật dài giang đê phía trên, liếu xanh buồn bực, xa xa nhìn lại giống như thúy mây khói sương ngủ. Rộng lớn trên mặt sông, sóng dữ như tuyết. Một mảnh mênh mông quần cuộn mênh mông. Cảnh đẹp như vậy, Tô Cẩm ca lại xem không tiến trong mắt. Nàng ngồi ở một chỗ yên lặng liều âm trung, đang dùng tay đem từng cái tinh xảo trang sức thượng châu ngọc hủy đi, sau đó ngón tay một hợp lại. Kia tinh xảo thoa hoàn liền thành từng đoàn nhìn không ra bộ dáng vàng bạc lẫn đoàn. Tần Vân Khiêm tìm được nàng khi, nhìn thấy đó là như vậy một bộ trường hợp. Trực tiếp bán đi không phải càng đáng giá sao. Nào có kia công phu. Tô cẩm ca xa vào với hủy hoại thoa hoàn lạc thú Trung cũng không ngẩn đầu xem hắn. Đáng tiếc nàng cùng Tần Vân Khiêm đều không có hỏa linh can, bằng không có thể trực tiếp đem này đó hóa thành kim khối bạc khối. Tham con nhưng thật ra có này bản lĩnh. Chỉ là nàng lại không tiện làm cho Tần Vân Khiêm thả ra linh thú. Trên người nàng chính là liền một con linh thú túi cũng không. Tần Vân Khiêm mặc không lên tiếng nhìn nàng làm không biết mệt nhéo những cái đó đổ trang sức. Sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi như vậy. Đối trọng hoa chân quân không tốt lắm đâu. Tô Cẩm Ca vẫn là cũng không ngẩng đầu lên nói, có cái gì không tốt, sư phụ nếu là đã biết nhất định cao hứng thật sự. Tân Vân Khiêm vô ngữ, tức khác không nghĩ lại cùng nàng thảo luận vấn đề này. Chỉ là yên lặng đem kia túi lá vàng đưa tới Tô Cẩm Ca trong tay. Tô Cẩm Ca mở ra túi, tức khác cảm thấy kim quang phát mắt. Nàng ngẩng đầu lên. Đây là ngươi đoán mệnh tính ra. Thần Vân Khiêm gật đầu. Tân thất ca quả nhiên có bản lĩnh. Bất quá này đó ngươi đều cho ta, chính ngươi dùng cái gì. Thần Vân Khiêm hơi hơi mỉm cười nói, ta chi tiêu không đến. Tô cẩm ca lắc đầu, sai như thế nào dùng không đến. Tuy nói tích cốc có thể không ăn cơm. Xe ngựa vẫn là muốn mua. Không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là không ngự khí phi hành hảo. Thần Vân Khiêm dùng đôi mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía nàng. Trên mặt rõ ràng viết Cho nên vừa mới cái loại này tình huống chính là vạn bất đắc dĩ. Tô Cẩm Ca xem đã hiểu hắn ý tứ, ho khan vài tiếng thu hồi kia túi lá vàng, nói, ta đi mua chút có thể sử dụng được với đồ vật. Tân Vân Kiêm chỉ chỉ không chúng nói, sắc trời đã tối, ngươi không phải nói nơi này ban đêm không thể vào thành sao. Tô Cẩm Ca ngay tại chỗ một nằm, xuyên thấu qua cảnh liễu nhìn treo cao ở màn trời phía trên ngôi sao. Vậy ngày mai lại đi. Nàng nghỉ ngơi đủ rồi, liền lấy ra một chản đèn lưu ly. Dùng đá lấy lửa điểm. Móc ra một cuốn sách, liền này ánh lửa lật xem lên. Tân Vân Khiêm tò mò nhìn nhìn kia đèn, lại nhìn nhìn nàng quyển sách trên tay. Ban ngày nàng giả mạo trọng hoa chân quân khi xuyên quần áo cùng này hai dạng đồ vật, đều cũng không khó đoán được tới chỗ. Định là dùng hắn lúc trước thu được những cái đó ngọc bội đổi, đổi. Chính là sách này văn tự. Tiểu lục, ngươi nhận được loại này tự. Tô Cẩm Ca trong lòng cả kinh, lại cũng không có phủ nhận, nhận được. Thứ ta mạo muội vừa hỏi Ngươi tự hồ rất quen thuộc nơi này Tô Cẩm Ca vẫn cứ không có phủ nhận Lại cũng không có nói tỉ mỉ nguyên nhân Chỉ là hi hi ha ha nói Cũng không quen thuộc Bất quá có thể so sánh ngươi tốt hơn một ít Ngươi cũng chỉ quản nghe ta là được Bao ngươi ăn sung mặc sướng Tân Vân khiêm mắt lộ ra khó hiểu Ăn sung mặc sướng lại là giải thích thế nào Tô Cẩm Ca quay đầu nhìn nhìn vị này tố có bác học còn nhớ Kinh tài tuyệt diễm chi dự thanh vân đệ nhất công tử Bằng hắn lại như thế nào thông minh Rơi xuống nơi này còn không giống nhau là hai mắt một bôi đen. Tô Cẩm ca phụt một tiếng bật cười. Về sau ngươi sẽ biết. Thần vân khiêm chỉ là nhẹ nhàng cười, cũng không hề truy vân cái gì. Thân thể sau này một khuynh ý ở trên thân cây, nhắm mắt dưỡng khởi thần tới. Thiên địa chi gian một mảnh tĩnh lặng, chỉ có nước sông thanh cùng côn trùng kêu vang rõ ràng lọt vào thai. Tô Cẩm ca khép lại kia quyển sách, đầy cói lòng buồn bã. Nơi này quả nhiên không phải nàng biết nói cái kia bắt tống. Hạ thương chu tần tây đông Hán. Tam quốc Lương tấn Nam Bắc triều, tùy đường năm đời lại mười quốc. Nay đó cùng nàng nhận chi chung cũng không khác biệt, chỉ là tự Tống Thái tổ sau, lịch sử liền hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản quỹ đạo. Tống Thái tổ Triệu không giận lúc sau, vào chỗ không phải Tống Thái tông Triệu quang nghĩa, mà là Tống Thái tông Triệu đức triều, cái kia vốn nên bị chính mình thúc thúc bức tử Thái tổ trưởng tử. Nơi này vị này Thái tổ trưởng tử thực sự bưu hãn, ở Thái tổ bệnh nặng khi sát thúc bức vua thoái vị đoạt được hoàn quyền, cải nguyên thiên mệnh. Đem đuốc ảnh diệu thanh này sự kiện mà sắt không còn một mảnh. Đăng cơ sau hưu dân nuôi quân, sửa chế biến pháp. Rất có mạt binh lịch mã, lại trinh thiên hạ mở rộng bản đồ thế. Như vậy chính là chính mình có thể thành công kết anh, sống đến ngàn năm lúc sau. Còn hội ngộ tiến lên thế thân nhân bạn tốt. Mặc dù là gặp gỡ, bọn họ lại còn có tính không là kiếp trước chính mình thân nhân bạn tốt đâu. Tô Cẩm Ca bỗng nhiên cảm thấy sự tình có chút phức tạp. Nếu là nàng thân nhân bạn tốt sẽ ở cái này thời không trung xuất hiện. Như vậy, chẳng phải là nói cái này thời không trùng, cũng sẽ xuất hiện một cái kiếp trước chính mình. Những cái đó thân hữu chỉ là cái kia một cái khác chính mình thân hữu, mà không phải nàng. Không biết cái này thời không chính mình sau khi chết có thể hay không có một cái tu tiên cơ hội. Tô Cẩm Ca nhìn màn trời trung dần dần nhiều lên ngôi sao, đột nhiên liền nghị thông suốt. Thiên sinh sự sớm đã kiếp trước, cần gì phải quá mức bướng mình. Người, là muốn sống ở lập tức. Hết thể tùy duyên mà đi, tùy duyên mà làm liền là được. Thiên địa vạn vật vận hành đều đều có nó ý nghĩa, nên gặp gỡ khi tự nhiên hội ngộ thượng, nên tan đi khi cũng không tất cưỡng cầu. Thuận theo tự nhiên đó là thuận theo thiên mệnh, thuận theo thiên địa chi giàn quy luật pháp tắc, mới có thể dung với trong đó cầu được thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Tô Cẩm Ca nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy vũ trụ mêng mông, sao trời đại điệu từng người dựa theo chính mình quỹ đạo vận hành, chiều khởi chiều lạc, hoa nở hoa heo tàn, bốn mùa luân hồi cũng tất có này luật. Có như vậy một khắc, Tô Cẩm Ca cảm thấy nàng thoát ly ra thể xác, cùng vạn vật dung thành nhất thể. Tân Vân Khiêm cảm nhận được bốn phía linh khí dần dần nồng đậm lên, mở mắt ra liền nhìn thấy Tô Cẩm Ca bên người đang từ từ hình thành một đám nho nhỏ linh khí lốc xoáy. Hắn mày một trọn, ngay sau đó lặng yên không một tiếng động đứng dậy, ở nàng trung quanh vẽ ra mấy cái tụ linh phù văn, lúc này mới lại lần nữa ngồi trở lại dưới tàng cây. Loại địa phương này loại này cảnh ngộ, nàng thế nhưng có thể được một hồi ngộ đạo. Cô nương này nhớ Nhung suy nghĩ quả nhiên là cùng thường nhân bất đồng. Thật lâu sau lúc sau, Tô Cẩm Ca rốt cuộc mở đôi mắt. Bên hai liền truyền đến Tần Vân Khiêm kia nhất quán ôn hòa thanh âm, chúc mừng tiểu lục được một hồi ngộ đạo. Tô Cẩm Ca sắc mặt trầm tĩnh, hơi hơi mỉm cười nói, Đa tạ Tần Thất Ca. Nghiêm khắc nói cũng đều không phải là là cái gì ngộ đạo, ta chỉ là tìm ta đạo tâm. Ý tứ này là nói lúc trước không có tìm được đạo tâm sao, kia nàng là như thế nào kết đan. Nhớ rõ cô nương này tiến vào thương Ngô khi liền nửa bước kim đan cũng còn không phải. Duy nhất giải thích đó là ở thương ngô tuyết sơn bên trong gặp cái gì cơ duyên. Đề cập tại đây, thần vân khiêm liền không hề hỏi nhiều. Tô cẩm ca nhưng thật ra hảo phóng đem vừa mới cảm thụ giảng cho hắn. Phong ly lạc từng nói qua, ở tu tiên giới ngộ đạo là không cần cùng người chia sẻ. Nhưng nếu giao tình hảo, bản nhân vì thế nguyện ý chia sẻ, lại đường khác nói. Nàng cùng tần vân khiêm trì gian, kia đều không thể kêu giao tình mà là giao mệnh. Đạo pháp tự nhiên. Nàng đạo tâm đó là tự nhiên. Tô Cẩm Ca ở kia một khắc huyền diệu cảm thụ, kỳ thật là vô pháp dùng ngôn ngữ chuẩn xác miêu tả. Nàng chỉ có thể cực lực hình dung ra trong đó huyền diệu. Đêm, biến như vậy quá khứ. Ánh sáng mặt trời sơ thăng, Tô Cẩm Ca cùng Tần Vân Khiêm đi tới trong thành. Trước mua một bộ thoải mái xe ngựa, cũng hai thất hảo mã. Bọn họ cũng không có ở chỗ này điểm dừng chân tính toán. Khắp nơi đi một chút, mới có thể có hy vọng tìm được trở về cơ hội. Nếu là tìm không được cơ hội Bọn họ cũng hảo tìm một chỗ linh khí tương đối nồng đậm địa phương đặt chân. Chưa xong con tiếp. Chương 111 Phùng phủ bắt quỷ. Bán mã hán tử thật là nhiệt tình. Nghe nói bọn họ còn mua xe ngựa, liền trực tiếp dắt mã theo hai người đi vào xe hành, đem xe bộ hảo, mới vừa rồi cầm bạc rời đi. Tô Cẩm Ca cùng Tần Vân khiêm lên xe ngựa sau mới phát hiện một cái rất là quan trọng vấn đề. Bọn họ hai cái ai cũng sẽ không đánh xe. Hai người ngồi trên xe hảo một hồi hai mặt nhìn nhau sau, Tô Cẩm Ca mở miệng nói, không bằng chúng ta đi mướn một cái xa phu đi. Không ổn, như vậy nhiều có bất tiện. Mướn một cái xa phu nói, dọc theo đường đi bọn họ muốn tu luyện hoặc là phải dùng đến linh lực nói, xác thật sẽ thực không có phương tiện. Nhưng nếu là không mướn xa phu, bọn họ liền đành phải bỏ quên xe ngựa dùng chân đi. Liên ở Tô Cẩm Ca vỗ xe ngựa lòng tràn đầy không tha thời điểm. Một bóng người mang theo cổ phong vọt tới bên người nàng, thình thịch một chút quỳ giảm xuống đất, ôm Tần Vân khiêm chân hô lớn, tiên nhân thiên nhân ngại nhưng nhất định phải cứu mạng a tần vân khiêm còn không có gặp được quá như vậy trận trượng theo bản năng dùng linh khi đem người này đẩy ra người này đống nhiên cảm thấy thân thể không chịu không chế về phía sau đi vòng quanh phảng phất có chỉ vô hình bàn tay to đem hắn chậm rãi đẩy ly trong lòng liền càng thêm nhận định trước mắt người bản lĩnh lập tức lại nhào lên tiến đến dùng lại lần nữa ôm lấy tần vân khiêm đuổi tần vân khiêm nơi nào còn sẽ làm hắn ôm lấy mắt tật chân mau lui về phía sau một bước Ngươi nọ liền gắt gao đuổi kịp một bước, trong miệng hô lớn, tiên nhân, ngươi cũng không thể mặc kệ ta à, ngày hôm qua ta là có mắt không thấy thái sơn, ngài ngàn vạn không nên trách tội à. Tần Vân Khiêm kia luôn luôn mang theo ôn hòa ý cởi gương mặt xuất hiện một kia vết rách, hắn ngừng đầu, có chút không biết làm sao nhìn phía tô cầm ca. Lại thấy đối phương trên mặt tràn đầy, ngươi cư nhiên thật sự sẽ đoán mệnh. Tần Vân Khiêm hít sâu một hơi, chuyến âm nói, ta cũng không có tính người vận mệnh bản lĩnh. Chỉ là thấy kia quán chủ đối ai đều nói ngươi có thai họa nhà ngươi có thai họa liền học như thế. Kia túi lá vàng là. Trung hợp đoán chúng một người phiền lòng sự mà thôi. Hợp lại vị này thật là có lửa dối người thiên phú. Loại này trường hợp đừng nói Tần Vân Khiêm không gặp gỡ quá, nàng cũng đồng dạng không có gặp được quá. Tô Cẩm ca có chút đau đầu kéo trên mặt đất người kia, xem hắn ăn mặc bộ dáng châm trước một chút xưng hô nói, vị này viên ngoại chớn nên như thế, ca ca ta chỉ là hiểu chút tướng thuật. Cũng không phải gì đó tiên nhân. Như thế nào không phải. Người nọ tả hữu vừa thấy, một cái bước xa vọt tới xe ngựa trước, ngăn ở đầu ngựa trước. Xác định này xe ngựa vô pháp đi trước, mới phục lại mở miệng nói, hôm qua cấp đồng cử nhân hóa giải thai họa nhưng còn không phải là tiên nhân. Viên ngoại không ngại trước nói nói là chuyện gì. Thấy tô cẩm ca hỏi như vậy, vị này viên ngoại chặn lại nói, là ta kia hài nhi. Hôm qua thăm bạn trở về liền một bệnh không dậy nổi. Đến sáng nay liền bắt đầu nói mê sảng. Thiên nhân, ngươi nhưng nhất định phải cứu mạng A. Nghe tới là được cái gì bệnh cấp tính. Phạm nhân sinh bệnh, chỉ một viên bình thường lích sinh đan liền có thể chữa khỏi. Việc này đã gặp vỡ, Liền không thể làm như không thấy. Hai người lập tức liền đi theo người này trở về nhà. Người này họ phùng, trong nhà chỉ có một tử, ở xem chiều thư viện đọc sách. Ngày thường đều sẽ đi theo thư viện phu tử đánh quyền rèn luyện, thân thể luôn luôn không tồi. Cơ hồ chưa bao giờ sinh quá bệnh. Không tưởng này, một bệnh đó là như thế nghiêm trọng. Nay tiểu phùng công tử sở cư trong sân mãn trồng cây xanh, vừa đi đi vào dâm mắt thực. Tô cẩm ca cầm một lọ ích sinh đan lặng lẽ giao cho tần vân khiêm. Chính mình liền ngồi ở trong viện bản đá bên chờ đợi. Tân vân khiêm một người cùng phùng viên ngoại vào tiểu phùng công tử phòng ngủ. Hai gã ăn mặc cùng sát so giáp nhau hoàn mới đem trà bánh bưng lên. Trong phòng liền truyền đến đánh nhau thanh âm. Tô cẩm ca buông ra thân thức, thế nhưng nhận thấy được một kia cùng loại với quỷ tu hơi thở. Lập tức vứt ra một đạo linh nhận, ở trong viện cây đào thượng tức hạ một cây đào chi. Bước nhanh đi vào trong phòng. Trong phòng mọi người đã không rảnh lo cô nương này như thế nào xông vào nam tử phòng ngủ. Có nhào vào mép giường ôm trên giường thiếu niên, có tác hoảng sợ nhìn đang cùng không khí đánh nhau Tần Vân Khiêm. Mà trên giường thiếu niên tắc dễ rủ vườn tay cánh tay, kết lực ê không cần thường tổn liễu nhi. Đang cùng Tần Vân Khiêm đánh nhau chính là một sợi đạm thấy không rõ bóng dáng quỷ vật. Quỷ vật không có thật thể Vốn là không dễ đối phó. Giờ phút này, Tần Vân Khiêm trong tay không có khắc chế quỷ vật môi giới, trong phòng toàn là người, cũng không hảo đem đánh nhau biên độ phóng đại, liền chỉ có thể dùng linh lực giam cầm nó. Tô Cẩm Ca đem gỗ đảo chi ném qua đi, Tần Vân Khiêm trở tay tiếp được, nhẹ nhàng một vãn, tả hữu điểm một chút, liền đem kia quỷ vật đánh cho bị thương. Tô Cẩm Ca quay đầu ý bảo làm phùng viên ngoại bọn người rời khỏi này gian nhà ở phùng viên ngoại chờ nào có không đáp ứng, bất quá một lát công phu, trong phòng người liền triệt sạch sẽ. Ngay cả trên giường tiểu Phùng công tử cũng bị vài tên nhìn qua thật là nhỏ yếu nha hoàn cấp nâng đi ra ngoài. Phùng phu nhân khẩn trường, mặc quăng ngã công tử, Phùng Nghiên, chấp hòa đâu? Vài tên nha hoàn đồng loạt ở trong lòng mắt trợn trắng. Chờ gã sai vật tiến vào. Nói giỡn, công tử không đi các nàng cũng đi không thành. Không thấy trong phòng kia tư thế là ở bắt quỷ sao? Đi được chậm bị quỷ dính thượng đã có thể xui xẻo. Tiểu Phùng công tử tắc không cam lòng ở mấy cái nha hoàn trong tay giãy rủa, duỗi cổ hướng trong phòng hô. Vương Tha Liễu Nhi, vùng Tha Liễu Nhi. Phùng Phu nhân vừa nghe, cắn răng một cái chỉ huy mấy cái nha hoàn nói, chạy nhanh đem công tử nâng đi ra ngoài, rất xa nâng đi. Trong viện như thế nào gà bay chó sủa, Tô Cẩm Ca cùng Tần Vân Khiêm đều không hề chú ý bày ra cái cách âm trận sau, Tô Cẩm Ca trực tiếp hướng kia nói thấy không rõ hư ảnh hỏi, "Ngươi là quỷ tu?" Kia mặt bóng dáng quơ quơ, liền anh anh khóc thút thít lên, "Ta kêu Liễu Nhi, chỉ là cái đáng thương thiếu nữ yếu đuối đối quỷ thôi." Thiếu nữ yếu đuối đối quỷ có thể đem hại thành như vậy kia nếu là cường nữ quỷ chẳng phải trực tiếp muốn lấy mạng người ta. Tô Cẩm Ca lời này là chào phúng này nữ quỷ, không nghĩ tới này nữ quỷ thế nhưng nghiêm trang nói, cường nữ quỷ không cần mạng người, nó chỉ là sử dụng chúng ta này đó đáng thương thiếu nữ yếu đối quỷ đi vì nàng hút nam tử tinh khí. Tương so với Tô Cẩm Ca, tần Vân Khiêm ở thương ngâu ngốc thời gian muốn lớn lên nhiều, cũng so nàng càng vì ghét hận này đó quỷ tu. Nghe được nữ quỷ nói như vậy liền bất giác nhăn lại mày, những cái đó quỷ vật lại ở nơi nào. Mặc cho ai đều nghe ra tới, Tần Vân Khiêm là muốn đi bưng kia quỷ hoa. Nay nữ quỷ lại làm như một chút cũng không nghe ra tới, lập tức liền trả lời, liền ở ngoài thành cổ hệ trong rừng. Thanh âm kia chung lại vẫn mang theo một tia nhảy nhót. Có lẽ nàng nó còn lòng tràn đầy cho rằng Tần Vân Khiêm sẽ giết kia mạnh mẽ ác quỷ cứu ra chúng nó. Bất quá, nó rốt cuộc có phải hay không như vậy tưởng đã không thể xác nhận. Nó mới nói xong, liền bị Tần Vân Khiêm dùng quán chú linh lực đảo chi cấp triệu tan, hóa thành một cổ nhàn nhạt khói nhẹ đảo mắt liền tiêu tán ở trong phòng. Tần thất ca, chúng ta hiện tại liền đi đâu cái cổ ngoại lâm sao? Tần vân khiêm gật gật đầu, lại nói, này đó quỷ vật tựa hồ cùng thương nô chi giá trung xuất hiện có chút bất đồng. Nơi này không phải trung nguyên đại lục, có lẽ quỷ tu pháp môn có điều bất đồng. Tô cẩm ca đi đến trong viện, lại bẻ một cây đào chi, nói tiếp, bất quá chúng nó sợ đồ vật nhưng thật ra giống nhau. Hai người một trước một sau đi ra tiểu viện. Phùng viên ngoại lập tức thấu đi lên nói, hai vị tiên nhân. Tiêu quỷ nhưng thu. Tân Vân Khiêm ôn hòa cười nói, Phùng Viên Ngoại yên tâm, Tiêu quỷ vật sẽ không tái xuất hiện. Phùng Viên Ngoại lập tức bái tạ nói, hai vị tiên nhân ân đức. Tiếc sau chính là ta cả nhà kết quả ngậm vành cũng báo đáp không rõ. Hàn xá đơn sơ, chế bị chút cơm canh đạm bạc, còn thỉnh hai vị tiên nhân không cần ghét bỏ. Tân Vân Khiêm nói, không cần, chúng ta này liền cáo tử. Phùng Viên Ngoại còn muốn lại lưu, liền thấy tiểu phùng công tử không biết từ chỗ nào vẳng ra, giữ một trương trắng bệch mặt. Chỉ vào tần vân khiếm mắng, ta cùng với liêu nhi hảo hảo, nơi nào liền dùng ngươi tới sen vào việc người khác. Ngươi trả ta Liễu nhi. Nói. Hắn liền túi đầu hướng về phía tần vân Khiêm đánh tới. Phùng viên ngoại kinh hãi, vội che ở phía trước. Kia tiểu phùng công tử còn không có vọt tới phụ cận. liền bị một cổ vô hình lực lượng rất xa đẩy ra. Hắn đứng thẳng không song, ngã xuống trên mặt đất. Sửng sốt một cái chớp mắt sau, hắn đông nhiên khóc lớn lên, là ta tự nguyện là ta tự nguyện đem tinh khí cùng tinh huyết cho Liễu Nhi. Liễu Nhi nàng cũng không sai, nàng không sai. Hắn oán hận nhìn về phía Tần Vân Khiêm cùng tô Cầm Ca, các ngươi dựa vào cái gì quản chuyện của ta? Các ngươi. Lúc này đây hắn nói không có nói xong. Phùng Phu Nhân vội vã chạy tới, nhìn đến Tiểu Phùng Công Tử đang ngồi ở trên mặt đất như thế là to, lập tức vọt đi lên, xoay tròn bàn tay phiến tới rồi hắn trên mặt, đem hắn còn chưa xuất khẩu nói cấp đánh trở về. Nàng run rẩy ngón tay, giọng căm hận nói. Phóng cái gì thí? Không có tiên nhân, ngươi có thể bỏ đến rời rừng tới. Ngươi cái hồ đồ đồ vật, không có tiên nhân ngươi đã bị kia nữ quỷ bị hại đã chết. Tiểu Phùng công tử ngạnh khởi cổ nói, Liễu Nhi là vô tội, nàng là bị ác quỷ lợi dụng. Các ngươi thả Liễu Nhi, thả nàng. Tân Vân Khiêm nhìn hắn, trên mặt ôn hòa một tia không thay đổi, kia quỷ vật đã bị diệt xác. Tiểu Phùng công tử sửng sốt, ngay sau đó ngửa mặt lên trời hô to lên. Tân Vân Khiêm không hề liếc hắn một cái, quay đầu liền hướng cửa đi đến. Ra như vậy một tử sự, phùng viên ngoại cũng hảo lại cường lưu bọn họ. Thanh khẩn nói khiểm, cung cung kính kính đưa Tần Vân Khiêm đi ra ngoài. Mới đi ra ngoài vài bước, liền nghe tiểu phùng công tử ở phía sau cười to nói, các ngươi không phải liễu nhi, như thế nào biết liễu nhi vô tội. Nàng không sai. Sai chính là các ngươi, là các ngươi này đó tự giữ tiên nhân, trước nay đều chỉ biết chắc hẳn phải vậy người. Tần Vân Khiêm thân hình cứng lại, ngay sau đó trên mặt ôn hòa ý cười không thấy. Đúng sai sao? Trên đời này đúng đúng sai sai nơi nào là như thế này hảo phân. Nếu thật muốn tích cực, như vậy thương nô chi dạy những cái đó quỷ tu, nhưng thật ra cũng chưa sai. Những cái đó quỷ tu là thượng cổ thời điểm bị nhân tu lợi dụng đến trong dự phong ấn, thủ chính là thương nô tuyết sơn. Thương nô tuyết sơn không ra, tiêu cổ truyền thuyết lực lượng liền cũng sẽ không xuất thế. Như thế, nửa cái trung nguyên đại lục liền cũng an bình. Từ nào đó ý nghĩa tới nói, những cái đó quỷ tu không những không sai, vẫn là có công. Như vậy là những cái đó vì không cho quỷ tu tàn sát bừa bãi tu tiền giới, mà thề sống chết chống cự các tu sĩ sai rồi sao? Bọn họ là vì bảo hộ chính mình, bảo hộ trung nguyên trên đại lục kia vô số tu sĩ cấp thấp cùng vô lực phòng kháng các pháp nhân. Bọn họ không có sai, bọn họ mỗi người đều là anh hùng. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vân Khiêm không khỏi nhớ tới cái kia tu mi mắt phượng nữ tử, trong lòng nhịn không được lại là cứng lại. Sai, là cái kia lợi dụng đại gia người. Thương Lôi Tuyết sân việc, niên đại quá mức xa xăm. Thương lô chi chiến khi những cái đó thiên lôi càng là cơ hội diệt sạch Trung nguyên đại lục tu sĩ. Mặc dù là các đại môn phái chung đối với chuyện này ghi lại cũng là nói không tỉ mỉ. Thương lô dưới nền đất có phong ấn quỷ tu cơ quan không có nói đến, những cái đó quỷ tu lại là thủ một cái khác quan trọng phong ấn sự tình càng là không có nói đến. Tô Cẩm Tú biết việc này là bởi vì nghe trộm được Tô Thanh Tuyết cùng Sích Diễm Ma quân đối thoại, như vậy Tô Thanh Tuyết lại là từ đâu biết được đâu. Tân Vân Khiêm đống nhiên phát hiện, Hắn kỳ thật trước nay liền chưa từng hiểu biết quá Tô Thanh Tuyết. Nhiều năm như vậy qua đi, nàng vẫn cứ giống như mới gặp thời điểm, mang theo một thân thần bí. Hắn chưa bao giờ đọc hiểu quá nàng mắt phượng trung bí mật, chính như hắn chưa bao giờ từng lường trước quá, Tô Thanh Tuyết có một ngày sẽ làm ra chuyện như vậy. Tô Cẩm ca mắt lạnh nhìn tiểu phùng công tử, nhìn xem ngươi, trong một đêm liền biến thành như vậy bộ dáng, xem ra cái kia nữ quỷ cũng không có đối với ngươi lưu tình. Không có tinh khí cùng tinh huyết, còn cùng kia nữ quỷ đại ở bên nhau. Ngươi có biết này sẽ muốn ngươi mệnh. Tiểu phùng công tử nói, vì liêu nhi, ta chính là không có mệnh cũng căn nguyện. Ngay vậy, tô cẩm ca thanh âm cũng là lánh xuống dưới vài phần, ngươi đã chết, ngươi cha mẹ lại nên như thế nào. Nói xong nàng không hề xem tiểu phùng công tử giống nhau, xoay người đuổi kịp tần Vân khiêm, cùng ra phùng phủ đại môn. Phùng viên ngoại đầy mặt thẹn ý, xoa xoa tay nói, hai vị tiên nhân, đây là ở là ta dạy con vô phương. Và chạm hai vị, nói hắn đôi tay phủng thượng hai cái túi tiền Ta biết, điểm này tục vật định là sẽ bẩn hai vị tiên nhân mắt. Chỉ là ra này đó, ta thật sự là không biết nên muốn như thế nào cảm tạ hai vị. Tần Vân Khiêm hơi hơi mỉm cười, thu kia hai cái túi, nói thanh, cáo tử. Phùng Viên ngoại vây tay kêu lên đứng ở người gác cổng biên một người tuổi trẻ gã sai vật, nói, ta xem hai vị tiên nhân cũng không mã phu, tiên nhân tự mình đánh xe cũng là không giống. Này gã sai vật kêu bắt rác, sẽ uy mã cũng sẽ đuổi xe ngựa. Hai vị tiên nhân nếu không chê liền nhận lấy hắn đi. Tô Cẩm Ca nhìn nhìn cái này lớn lên sạch sẽ thiếu niên, hỏi, ngươi là tiền đường người sao? Bắt giác rất là cơ linh, lớn lên cũng thảo hỉ, hắn cười nói, hồi tiên nhân, tiểu nhân đúng là tiền đường người. Lộ thục sao? Đó là thục không thể lại chín. Chỉ cần tại đây tiền đường, chỉ cần ngài nói ra tên gọi, tiểu nhân đều có thể đem ngươi đưa tới, chính là ngài nói không nên lời tên, chỉ cần hình dung ra cái đại khái, tiểu nhân cũng nhất định có thể đưa ngươi qua đi. Tô Cẩm Ca gật gật đầu, đối Phùng viên ngoại nói: "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh." Đa tạ viên ngoại. "Thiên nhân chớ có chết sát ta." Phùng viên ngoại nói, đôi tay phủng thượng một trương xếp chỉnh chỉnh tề tề mỏng trang giấy. Tô Cẩm Ca biết, này đó là bắt giác bán mình khế. Nàng thu hồi kia mỏng giấy, cùng Tần Vân Khiêm cùng nhau thượng tới rồi trên xe ngựa. Bắt giác cùng kia hai con ngựa đơn giản giao lưu một chút, cầm một cái mới tinh roi đi tới cửa sổ xe bên, "Tiên nhân, chúng ta đi chỗ nào?" Tô Cẩm Ca vén rèm lên nói. Đừng tiên nhân, tiên nhân kêu. Người gọi ta lục cô nương, gọi hắn thất công tử đó là. Bát giác lập tức dương kia vui mừng gương mặt kêu một tiếng, lục cô nương, thất công tử. Trong lòng âm thầm suy đoán, này chẳng lẽ là một đôi nhi tỷ đệ. Chúng ta đi ngoài thành cổ hoài lâm. Chỗ nào? Bát giác chân lập tức chính là mềm nũng, run giọng nói nói, tiên, cô nương, kia trong rừng nhưng không yên ổn à. Chưa xong còn tiếp. chương 112 cùng quỷ giao dịch. Nếu là Thái Bình. Chúng ta còn không đi đâu. Đi thôi. Bắt giác hỏe môi run lên, run rẩy nói thanh, đúng vậy liền bò lên trên xe, roi vùng xe ngựa chạy về phía cổ hỏe lâm. Này cấp tiên nhân đương mã phu, giống như cũng không phải cỡ nào tốt sai sự. Chẳng lẽ về sau chính là nơi nào không yên ổn buôn nơi nào? Bát giác nghĩ đến đây nhịn không được lại dùng mình một cái. Từ phùng phủ đến cổ hỏe lâm lộ trình cũng không tính trưởng, một đường không nói chuyện. Xe ngựa vững vàng ngừng ở cổ hoệ ngoài rừng, Bát giác nhảy xuống xe ngựa nói. Lục cô nương, thất công tử, đến địa phương. Màn xe chật lóe, tô cẩm ca liền nhảy xuống tới. Bát giác vội vàng tiến lên vén lên mảnh, làm mặt sau tần vân khiêm xuống xe. Lục cô nương muốn xuống dưới phân phó một tiếng là được, nơi đó có thể làm ngài chính mình động thủ đâu. Tô cẩm ca không tỏ ý kiến, quan sát hạ cánh rừng nói, chúng ta nhìn xem, bát giác ngươi tại đây chở. Bát giác nào có không muốn, lập tức ứng thanh là, đem xe ngựa chạy tới con đường bên kia. Tận lực rời xa cổ hoại lâm. Tô Tần Vân khiêm lắc đầu, cười nói: Nếu là ngươi thật sự sợ hãi, liền tới trước phía trước đi chờ xem. Bát giác vội không ngừng gật đầu nói: Đa tạ thất công tử, đa tạ thất công tử. Tiểu nhân liền đem xe đuổi tới phía trước cách đó không xa, ở bên kia nhìn, cô nương cùng công tử vừa ra tới, tiểu nhân liền lập tức đánh xe lại đây. Xe ngựa chậm rãi rời đi, Tần Vân khiêm nhấc chân liền dạo bước tiến lên cánh rừng, buông ra thần thức siêu tầm. Mặt trời chiều ngã về tây, một đạo bóng hình xinh đẹp từ cây cối gian lọe ra thân hình. Ưa một tiếng ngã xuống tần vân khiêm trước người, nàng ngẩng một trương nhu nhược đáng thương mặt, đáng tiếc còn chưa chờ nàng mở miệng nói chuyện, một cây đảo chi liền mang theo cổ chưa bao giờ gặp qua lực lượng chịu lại đây, nàng trên mặt thượng còn mang theo kia sở sở thần sắc, liền liền hóa thành một cổ khói nhẹ tiêu tán. Tô cẩm ca từ phía sau đuổi kịp tới, tấm tác ra tiếng, tần thất ca, ngươi thật đúng là không lưu tình, tốt xấu hỏi trước hỏi nàng, nàng hang ổ ở nơi nào? Tần vân khiêm nói, không sao, lại tìm chính là. Này đó quỷ vật cùng thương nô chi dã bất đồng, chúng ta cẩn thận chút hảo. Thái dương hoàn toàn xuống núi sau, hai người đồng thời phát giác một chỗ quỷ khí nồng đậm địa phương. Đó là một cây thô to lao thụ, thân cây cơ hồ trống rỗng, quỷ khí đó là từ giữa tràn ra. Tô cẩm ca dương tay lấy ra thất tinh bạn nguyệt trảm Tương đạo màu tím linh quang đánh tới trên cây. sinh sôi đem kia cổ thụ phách làm một đoạn than cốc Tân vân khiêm khỏe miệng chiều chiều, nói, tiểu lục. Ngươi chẳng lẽ là cho rằng như vậy là có thể đem những cái đó quỷ vật đánh chết? Tô Cẩm Ca gật gật đầu, không phải nói quỷ sợ lôi sao? Ai nói? Tô Cẩm Ca thiện mặt nói, quên từ nào chi Ngọc giản thượng gặp qua. Thần Vân Khiêm đỡ chán, chính là quỷ vật sợ lôi, vậy ngươi tốt xấu hướng kia quỷ vật trên người phách? Tô Cẩm Ca dừng tay tự hỏi Thần Vân Khiêm nói khi, thân thức dưới mấy chỉ quỷ vật hướng về bốn phương tám hướng bay nhanh bỏ chạy mà đi, mà kia than cốc bên trong quỷ khí hóa thành thực chất khói đen quay cuồng từ than quốc hạ trào ra, hướng về bầu trời đêm thăng đi. Giờ khắc này, nông đậm đoán khí tùy ý ở trong rừng phi lan lên. Kia đảo tẩu bất quá là tiểu quỷ, lưu tại cái này mới là đại họa hoạn. Hai người liếc nhau, Tân Vân Khiêm phi thân dựng lên, chặn đứng kia khói đen. Ma Tô cầm ca tắc công tiến lên đi, chặt đứt kia khói đen đường lui. Khói đen quơ quơ, từ giữa truyền ra một đạo lãnh lệ giọng nữ. Người tu tiên? Giáp công dưới, khói đen nhoáng lên hóa thành một người hồng y nữ quỷ nàng dơ lên cổ, thét dài một tiếng. trong rừng oán khí hướng về tô cẩm ca cùng tần vân khiêm vọt tới, oán khí vây thân, kia cảm giác dường như bị vô số lạnh băng rắn độc cuốn lấy. hồng y liễu nữ quỷ thừa dịp này khẽ hở, ra tiếng nói, chỉ cần các ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện, ta quyết không hề thai họa hương lân. hai người lại đều dường như không có nghe thấy nàng lời nói, thoát khỏi rất oán khí sau lập tức lại ra tay công kích hướng nàng. đạo đạo tuyết sắc linh quang quanh quẩn bốn phía, khiến cho hồng y liễu nữ quỷ trốn không thể trốn. Ánh sáng tím đạo đạo mang theo thanh thanh tiếng sấm. Hồng Y Lìa Nữ Quỷ kiệt lực chống cự, chật vật né tránh. Nàng Minh Bạch chính mình không phải này hai người đối thủ, liền hô lớn: "Giúp ta hoàn thành tâm nguyện, đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay. Hai vị giúp ta một lần, chỉ cần tâm nguyện chấm dứt, ta nguyện ý ngay bằng xử trí." Tô Cẩm Ca cùng Tần Vân Khiêm vẫn liền không có dừng tay, ánh sáng tím cùng đảo chi cùng nhau huy tới rồi Hồng Y Lìa Nữ Quỷ trên người thân ảnh của nàng lập tức liền phai nhạt vài phần nàng đống nhiên như là nhớ tới cái gì dùng hết lực lượng chống cử trụ hai người lại một lần công kích kiệt lực hô ta biết đi thông tiên giới phương pháp lúc này đây hai người đều ngừng tay chỉ là dùng linh lực vây khốn nàng mà thôi hong ý di hề nữ quỷ không nghĩ tới những lời này thế nhưng thật sự dùng được nàng ngẩn ra một lát trầm rãi nói mang ta đi thấy một người ta nói cho các ngươi đi thông tiên giới lộ ở nơi nào tô cẩm ca nói ngươi như thế nào biết đi thông tiên giới lộ ta vừa mới thành quỷ khi phiêu phiêu đắng đãng Vô tình chi gian đến quá nơi đó. Ta ở nơi đó gặp gỡ một cái người tu tiên, tận mắt nhìn thấy hắn bước vào tiên giới. Vậy ngươi vì sao không đi theo đi? Có tiên không làm, cố tình phải làm vì sao? Khi đó lòng ta nguyện chưa xong, ta như thế nào có thể cam tâm rời đi? Các ngươi cũng không cần không yên lòng, nếu là các ngươi phát hiện ta lừa các ngươi, đại có thể lập tức liền diệt sát ta. Dù sao, ta không phải các ngươi đối thủ. Tân Vân Kim nói, ngươi chứng kiến cái kia người tu tiên đến từ nơi nào? Hồng y nữ quỷ trên mặt hiện ra hồi ước biểu tình, này biểu tình khiến cho nàng gương mặt nhu hòa rất nhiều, hắn nói qua, hắn quê nhà gọi là quân tử châu. Tô cẩm ca trong lòng vừa động, hắn là đi tiền giới, vẫn là trở về quê nhà. Hồng y ghi nữ quỷ lắc lắc đầu, này ta cũng không biết. Luôn là như thế, tô cẩm ca cũng là rất là ý động. Cùng với lang thang không có mục tiêu nhàn hoảng, không bằng thử một lần. Nàng đối tần vân khiêm truyền âm nói, tần thất ca, chúng ta không bằng tạm thời tin nàng một tin. Thần Vân Khiêm cũng là tán đồng, như thế cũng hảo. Tô Cẩm Ca liền đối với Hồng Y Dì Nữ Quỷ, nói, không ngại trước nói nói ngươi muốn gặp chính là người nào. Hồng Y Dì Nữ Quỷ mừng như điên nói, các ngươi đồng ý. Tô Cẩm Ca nói, kia muốn xem ngươi muốn đi gặp chính là người nào. Là người nào quan trọng sao? Các ngươi là người tu tiên, này thiên hạ nơi nào sẽ có ngươi vào không được địa phương. Ngươi nọ nhất định không giống bình thường, bằng không vì cái gì chính ngươi đi không thành. Hồng ý gì hề nữ quỷ sắc mặt dần dần trở nên đáng sợ lên. Nghiến răng nghiến lợi nói, là đương triều thái sư, chính võ. Thái sư lại không phải bắt quỷ thiên sư. Như thế nào này nữ quỷ chính mình còn giải quyết không được. Tô cẩm ca nghi hoặc lên, nghĩ vậy nữ quỷ phía trước nói, liền nói, ngươi vào không được hắn phủ đệ. Đâu chỉ là vào không được hắn tòa nhà, lúc trước ta chính là liền gần hắn thân đều không thể. Cho nên ngươi liền dùng này hại người biện pháp tới tăng lên thực lực của chính mình. Ta như thế nào lại nguyện ý hại bọn họ, chỉ là không làm như vậy, ta như thế nào có thể nhìn thấy kia phụ lòng người. Hồng y ghi nữ quỷ đôi tay bụng mặt. Ai ai khóc thuốc thít lên. Ta lại như thế nào tưởng biến thành dáng vẻ này. Ta không cam lòng, ta hận a. Nàng một mặt khóc lóc, một mặt tự nói lên. Tô Cẩm Ca cùng Tần Vân khiêm từ nàng những cái đó vụn vặt lời nói chung khâu gian này nữ quỷ chuyện xưa. Này hồng y ghi nữ quỷ chính là tiền đường người. Nàng phụ thân chính là năm đó tiền đường huyện trung. Nhất có thiện danh nhân tế đường đường ra. Mà nàng bản nhân cũng là ở tiền đường có chút thiện danh. Nếu năm ấy, nàng không có ở bờ sông cứu trở về người nọ, nàng nhân sinh nhất định không phải là như vậy bộ dáng. Đây là một cái cũ kỹ chuyện xưa. Nàng cứu hắn, hắn ở nhà nàng chung dưỡng thương. Hai người sớm chiều ở chung, liền dần dần sinh ra tình tố. Nàng phi hắn không gả, hắn thể nàng không cưới. Kế tiếp lại là một cái cũ kỹ cổ huyết tình tiết, hắn kết giao lúc ấy thái tử. Cùng càng ngày càng nhiều quyền quý đi tới cùng nhau. Mà cuối cùng, vì quyền thế mà buông tha nàng khác cưới nàng người. Hắn tân nương phái ra người tới đuổi giết nàng, khiến nàng ngủng mạng tha hương. Nàng hóa thành một sợi hương hồn. Suy nghĩ cũng chỉ là muốn gặp đến hắn một mặt. Chính là nàng vào không được thái sư phủ, cũng tới gần không được hắn. Nàng khắp nơi du đãng. Thật lâu lúc sau rốt cuộc bắt được tới rồi cơ hội, hung hăng sửa trị hắn phu nhân, cái kia hại chết nàng thủ phạm. Hắn biết sau. Từ hắn phu nhân trong miệng hỏi ra nguyên do. Lại không có thế nàng giải hoan báo thủ, mà là làm người đào ra nàng thi hại, rời về tiền đường, bày ra phong thủy trận đem nàng vây ở này cổ hệ trong rừng. Nàng oán hận tận trời, từ này cổ hệ trong rừng hóa thành lệ quỷ, phá tan quan thượng phong ấn. Bắt một người ở trong rừng hóng mát ngư dân cho hà giận, Trong lúc vô ý phát hiện hút người tinh khí có thể cho nàng trở nên cường đại, từ đây liền một phát không thể vãn hồi. Sau lại, nàng lại bắt vài tên nữ quỷ giúp nàng thu thập người tinh khí, cung nàng hút lớn mạnh chính mình. Tô Cẩm Ca lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Lại một cái bởi vì bản thân cảm tình mà thai họa vô tội người. Đến tột cùng là một chữ tình, quá mức khiến người mê muội, thế cho nên bị lạc bản tính. Vẫn là các nàng tính tình vốn chính là như thế, chỉ là ngày thường chưa từng bị người phát giác. Hồng ý Liễu nữ quỷ bỗng nhiên khặc khặc mà cười, ta chỉ là muốn gặp hắn một mặt, chính là thấy hắn một mặt, như thế mà thôi. Tô Cẩm Ca gật gật đầu, chúng ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi muốn như thế nào rời đi này cánh rừng? Lấy một phen rủ giấy làm ta cư chú liền có thể. Tô Cẩm Ca lấy ra trúc tiễu rủ, làm kia hồng y liễu nữ quỷ cư chú trong đó. Tân Vân Khiêm thấy nàng thu hồi dù nói: "Tiểu Lục ngươi trước cùng bắt giác rời đi đi." Tô Cẩm Ca phỏng đoán hắn là muốn tiêu diệt sát mặt khác vài tên nữ quỷ, liền cũng không có hỏi nhiều, gật gật đầu liền đi ra cánh rừng. Bắt giác đang ở cánh rừng ngoại cách đó không xa, hư tiểu khúc cho chính mình thêm can đảm. Nhìn thấy tô cẩm ca thân ảnh xuất hiện, lập tức đem xe ngựa đổi lại đây, lục cô nương, ngươi nhưng ra tới. Nàng rũi đầu hướng trong rừng nhìn nhìn, thất công từ đâu? Hắn còn có việc muốn làm. Chúng ta đi trước đi. Bắt giác âm thầm chật lưỡi, đại buổi tối phong thất công tử một người tại đây nháo quỷ trong rừng. Lục cô nương thế nhưng chút nào không lo lắng. Này tân chủ nhân làm việc chính là bất đồng. Hắn vén lên mảnh, làm tô cẩm ca lên xe. Lục cô nương, chúng ta đi nơi nào? Kinh thành. Bát giác lòng nghi ngờ chính mình ngay lầm, nơi nào? Kinh thành. Theo này tân chủ nhân còn không có một ngày đâu, tiểu tâm can liền run không biết bao nhiêu lần. Xe ngựa chạy trong chốc lát, đi tới một chỗ khắp nơi tương đối chống trải địa phương. Tô Cẩm Ca liền gọi lại bát giác. Bát giác dừng ngựa lại xe, quay đầu lại nói, cô nương, có gì phân phó? Nơi đây đã an toàn, liền tại đây nghỉ ngơi đi. Bát giác thanh âm đều thay đổi, nói như vậy vừa rồi kia địa phương không an toàn. Tô Cẩm Ca vô vô bờ vai của hắn, nhảy xuống xe ngựa bắt đầu nhặt xài. Phía sau truyền đến bắt rắc thanh âm, kia thất công tử hắn, hắn sẽ không có việc gì. Có việc chỉ sợ là này đó nữ quỷ. Đống lửa điểm lên, Tô Cẩm Ca dựa vào đống lửa trước, nhìn đối diện bắt giác nói, ngươi nhưng nhận thức đến kinh thành lộ. Nhận thức. Bản đồ còn họa đến ra tới. Bắt giác gãi đầu, không còn ý tư nói, tiểu nhân còn không có sở qua bước đâu. Tô Cẩm Ca không nói chuyện nữa, từ xe ngựa kéo xuống cái cái đỉnh. Làm bắt giác lót thân, chính mình liền chui vào trong xe ngựa đả tọa Phía chân trời mãn quải ánh bình minh khi, tô cẩm ca thần thức nhận thấy được tần vân khiêm chính tới gần nơi này. Nàng nhảy xuống xe ngựa, đánh thức bắt giác. Cô nương, chúng ta này liền lên đường sau. Tô cẩm ca đem bắt giác bán mình khế đưa cho hắn, đây là ngươi thân khế, chính mình thu hảo. Ngươi tự đi thôi. Bắt giác ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn tô cẩm ca nói, cô nương, là tiểu nhân làm sai cái gì sao? Không có. Chúng ta chuyến này không tiện mang theo ngươi. Cô nương không phải nói muốn đi kinh thành. Chúng ta tự nghĩ cách, này xe ngựa cùng mã cũng đưa cùng ngươi. Bắt giác có chút như lọt vào trong sương mù quỷ cảm tạ tô cầm ca, lôi kéo xe ngựa rời đi. Hắn kéo kéo chính mình mặt, giác ra đau tới vẫn là có chút không thể tin được. Như thế nào liền có loại chuyện tốt này. Ngày này trải qua dường như nằm mơ giống nhau. Hiện giờ hắn có tự do thân, còn có một chiếc xe ngựa cùng hai con ngựa. Đai hắn trở lại tiền đường đặt mua hạ chính mình ra sàn sau nghe nói cổ huệ lâm không hề đã xảy ra chuyện hắn mới bừng tỉnh cảm thấy được cái gì chính mình này không phải gặp gỡ thần tiên đi liên tưởng khởi trước đó vài ngày tiền đường huyện xuất hiện kia thần tiên nhân vật bắt rắc càng thêm tiền đường huyện tới thần tiên còn bị chính mình may mắn gặp gỡ lại nói bên này tô cẩm ca ở ánh bình minh dưới lập một hồi mà liền gặp được tần vân khiêm thân ảnh đem bắt rắc đuổi đi tô cẩm ca gật gật đầu bổn tính toán làm hắn dẫn đường mang chúng ta đi kinh thành. Sao lại nghĩ nghĩ cảm thấy nhiều có không ổn? Tân Vân Kiếm nói, chúng ta ban ngày đi đường, ban đêm liền ngự khí phi hành. Như thế không chậm trễ du lịch nơi đây, cũng sẽ không chậm trễ hành trình. Tô Cẩm Ca cười nói, rất tốt. Từ tiền đường đến Kinh Thành, này giai đoạn nói có xa hay không, nói gần cũng không gần. Này một đường cảnh sắc lại hàm quát Nam Bắc hai loại. Dọc theo đường đi hai người không có gặp lại cái gì đặc thù sự tình, cứ như vậy ban ngày đi từ từ, du lịch phong cảnh, hỏi thăm đi trước Kinh Thành lộ tuyến. Ban đêm tắc cẩn thận ngự khí phi hành, hướng kinh thành phương hướng chạy đến. Đi vào kinh thành khi, là chính ngọ thời gian. Hai người vào thành, theo thường lệ trước du ngoạn một vòng. nay kinh thành khí tượng, càng là những cái đó tiểu thành chấn sở không thể so. Kinh thành đầu đường, Tô Cẩm Ca cư nhiên còn thấy một đội vác thổ thương bộ dáng vũ khí vệ binh. Tô Cẩm Ca kinh ngạc cảm thán chi với càng thêm khẳng định thế giới này nhất định có xuyên qua người. Mà người nọ còn vô cùng có khả năng là đương kim quan gia nhất sủng tín thái sư. Kia Hồng Ý y hệt muốn tìm Trình Võ. Rất nhiều rõ ràng có chứa hiện tại bóng dáng kiến trúc, thi thố đều cùng kia Trình Võ có liên hệ. Ở kinh thành lớn nhất trong tiểu lâu, tuyết trắng trên vách tường nước chảy mây trôi viết một khuyết thấm viên xuân. Lạc khoản đúng là Trình Võ. Từ nào đó ý nghĩa thượng lại nói tiếp, cái này Trình Võ vẫn là nàng Đồng Hương. Chưa xong con tiếp. Chương 113 thẳng vào tướng phủ. Tới rồi kinh thành, như thế nào đi vào Thái sư phủ lại là một vấn đề. Kỳ thật bọn họ muốn vào Thái sư phủ là hoàn toàn có thể làm được như giống trên đất bằng, như vào chỗ không người. Chẳng qua lúc này còn không biết kia đi thông tiên giới lộ ở nơi nào, vạn nhất xa nói, bọn họ liền phải tại nơi đây lưu lại thượng thật lâu một đoạn thời gian. Như vậy xông thẳng đương triều thái sư phủ đệ, này rõ ràng không phải cái gì ý kiến hay. Tân Vân Khiêm liền đem ánh mắt phóng tới tô cẩm ca trên mặt. Không bằng, không bằng ta biến cái bộ dáng đi vào. Tân Vân Khiêm nói, đây là ta có thể nghĩ đến đơn giản nhất tỉnh khi biện pháp. Tiểu lục ngươi nhưng còn có mặt khác chú ý. Không có. Tô Cẩm Ca lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời nói, chúng ta trước tìm một chỗ đặt chân, trời tối sau lại đi vào. Tân Vân Khiêm lắc đầu nói, chúng ta vẫn là ở ngoài thành đặt chân tương đối thỏa đáng, nếu có cái gì biến cố, ở ngoài thành dễ dàng thoát thân. Tô Cẩm Ca nghĩ nghĩ, thật là như thế. Đi vào Thái Sư Phủ sau không biết sẽ phát sinh chuyện gì, vạn nhất kia Thái Sư khiển người tới truy, ở trong thành là luôn là nhiều có bất tiện vẫn là tận lực đem động tĩnh lộng tiểu chút hảo. hai người ra khỏi thành thăm dò địa hình bên dưới, tìm được rồi một chỗ ẩn nấp thả bốn bề vắng lặng cư trú địa phương tạm thời đặt chân, đợi cho sát trời hoàn toàn đen xuống dưới, tô cẩm ca liền dùng khóa nhan biến ảo thành kia hồng y hề nữ quỷ bộ dáng. duy nhất bất đồng, đó là nàng trên mặt không có kia đáng sợ oán hận chi khí. tuy nói mây đen răng đầy, nhưng là tô cẩm ca vẫn là tưởng nói một câu, ông trời tác hợp. như thế thời tiết với tầng mây phía trên phi hành. Trên mặt đất người liền sẽ rất khó phát hiện nàng. Nàng mới thăng lên tầng mây, liền nhìn thấy tần vân khiêm cũng nhanh chóng theo đi lên. Tần thất ca tại đây chờ chính là, ta đưa nàng đi vào liền trở về. tả hữu không có việc gì, vẫn là cùng đi đi. Nếu là trên đường mây tan, ta liền trở lại nơi này chờ ngươi. Nghe vậy tô cẩm ca liền không lại ngăn cản. Chỉ cần vân không tiêu tan, chớ nói một cái tần vân khiêm, chính là một cái đội ngũ hình vùng tần vân khiêm phi ở Thái Sư trong phủ không, cũng sẽ không bị phát hiện. Trước mắt tình huống này, nếu không có tất nhiên, hai người vẫn là tận lực cùng nhau hành động cho thỏa đáng. Bóng đêm tĩnh lặng, hai người mặc không lên tiếng về phía trước phi hành. Tình cảnh này, khiến cho Tô Cẩm Ca không khỏi bật cười lên. Nhớ rõ từng có câu thơ tử không thể cao giọng ngữ. Khủng kinh thiên thượng nhân. Bọn họ hiện giờ lại là e sợ cho kinh động trên mặt đất người. Đi vào thái sư trong phủ không, Tô Cẩm Ca lấy ra trúc tía rủ. Căng ra sau một đạo hồng y như máu nữ tử thân ảnh liền ở dưới dù chậm rãi hiện ra cái này mặt đó là thái sư phụ ngươi hiện tại có thể nói ra kia đi thông tin giới lộ ở địa phương nào hồng y lìa nữ quỷ ngốc nhìn dưới chân xa hoa lãng phí kiến trúc trên mặt đầu tiên là buồn bã sau là âm vụ nàng ánh mắt gắt gao dính tại hạ phương hoa mỹ kiến trúc thượng nguyên bản ta cho rằng nơi đó chỉ tồn tại với thần thoại trong truyền thuyết lại không nghĩ rằng trên đời thế nhưng có nơi đó tô cẩm ca tâm niệm vừa động trên biển tam Tiên sơn côn luôn vẫn là bất chu sơn, Người thế nhưng biết, hưng ý liền nữ quỷ đem ánh mắt chuyển qua tô cẩm ca trên mặt, đương nàng thấy rõ kia trương cùng chính mình giống nhau như lúc gương mặt khi, tức khắc hái nhảy dựng, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh, so với ta phía trước gặp được cái kia người tu tiên, ngươi giống như càng có bản lĩnh, lúc trước ta gặp được cái kia người tu tiên là không biết này đó, Tân vân khiêm giờ phút này cũng đem ánh mắt đầu hướng về phía tô cẩm ca, tô cẩm ca thanh thanh nhất hầu nói, ta xem thư nhiều. Tự nhiên biết đến liền nhiều. Người nói nơi đó rốt cuộc là nơi nào? Hồng ý gì hẻ nữ quỷ biểu tình quái dị nhìn Tô Cẩm Ca? Bất Chu Sơn? Tô Cẩm Ca rõ ràng cảm giác được chính mình Thái Dương ở chịu động. Côn Luân là có cụ thể phương vị, Đồng Lai, Doanh Châu, Phương trưởng Ba Tòa Tiền Sơn tuy không biết cụ thể phương vị, nhưng là Tổng sẽ không chạy ra hải Vực bên trong. Này Bất Chu Sơn rốt cuộc ở nơi nào còn không biết đâu? Ở nàng tiền sinh cái kia thời đại, mọi người căn cứ Sơn Hải kinh thượng về Bất Chu Sơn miêu tả thật là tìm được rồi vài tòa sơn phù hợp nhất kia một tòa chính là xa ở 4 vạn km ở ngoài đâu đã rất xa vượt qua nàng về điểm này đáng thương địa lý tri thức mà kia đến tuột cùng có phải hay không truyền thuyết công giận đâm bất chu sơn còn còn chờ khảo sát chân chính bất chu sơn đến tuột cùng ở nơi nào ở nàng tiền sinh trong thế giới vẫn là một bí ẩn tô cẩm ca có chút tiểu khẩn trưng lên đây là phải biết rằng một cái thiên cổ bí ẩn tiết tấu a nàng nhìn chằm chăm hồng y lìa nữ quỷ đôi mắt càng thêm sáng ngời lên Hồng Ý Nhi nữ quỷ lại không chịu nói, đem ta đưa tới kia phủ lòng người trước mặt, ta liền lập tức nói cho ngươi, Tô Cẩm Ca khẩn trương chờ mong toàn bộ tiết khí giống nhau từ trong thân thể trôi đi. Nàng cấp giống giống thu hồi dù, nhìn chuẩn thái sư trong phủ một cái hẻo lánh góc, nhanh chóng mà lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Nàng đứng ở kia hắc cáng góc, lặng lẽ quan sát đến bốn phía tình cảnh. Ở xác định không người phát hiện sau, mới đi ra cái kia góc. Một đường cẩn thận tránh đi tuần tra ban đêm bà tử gia đình. Hướng trong nhà lớn nhất nhất khi phái sân đi đến. Mau đến kia sân trước khi, tô cẩm ca như cũ tuyển cái âm ú không ánh sáng góc, ẩn nấp trụ chính mình thân hình. Viện môn trước ngồi hai cái bà tử, chính thấp giọng nói chuyện với nhau. Tô cẩm ca nguyên bản muốn đánh hôn các nàng trực tiếp đi vào, chính là các nàng nói chuyện nội dung, lại làm nàng thay đổi làm chủ ý. Thái sư đêm nay lại đi bất hối cư. Còn như vậy đi xuống, phu nhân đã có thể hoàn toàn không hy vọng. Thái sư như vậy cũng không phải một năm hai năm. Phu nhân đều không thèm để ý, ngươi hạt thao cái gì tâm. Có thể không nhọc lòng sao. Tướng quân bị quan gia trị tội, phu nhân nếu là còn cùng thái sư cái này lãnh đạm bộ dáng, kia đến lúc đó một cái lộng không tốt, chúng ta nhưng đều bị liên lụy đi vào. Chúng ta hiện tại là thái sư phủ nô tài, nhưng không hề là phụ gia. Thướng quân sự, nhưng xả không đến chúng ta trên người. Chúng ta những người này đều là phu nhân của hồi môn, nếu là thái sư hưu phu nhân, đem nàng khiển hồi phụ gia. Đến lúc đó còn có chúng ta ngày lành quá. Không thể đi, nếu là Thái Sư có kêu tâm tư, cần gì phải chờ cho tới bây giờ. Lúc trước cùng hiện tại như thế nào có thể giống nhau. Hốn hồ, chủ nhân ra tâm tư lại há là chúng ta có thể suy đoán ra tới. Ta xem vẫn là sớm làm tính toán hảo. Ngươi có cái gì biện pháp bức hòa? Ta nơi nào có như vậy biện pháp, cũng chính là vì ta kia nữ nhi phô lót đường, đem nàng gả cùng này trình ra người hầu. Liên tính là có như vậy một ngày. Cung liên lụy không đến nàng. Tô Cẩm Ca không có lại nghe đi xuống, xoay người bắt đầu tìm kiếm các nàng nói kia tòa bất hối cư. Nàng ở trong phủ cẩn thận chuyển động nửa canh giờ, mới rốt cuộc đi tới một tòa kiến trúc phong cách rõ ràng cùng này trong phủ mặt khác kiến trúc bất đồng sân trước. Này sân không giống bắc phái hoa lệ rộng lớn, ngược lại là hoàn toàn giang nam chấn nhỏ thượng nguyện chuyển thanh lệ. Sân tứ phía đều thẳng tắp đứng một loạt cường tráng gia đình, đôi mắt không chớp mắt trông coi này tòa sân. Nếu là đưa bọn họ đánh bất tỉnh. Một đống người ngã vào nơi này, một khi tuần tra ban đêm người trải qua nơi này liền không hảo. Tô Cẩm ca nghĩ nghĩ, lấy ra một cái khắc lại hảo trận trận bàn. Vô thanh vô tức làm những cái đó thủ vệ lâm vào hảo trận. Viện môn là đóng lại, nàng mũi chân một chút. Tuyền chuyển nhẹ nhàng lướt qua không cao đầu tường. Trong sân cảnh tượng đại đại ra ngoài nàng dự kiến. Nơi này không có gì cách cục tinh xảo núi giả hoa thụ. Cũng không có giống nhau đình viện buồn hoa cây xanh. Mà thế nhưng là một đoạn đường phố bộ dáng trên mặt đất phô chính là phương nam trấn nhỏ thượng nhất thường thấy đa phiến lộ hai bên còn bãi mấy cái quầy hàng đối diện viện môn còn lại là một tòa dự đường tô cẩm ca thật sâu cảm giác được cầu huyết hương vị nay chính või chẳng lẽ là đem kia hồng y di hề nữ quỷ gia phục chế tới rồi thái sư trong phủ còn quỷ dị đặt tên bất hối bất hối cái gì còn nói kia nữ quỷ tên kỳ thật chính là bất hối nàng đẩy cửa đi vào chỉ thấy bên trong quầy sau lập một người dáng người hân trưởng trung niên nam tử Hắn nhìn thấy tô cẩm ca nhưng thật ra không có biểu hiện ra kinh hoàng chỉ là ngơ ngẩn nhìn nàng nói, ta lại nằm mơ sao. Trình thái sư hiểu lầm, ta cũng không phải ngươi nhận thức người kia. Tô cẩm ca nói lấy ra trúc tiễu rủ, mở ra run lên vừa thu lại. Sạch sẽ lưu loát đem hồng y gì hẻ nữ quỷ rũ ra dù chung. Đáng thương kia hồng y di hẻ nữ quỷ chính chuyên tâm ấp hủ một cái thê lệ lên sân khấu, nàng ở bày ra một cái nhẹ vũ quyến rũ động tác. Trong cổ họng tia cùng hắn mới gặp khi nàng sướng quá giang nam cười nhỏ mới phát ra hai cái âm tiết, liền bị tô cẩm ca chấn động rất xuống trên mặt đất. Nàng có chút vô thố, tiếp theo đó là xấu hổ buồn bực. Tô cẩm ca buồn bực nhìn nàng, một lát sau mới tỉnh ngộ đến này nữ quỷ nguyên bản là muốn tô đậm cái không khí. Nàng ho nhẹ hai tiếng. Nói, không quay giày hai vị gặp nhau. Nói xong liền rời khỏi nhà ở, ở bên ngoài một cái tảo phớ quầy hàng thượng, tìm vị trí ngồi xuống. Canh bốn cổ sau. Kia Hồng Y gì là nữ quỷ phiêu ra tới, vẻ mặt bình tĩnh đối nàng nói, "Dung thành cửa đông ngoại 16 dặm. có một tảng lớn mâu đơn, trung gian kia lớn nhất đầu án hương hạ." Khi nói chuyện, thân ảnh của nàng ở chậm rãi lẩm đi. Cuối cùng một chữ âm rơi xuống khi, nàng đã hóa thành một sợi khói nhẹ. Gió đêm một tuổi, liền hoàn toàn tiêu tán thân hình. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng khai, Trình Võ đi ra. Nhìn Tô cầm Ca, nhẹ giọng nói, "Nàng đi rồi, có lẽ là tâm nguyện đã xong." Hoán khí tiêu tán nàng cũng liền biến mất đi. Cô nương có thể như thế dễ dàng tiến vào nơi này, thật sự là cái có bản lĩnh người. Tô Cẩm Ca kinh ngạc nhìn hắn một cái, lúc này ngươi không phải hẳn là hồi ức cố nhân sao. Trình võ cười đi đến Tô Cẩm Ca trước mặt, một liêu quần áo ngồi ở nàng đối diện, nói, so với nàng, ta càng tò mò cô nương thân phận. Ngươi năm nay bao lớn? Tô Cẩm Ca lập tức nghĩ tới nào đó khả năng, nháy mắt cảm giác không hảo, ta bộ dáng này là dịch dung ra tới. Ngươi không cần hoài nghi cái loại này khả năng. Dịch dung. Trình võ mẫn cảm bắt được cái này chữ nhi, cười như không cười nhìn nàng, trong mắt mang lên một mặt không dễ phát hiện cảnh giác. Tu sĩ cảm giác là mẫn cảm, này trình võ tuy không phải nhân vật đơn giản, nhưng hắn đối với tô cẩm ca tới nói chỉ là một phạm nhân bình thường. Cho nên, hắn cảm xúc nàng vẫn là có thể dễ dàng cảm thụ. Đối phương ở chính mình giảng quá một câu sau, liền lập tức cảnh giác lên. Duy nhất khả năng chính là dịch dung cái này từ thời Tống cũng không có. Nay trình võ có thể tới hôm nay địa vị, hắn đến từ hiện đại điểm này ưu thế, chiếm cứ tương đương một bộ phận công lao. Nói vậy hắn là không thích tái xuất hiện một người người xuyên Việt. Tô Cẩm Ca khép cười một tiếng nói, ngươi không cần lo lắng, ta cùng với ngươi đều không phải là mở giới chúng ta lẫn nhau không liên quan. Ngươi vào nhà đi, ta lập tức rời đi. Trình võ hơi hơi mỉm cười, chậm rãi đứng lên dạo bước đến cửa phòng trước. Liên ở tô cẩm ca cho rằng nàng muốn vào đến trong phòng khi, hắn lại đỡ khung cửa quay đầu tới. Ta vẫn luôn thực thờ phụng một câu, tha rằng sát sai khó hiểu đông tha. Hắn ngữ khí càng ngày càng nặng, cực đến cuối cùng một câu khi, cổ tay của hắn xuống phía dưới chầm xuống, mấy trăm chỉ lệ ưu quang mũi tên từ trong viện các góc bay ra, hướng về tô cẩm ca vọt tới. Mũi tên ra ngoài trình võ đoán trước ngừng lại, như là thời gian bị rừng hình ảnh giống nhau, chống rông treo ở không khí bên trong. Tô cẩm ca lắc đầu Dùng linh lực thao tác những cái đó mũi tên vây quanh Trình Võ, đều nói cho ngươi, ta cùng với ngươi đều không phải là một vũ giới. Mũi tên sôi nổi rơi xuống đất, phát ra một mảnh tiếng vang. Trình Võ trên mặt kinh hoàng chợt lóe mà qua, ngay sau đó lại khôi phục tươi cười. Hắn hướng về Tô Cẩm Ca chắp tay nói, "Là ta tiểu nhân chi tâm." Con thỉnh đồng hương chớ trách móc. "Ngươi vừa rồi dùng chính là dị năng sao?" Tô Cẩm Ca tự nhiên hảo phong đứng lên, học ninh tâm chân quân bộ dáng. Đối trình võ lộ ra cái tiên khí mười phần tươi cười, nhàn nhạt nói, ta tự sẽ không cùng ngươi so đo. Nói xong nàng duy trì ninh tâm chân quân phong cách, tiên tư mủ mịt thư ra tay thu hồi trận bàn. Ngay sau đó bước ra một đạo linh khí, tại đây trong tiểu viện cuốn động khởi một cổ gió lốc. Quá trình võ vô pháp mở to mắt, mà nàng tác nhân cơ hội nhanh chóng bay đến tầng mây phía trên. Tân thất ca, băng hệ pháp thuật chung có hay không có thể tuyết rơi pháp thuật. Tân bân khiêm vẫn luôn chú ý thái sư trong phủ tĩnh. Tuy nghe không rõ bọn họ nói cái gì, nhưng là cũng gặp được chỉnh võ dùng cơ quan ám toán tô cẩm ca. Giờ phút này nàng lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền lập tức minh bạch nàng ý tứ, lập tức gật gật đầu, véo ra một cái pháp quyết tới. Tuyết rơi liền khoan thai nhiên rơi xuống, thực mau liền liên tiếp thành kiến, đem thái sư phủ biến thành nhất phái vào đông cảnh tượng. Tô cẩm ca khinh tiếp theo nói có nước, dùng không thủy thuật đem những cái đó thủy niết làm hung thú cùng kỳ bộ dáng, muốn tần vân khiêm thi thuật đem nó hóa thành một tòa rắn chắc khắc băng. Nhìn cao du mấy trượng to lớn hung thú đứng ở thái sư phủ trước cửa, Tô Cẩm Ca cảm thấy mỹ mãn rời đi. Chỉ nói tu sĩ không thể ra tay đi sắt bình thường phạm nhân, nhưng không có nào nội quy củ nói qua không thể ra tay trả thù. Hiện giờ như vậy thời tiết, một hồi đại tuyết liền cũng đủ nhắc lên một hồi phong ba, hơn nữa này hung thú pho tượng. Xem tiêu trình võ như thế nào ứng phó. Giờ phút này, thái sư phủ bất hối ở giữa. Gió to mới đỉnh, tuyết rơi liền bay là tả giải xuống dưới. Tuyết thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến đại. Nay cuối xuân đầu hạ thời tiết, thế nhưng tuyết rơi. Trình võ trong lòng dâng lên một cổ thật không tốt dự cảm. Hắn vội vàng phân phó người đi xem xét một chút tuyết phạm vi. Trực giác nói cho hắn, trận này tuyết cùng vừa mới kia thần bí nữ tử thoát không ra quan hệ. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, này nữ tử tám phần là đi tu tiên lưu. Hắn có chút hối hận lên, đều nói duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng nhưng không nghĩ tới hắn cái này tiểu nhân thế nhưng thua tại một nữ tử trong tay. Trình võ đại nao bắt đầu bay nhanh vận chuyển. Như thế nào giải trừ trận này tương lai phong ba, lại như thế nào tạo thế, đem này tuyết biến thành có lợi cho chính mình thế cục. Đưa một cái lại một cái liên hoàn kế hoa rốt cuộc ở hắn trong đầu thành hình, thành thuốc khi. Một đạo thiên thủy khuyên lạc, dây lát hóa thành một đầu toàn thân tản ra hung ác khí thế thật lớn ra thú. Con thú này rơi xuống đất liền biến thành một tòa thật lớn khắc băng, vững vàng ngồi ở th Trình Võ không rảnh lo gọi người, chính mình chạy tới ngoài cửa đi xem. Đây là khắc băng bộ dáng rõ ràng là trong truyền thuyết kia chuyên ái trừng thiện dương ác hung thú cùng kỳ. Trình Võ biểu tình có chút thanh hóa, vị này đồng hương là muốn đùa chết hắn tiết tấu a. Chương 114 tìm Bất Chu Sơn. Tích giả, cộng công cùng chuyên húc tranh vị đế, dẫn ma xúc Bất Chu chi sơn, trụ trời chiết, mà duy tuyệt. Thiên khuynh tây bắc, cố Nhật nguyệt sao trời di nào, mà bất mãn đông nam, cố thủy lạo đuổi bằng về nào. Không phải nói Thủy thần cộng công cùng hỏa thần trúc dung tranh chấp, cộng công giận giữ đụng ngã bất chu sân sao. Như thế nào sách này thượng viết lại là cùng chuyên húc tranh vì đế. Tô cẩm ca khép lại trong tay thủy quấn, lại lần nữa khinh bị khởi chính mình kia thiếu thốn lịch sử cùng địa lý tri thức tới. Người khác xuyên nàng cũng xuyên, như thế nào nàng chính là làm không được đem đầu mình biến thành bách khoa toàn thư đâu. Cộng công nàng biết, nhưng này chuyên húc là ai. tần Vân Khiêm nhìn nàng buồn bực biểu tình, nhịn không được hỏi, mặt trên viết cái gì. Tô Cẩm Ca đem sách ném cho hắn, chính mình quay đầu nhìn bên cạnh Hoa Mẫu Đơn Hải. Sau giờ ngọ phong từng trận thổi quét, ấm hương say đến người dục cho say. Nơi xa kia tảng lớn nở rộ hoa mẫu đơn tung trùng, vài tên thư sinh chính dắt mỹ mạo thanh linh du ngoạn trong đó. Kia mỹ mạo thanh linh giọng nói cực hảo, nhẹ hợp lại tỉ bà trầm về huyền, vắng vẻ từ từ sướng một khúc lãng đảo xa. Đem rượu trúc đông phong, thả cộng thông rong, rũ dương tử mạch lạc thành đông. Luôn là lúc ấy nắm tay chỗ, du biến phương tùng Tu tán khổ vội vàng, này hận vô cùng. Năm nay hoa thắng năm trước hồng. Đáng tiếc sang năm hoa càng tốt, biết cùng ai cùng. Tô cẩm ca nghe được si mê, liền thần vân khiêm gọi nàng đều không có nghe được. Thần vân khiêm thấy nàng nghe được nhập thần, liền cũng không hề ra tiếng. Hắn đem kia quyển sách nắm trong tay, thân thể sau khinh, ỉ tới rồi phía sau trên thân cây, cùng nàng cùng nhau nghe xong lên. Phía chân trời đám mây mềm nhẹ mà trắng tinh, trước mắt biển hoa ung dung mà mùi thơm ngào ngạt. Biển hoa trung linh tinh mấy cây đại thụ hạ toàn ngồi ba lượng du khách. Cách đó không xa truyền đến tiếng ca thản nhiên mà đừng chứa ý vị. Tình cảnh này làm người mạc danh Trâm Luân. Đại kia một khúc sướng song, Tần Vân Khiêm không khỏi lắc đầu than thở một tiếng. Lặp lại nhấm nuốt trong đó từ ngữ. Tô cẩm ca cũng là cảm thán không thôi, chỉ là nàng cảm thán phương hướng lại cùng Tần Vân Khiêm bất đồng. Nàng tưởng chính là, cái kia trình võ cũng quá không biết xấu hổ. Này đầu lãng đảo xa nàng tuy rằng bối không được đầy đủ. Bất quá cũng còn có thể biết đây là Âu Dương Tu tử. Lúc này Âu Dương Tu có hay không sinh ra còn khác nói đâu. Này trình võ muốn sao chép không quan hệ. Tốt xấu sao điểm niên đại khoảng cách xa xôi. Làm như vậy làm sau đó không lâu Âu Dương Tu nhưng như thế nào hốn. Nàng tấm tắc ra tiếng xem thường một phen trình võ. Mới quay đầu nhìn nhìn Tần Vân Kiêm, Tần Thất Ca nhưng nhìn ra cái gì. Tần Vân Khiêm hơi hơi mỉm cười nói. Ta không quen biết này mặt trên văn tự. Tô Cẩm Ca rất là quấn bách. Ho khan hai tiếng nói. Xin lỗi, ta quên mất. Đối với thế giới này, thần vân khiêm cũng không so nàng hiểu biết nhiều. Chính là hắn lại như thế nào thông minh, ngắn ngủn thời gian nội cũng vô pháp lập tức liền thông kim bắt cổ. Tô cẩm ca chỉ phải tay làm hàm ngai. Cắn môi bắt đầu nỗ lực tự hỏi lên. Chuyên húc là ai nàng không biết? Cộng công đâm bất chu sơn ở nơi nào nàng cũng không biết. Bất quá nàng biết, lúc ấy văn minh liền ở Hoàng Hà lưu vực. Chính là cộng công cùng chuyên húc tranh đến lại hung, cũng không đến mức chạy mấy vạn km ở ngoài. Nơi đây chính thuộc Hoàng Hà lưu vực. Kia nữ quỷ nói có lẽ là thật sự. Tô Cẩm Ca nhìn khoảng cách bọn họ vài chục bước xa. Kia cây cực đại đầu án hồng, mở miệng nói, có thể hay không chỉ có ở riêng thời gian mới có thể phát hiện chỗ đặc biệt. Chỉ giáo cho. Ta từng du lịch đến một chỗ, nơi đó có loại cách nói, một ngày nguyệt chô chiếu đến vì một giới. Thế có lớn nhỏ giao diện không thể đếm hết. Mà này đó lớn lớn bé bé giao diện đều ở dựa theo chính mình riêng quỹ đạo vận hành. Mỗi cái giao diện ở một cái riêng chu kỳ sau đều sẽ cùng mặt khác giao diện đạt tới một cái gần nhất khoảng cách, có chút thậm chí sẽ giao hội đến cùng nhau. Thần Vân Khiêm lần đầu tiên nghe nói loại này cách nói, lần cảm kỳ lạ, rất có hứng thú cân nhắc một lát nói, loại này cách nói nhưng thật ra chưa bao giờ nghe qua, bất quá nếu là dựa theo loại này cách nói, những cái đó bí cảnh vì sao xuất hiện nhưng thật ra thực có thể nói đến thông. Tô Cẩm Ca gật đầu nói, ta lần đầu tiên nghe thế cách nói khi, cũng là vì nghĩ tới bí cảnh Mới cảm thấy này cách nói rất có có thể tin chỗ Đa số bí cảnh đều là khi cách một cái cố định thời gian sau lại lần nữa mở ra Bí cảnh chung sự vật lại nhiều cùng chung nguyên đại lục nhiều có bất đồng Nếu là bí cảnh vốn chính là một cái khác giao diện Ở cố định chu kỳ sau liền sẽ cùng chung nguyên đại lục chỗ nào đó trung hợp Như vậy tưởng tượng liền nói đến thông. Ngươi là nói này bất chu sơn kỳ thật cũng là một cái khác giao diện Chỉ có ở riêng thời gian mới có thể lại lần nữa xuất hiện Tô Cẩm Ca gật gật đầu nói Nếu kia nữ quỷ không có gạt chúng ta, như vậy trừ bỏ cái này ta nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân. Tân Vân Khiêm nhìn kia cây chút nào nhìn không ra kỳ quặc chỗ đầu án hồng, không bằng chúng ta hiện tại phụ cận tìm cái chỗ đặt chân, chậm rãi quan sát. Ngươi cũng hảo bế quan củng cố một chút tu vi, chứ cái này ra không còn hắn pháp. Tô Cẩm Ca tự nhiên gật đầu đồng ý. Ở chỗ này cùng ở trung nguyên đại lục bất đồng, nếu muốn ở một chỗ địa phương đặt chân, là phải trải qua lý chính ngoài ra còn phải có lộ chứng thư tín chờ vật chứng minh chính mình thân phận đối với vấn đề này tô cẩm ca nghĩ nghĩ liền đảm nhiệm nhiều việc nói tần thất ca tại đây chờ là được cái này ta tới nghĩ cách đối với nàng này dũng cảm hành động tần vân khiêm xem sử suốt ngay sau đó cười lên tiếng hảo lộ chứng cùng hộ tịch thư ở một chỗ khẳng định có đó chính là nha môn tô cẩm ca thừa dịp bóng đêm hăng hái phi hành tới rồi mấy ngàn dặm ngoại một cái tiểu phủ nha từ công đường sở đến công văn kho rốt cuộc sở đến mấy chương lộ trứng, sợ đốt đèn sẽ kinh động người, nàng liền liền đầu quá song xa ánh trăng tinh tế phỏng chế lên. thân là tu sĩ, này vẽ lại bản lĩnh tất nhiên là tiểu nhi khoa, nàng phỏng chế hào hai chương, lại đóng thêm thượng ẩn giám, có hàng thật giả thật ấn giám, chính là giả cũng sẽ biến thành thật sự. tô cẩm ca làm khô trên giấy mực đóng dấu dấu vết, đem này nóng hầm hập tân ra lò lộ trứng thu lên, lại đem sờ đến kia mấy chương lộ trứng thả lại nơi xa. lúc này mới lặng lẽ đi ra huyện nha. Ra tới sau, nàng không có đi vội vã, mà là ở trong thành tìm nơi hoang chạch. Ở tòa nhà trung kia cây cành lá rậm rạp trên đại thụ giấu kiến trụ thân hình. Lúc này canh bốn cổ vang quá đã lâu, thiên thực mau liền phải bắt đầu sáng lên tới. Nếu là lập tức trở về chỉ sợ phi không ra rất xa liền sẽ bị người phát hiện. Cho nên vẫn là tìm cái ẩn nấp địa phương nghỉ ngơi một ngày tương đối hảo. Tô Cẩm Ca ngồi ở trên cây, thân thức đảo qua xác nhận chung quanh sau khi an toàn, thân hình nhoáng lên vào không gian bên trong tình cảnh thật là đại đại gia ngoài nàng đoàn trước, hoa cỏ thụ thực thế nhưng không bị đạp hư xong, lại còn có tương đương chỉnh tề có trật tự. tô cẩm ca nhìn quét một vòng, chỉ thấy tiểu thanh Lư chính ghé vào một khối dược điển bên ủy ủy khuất khuất ăn, nó ăn khởi dược thảo tới phương pháp thập phần thú vị, thế nhưng là mỗi cách một gốc cây ăn. tô cẩm ca rất là kinh ngạc, này đầu lửa còn sẽ sơ mầm không thành. tiểu thanh lưu nhìn thấy tô cẩm ca xuất hiện, lập tức chạy vội tới nàng trước mặt, hai mắt sáng lên hết lên. Yêm tốt xấu cũng là trọng hoa chân quân cứu mạng ân lửa, ngươi nhìn xem yêm quá đến đây đều là ngày mấy. Tô Cẩm Ca ngắm nó liếc mắt một cái nói, có ăn có uống, quả thực chính là thần tiên giống nhau nhật tử. tiểu Thanh Lư khí ngã ngửa, liền này còn gọi có ăn có uống. Mặc kệ yêm muốn ăn cái gì, tưởng uống cái gì, kia chỉ số quả đen giống nhau không được. Thế nào cũng phải muốn dựa theo nó ý tứ ăn, dựa theo nó ý tứ uống. Yêm ăn này khổ dược đều phải ăn phương lạc. Yêm chính là sư phụ ngươi cứu mạng ơn lửa, ngươi không thể như vậy đối yêm. Kế tiếp, Tiểu Thanh Lư lại bắt đầu bờ lạ bờ lạ niệm số nó năm đó là như thế nào cứu đi trọng hoa chân quân. Tô Cẩm ca khỏe miệng vừa kéo, ngăn lại Tiểu Thanh Lư nói, hoặc là cùng ta ký kết linh thú khế đức, hoặc là ngươi đại ở bên trong này vĩnh viễn không cần đi ra ngoài. Tuyền một cái đi. Tiểu Thanh Lư sừng sốt. Lắc lắc cái đuôi, kinh nghi nói, ngươi muốn thu yêm làm linh thú. Ngươi đã biết bí mật của ta. Không thu ngươi làm linh thú ta như thế nào yên tâm. Tiểu Thanh Lư đi theo Trọng Hoa Trần Quân cùng Tô Cẩm Ca nhiều ít có chút danh không chính nôn không thuận, cái này làm cho nó thực không có tin tức. Hiện giờ các Tô Cẩm Ca chịu thu nó làm linh thú, nó nào có không muốn. Nay tiểu trong không gian quý báu linh thực tặng lớn, tuy rằng ăn lên có chút không tự do, nhưng là tốt xấu có thể thường xuyên ăn đến. Hơn nữa, nếu là nó bị Tô Cẩm Ca thu làm linh thú, tiêu hát quả đen sẽ không bao giờ nữa có thể sử dụng đây chính là lão nương chủ nhân địa bàn. Lão nương chủ nhân địa bàn chính là Lão nương địa bàn. Ở Lão nương địa bàn thượng phải nghe Lão nương. Này một loại nói tới áp nó. Việc này nghĩ như thế nào như thế nào có lời, tiểu thanh lư rất là vui. Bất quá nó thân là một đầu thiên cổ kỳ lửa nên có rụt rẹ vẫn là phải có. Nó ngẩng đầu rất là đắc ý đi dạo vài bước, bắt đầu ấp ủ vài câu rụt nên còn cự lời nói. Tô cẩm ca xem nó bộ dáng này, liền biết nó suy nghĩ cái gì. Lạnh lạnh mở miệng nói, đừng hiểu lầm chỉ là bởi vì ta sai lầm hại ngươi bị thương, sợ ngươi vì thế rơi xuống cái gì di chứng. Lúc này mới đem ngươi ném vào giới tử không gian, làm ngươi có thể hảo hảo dưỡng thương. Tiểu Thanh Lưu động tác một đốn, nghĩ vậy nữ nhân luôn luôn không ấn lẽ thường ra bài. Nếu là một cái lộng không tốt, nàng lại sửa lại chủ ý. Kia chính mình đã có thể mất nhiều hơn được. Tiểu Thanh Lưu lập tức gật đầu, còn không quên tìm bãi nói. Nếu ngươi như vậy thường thức yêm, yêm cũng liền không giới ngươi mặt mũi. Tô Cẩm Ca vô ngữ cùng nó ký kết khế ước sau chỉ vào bên cạnh kia khối dược điển nói người tiếp tục đi tiểu thanh lưu đắc ý nháy mắt động lại ở trên mặt như thế nào ký kết linh thú khế ước nhật tử giống như cũng không có gì biến hóa đâu không gian còn không có cái sân bóng đại tô cẩm ca lược siêu tầm liền ở bên cạnh một cây hồng cây ăn quả thượng tìm được rồi tầm con thân ảnh này viên cây ăn quả thượng treo đầy thượng phẩm linh thạch còn đan sen có tự trang trí chút trung phẩm ngọc bích linh quang lóng lánh dường như một cây vòng đầy bóng đèn cây thông noel Tô Cẩm Ca còn phát hiện trên cây ngọc bích trung đều phóng chút hình dạng tinh xảo linh thạch, bộ dáng này hiển nhiên là trải qua tạo hình. Dưới tảng cây còn lại là rất rất nhiều linh thạch mảnh vụn, thật dày một tầng đem thổ địa nhan sắc đều che giấu. Tầm con lúc này đang ngồi ở một con ngọc bích phía trên, dưới thân là thật dày một đoàn bích ngọc tơ tằm. Trên cổ treo một trường một đoàn hai xuyến cực phẩm linh thạch, sâu hạ đoàn còn dùng kia bích ngọc tằm phun ra ti biên ra một cái tinh tế nhỏ xinh thua. Nó một con cánh méo viên linh thạch Một con cánh tắc kẹp một cây tinh tế sợi tơ, hai chỉ cánh hợp lại, liền đem linh thạch xuyến tới rồi sợi tơ thượng. Không nhìn ra, ngươi còn có nảy bản lĩnh đâu. Tam con ngẩng đầu nhìn đến tô cẩm ca, hai chỉ mắt nhỏ lập tức tinh lượng lên, nó ném xuống trong tay sâu phi phát đến tô cẩm ca trên người. Chủ nhân, thật không nghĩ tới ngươi như vậy có tiền. Tô cẩm ca nhéo nó cánh đem nó xách lên, chỉ vào kia đầy đất linh thạch tiết nói, có tiền cũng không phải ngươi như vậy tạo. Hoa hoa! Tàm con vịt vài cái. Phát hiện tránh thoát không khai, liền cái cọ nói, đây là ngươi nói, cho ta linh thạch đương vòng cổ, trả lại cho ta linh thạch đương giường ngủ. Tô Cẩm ca đỡ chán, ta cũng chưa nói làm ngươi như vậy đạp hư cực phẩm linh thạch ta. Kia chính là cực phẩm linh thạch a nàng một khối cũng chưa bỏ được dùng cực phẩm linh thạch, Tô Cẩm ca không khỏi nghiến răng nghiến lợi lên, ta đều liên tiếp dùng. Hoa hoa, ngươi không cần nói, đặt ở nơi nào không phải phóng. Chính là ngươi đem chúng nó cấp ma nhỏ. Như vậy mới xinh đẹp Ngươi không cảm thấy như vậy mới càng đáng giá. Tô cẩm ca vô ngữ, đồ vật đều đã đập hư. Nói thêm gì nữa thật sự cũng chỉ là có thể làm chính mình càng buồn bực mà thôi. Nàng buông ra tàm con, yên lặng thu nạp khởi dư lại linh thạch, đối nó nói, này một đống, không được ngươi lại đổ vào. Tàm con đã sớm ý thức được chính mình gây ra họa, giờ phút này thấy tô cẩm ca không muốn lại so đo, tự nhiên chuyển biến tốt liền thu gật đầu đồng ý nó bay đến trên tay. Bắt đầu dùng chính mình tốc độ nhanh nhất đem còn thừa mài rữa quá linh thạch xuyến đến sợi tơ thượng. Tô Cẩm Ca hiện tại nhìn đến nó liền đau mình, liền xoay chuyển tầm mắt đi siêu tầm tiểu hắc thân ảnh. So với kia hai chỉ linh thú, tiểu hắc thật sự là ngoan ngoãn thực, nó ẩn nút ở dưới nước, lẳng lặng đi ngủ. Đây mới là hảo linh thú a, vừa không ồn nào cũng không làm. Tô Cẩm Ca không khỏi vươn tay sờ sờ tiểu hắc kia hoa văn cổ sơ sắc ngoài. Nó trên lưng hoa văn thế nhưng không phải bình, mà là hơi hơi có chút nô lên. Điều hác so với từ trước trưởng thành chút, trên lưng Hoa Văn cũng liền càng vì rõ ràng chút. Giờ phút này lại xem, kia Hoa Văn nhưng thật ra rất giống một con rắn nhỏ. Tô Cẩm Ca lắc đầu, Hoa Văn có thể trưởng thành như vậy, thật là có đủ có thể. Nàng lại ngồi trong chốc lát, liền lấy ra phượng miệng đèn lắc lắc, Đan Dương Tiên Tôn. Một đạo phong tư bất phàm thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mắt, Đan Dương Tiên Tôn vẻ mặt không ngủ tỉnh bộ dáng, nhìn Tô Cẩm Ca. Sau một lúc lâu, mới rốt cuộc phản ứng lại đây, nói Hôn độn thạch đích sắc có thể rút ra ma khí, bất quá tu vi ở suất khiếu kỳ dưới là không dùng được. Chỉ có thể dùng nó tới che lớp ma khí. Nếu là có một ngày ngươi có thể tiến dai đến suất khiếu, dựa vào ngươi kia phân ra âm dương pháp thuật, cũng là có hy vọng thay người rút ra ma khí. Đây là chỗ nào cùng chỗ nào. Tô Cẩm Ca ngây người một cái chớp mắt, mới nhớ tới chính mình từng ở thương nô tuyết sơn thượng hỏi qua câu nói kia. Tiên Tôn, ngài phản xạ hình cung cũng thật trường. Đan Dương Tiên Tôn lập tức tới hứng thú. Như thế nào phát phản xạ hình cung? Vấn đề này muốn giải thích lên đã có thể phiên toái. Huống hồ tô cẩm ca chính mình cũng không phải thực làm cho thanh. Nàng không muốn cùng hắn lại thảo luận phản xạ hình cung là gì đó vấn đề, nàng vẫn là càng muốn biết hắn phản xạ hình cung vì cái gì như vậy trường, Ngay lúc ấy vì sao không nói. Đàn dương tiên tôn lắc đầu nói, lúc ấy chỉ có thể nghe được người nói, lại phát không ra thanh âm. Ra tới sau lại vẫn luôn không tìm được cơ hội. Lại lúc sau, ta liền ngủ rồi. Tô Cẩm Ca đánh giá hắn liếc mắt một cái, thấy hắn thân ảnh dường như so với từ chức càng vì ngưng thật, liền hỏi nói, quỷ tu tiến dai cũng muốn ngủ sao? Đan Dương Tiên Tôn lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn ngủ mà thôi. Hơn nữa, ta không phải quỷ tu. chương 115 mới mẹ này khẩu. Ngươi không phải quỷ tu. Tô Cẩm Ca lại lần nữa đánh giá Đan Dương Tiên Tôn liếc mắt một cái, ngươi không phải quỷ tu là cái gì? Đan Dương Tiên Tôn nghiêm mặt nói, hậu bối. Không cần xem bổn tiên tôn bình dị gần gũi liền luôn là như vậy thái độ. Tô Cẩm Ca không có như hắn suy nghĩ lộ ra kinh sợ biểu tình, thậm chí liền thu liễm một chút ý tứ cũng không có, ngược lại phụt một tiếng bật cười. Tiên tôn, hiện tại mới nhớ tới lập uy, sẽ không quá muộn sao? Đan Dương Tiên tôn biểu tình vừa kéo, đem mặt vặn tới rồi một bên. Tô Cẩm Ca biết hắn là không muốn đề cập hắn đến tột cùng có phải hay không quỷ tu cái này đề tài, liền cũng không hề hỏi nhiều. Đã tọa hơn phân nửa ngày liền lắc mình ra không gian. Ra tới sau đúng là chiều hôm nặng nghề thời gian. Tô Cẩm Ca lại ở trên cây lưu lại trong chốc lát, đợi cho canh một cổ quá mới lặng lẽ bay đến không chung. Nàng đứng ở không rất là do dự trong chốc lát, phát hiện vô luận như thế nào cũng tìm được đêm qua con đường từng đi qua. Thở dài, nhẹ nhàng riêu vang lên Ngọc Linh. Dựa theo kia Ngọc Linh chỉ dẫn bay đi. Bay qua mấy cái trà công phu, Tô Cẩm Ca liền cảm giác được một cổ linh lực giao động. Thần thức đảo qua đi cảm thấy được đang có một người kim đan kỳ tu sĩ nghĩ bên này cực nhanh bay tới. Lại một lát sau, Tần Vân Khiêm thân ảnh liền xuất hiện ở nàng tầm mắt bên trong. Tân Vân Khiêm nhìn thấy Tô Cẩm Ca sau tốc độ liền dần dần chậm lại, cuối cùng đình chỉ ở nơi đó, chờ Tô Cẩm Ca qua đi. Tần Thất Ca, sao ngươi lại tới đây? Tần Vân Khiêm nhàn nhạt nói, Ngọc Linh vang lên, ta tưởng ngươi ra chuyện gì? Tô Cẩm Ca sừng sốt, ta có thể xảy ra chuyện gì? Ta chính là tìm không thấy trở về lộ. Tần Vân Khiêm rất là ngoài ý muốn, giật mình lăng một cái chớp mắt liền bật cười. Tô Cẩm Ca mắt lẽ nhìn hắn nói, trời cao là công bằng, cho ta ưu điểm liền sẽ cho ta khuyết điểm. Ta lộ manh vừa lúc thuyết minh ta có rất nhiều ưu điểm. Lúc này đây Tần Vân Khiêm càng không cho mặt mũi cười ha hả. Tô Cẩm Ca hơi dầu miệng, quyết định không hề cùng một cái thất tình người so đo. Tiểu hy sinh một chút tới đầu cười hắn, cũng coi như đáng giá. Hai chỉ người sóng vai bay trở về dung thành kia phiến hoa mẫu đơn điền bên Này Hoa điền là thuộc về một cái tên là Thái Bình thôn sóng nhỏ. Thôn sóng tuy nhỏ nhưng là bởi vì tới gần Dung Thành. Trong thôn nhiều ít cũng lây dính chút náo nhiệt. Nơi này Lý Chính cũng rất là có chút nạo khí. Trong thôn mà luôn luôn là không hướng ra phía ngoài bán. Đối mặt thần tiên dường như hai người, vị này Lý Chính vẫn cứ vẫn là vẫn duy trì thái độ này. Hơn nữa bưng lên trả tới. Tô Cẩm Ca không có đứng dậy cáo tử, mà là vân đạm phong khinh hướng trên bàn bảy một mảnh lá vàng. Lý Chính đôi mắt thiếu chút nữa rất ra hốc mắt. Lá vàng, đó là một mảnh lá vàng. Hắn sống lớn như vậy tuổi tác không phải chưa thấy qua vàng, nhưng kia đều là cây đậu lớn nhỏ một chút, như thế tinh xảo lại là lớn như vậy một mảnh lá vàng. Hắn thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Tô Cẩm ca lại nặn ra một mảnh lá vàng. Bài trước đây trước kia một mảnh bên cạnh. Nói, này thâm sơn cùng cốc ta buồn không hiếm lạ trụ, chỉ là nhà ta huynh trưởng thiên vị kia phiến mâu đơn. Lý Chính tâm động bất quá bán một miếng đất mà thôi, một khối trạch mà nhiều nhất cũng liền mấy chục lượng bạc, mà nơi này chính là có hai mảnh lá vàng đâu. hắn nghĩ lại tưởng tượng, trên đời không có không ra phong tưởng, huống chi nhưng thật ra kia tòa nhà một trọc, toàn thôn người liền đều sẽ biết. hắn mặt già nhưng hướng nơi nào gác, như vậy tưởng tượng, hắn liền lại do dự. tô cẩm ca lại căn bản không đi xem hắn, Như cũng dựa theo chính mình tiết tấu, chậm gì gì đem một mảnh lại một mảnh lá vàng đặt tới trên bàn, liên bãi còn liền đếm. Đếm tới thứ 5 phiến thời điểm, nàng nghiêng đầu đối với một bên Tần Vân Khiêm nói, thất ca. Chúng ta chính mình đi tìm một chỗ loại một mảnh mẫu đơn không hảo sao. Người xem này đó lá vàng, có phải hay không đều đủ loại trước so nơi này đại hơn 10 lần hoa mẫu đơn điển. Tần Vân Khiêm vốn dĩ xem hưng thú chính đủng, không có dự đoán được nơi này còn có chính mình xuất diễn. Lập tức rũ xuống đôi mắt. Nói, chính mình loại cố nhiên hảo, nhưng lại không phải ta muốn nhìn này một mảnh hoa điển. Tô Cẩm Ca quay lại đầu tới. Bắt đầu ở kia 5 phiến lá vàng thượng trồng khởi bảo thắp tới. Trồng thượng một tầng sau, nàng lắc lắc đầu nói, không bằng chúng ta đi trong thành mua đống tòa nhà, mỗi ngày lại đây ngắm hoa cũng là giống nhau. Tân Vân khiêm bày ra một bộ suy tư bộ dáng, rồi sau đó thở dài nói, chỉ phải như thế, đáng tiếc không thể lúc nào cũng ở dưới ánh trăng ngắm hoa. Khi nói chuyện, tô cẩm ca duỗi tay đem trên bàn lá vàng đẩy hợp lại, làm bộ liền phải thu hồi. Lý chính nhìn trước mắt lá vàng bị này tiểu cô nương kia tế bạch bàn tay vào qua liền muốn hoàn toàn từ chính mình trước mắt biến mất. Hán Quýnh lên vội ngăn trở nói, vẫn là ở trong thôn mua đất hảo, thưởng khởi hoa tới phương tiện. Thưởng khi nào thưởng sao, liền khi nào thưởng. Tô Cẩm Ca trước trước mắt nói, ở trong thành mua nói, chính là hợp với có sẵn nhà cửa dụng cụ đâu. Giao cho ta tới làm, nhất định làm nhà ngươi huynh trưởng ở năm nay Hoa Kỳ kết thúc trước trụ đi vào. Tô Cẩm Ca quay đầu lại nhìn nhìn Tần Vân Khiêm, làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nói, vậy như vậy đi. Lý chính mặt mày hớn hở dối tay muốn đi tiếp nhận những cái đó lá vàng, lại thấy tô cẩm ca vươn tay tới ở hắn mặt trước cơ cơ. Hắn ngần ra, lập tức phục hồi tinh thần lại, khế đất phòng thư, lập tức liền làm. Nói hắn quay lại thân tiếp đón nhà hắn đại nhi tử chuẩn bị xe bò, vào thành đi hợp khế đất. Tô cẩm ca thu lá vàng, khắc lấy một tiểu khối bạc đặt lên bàn nói, không nóng nảy, sáng ngày mai chúng ta lại qua đây. Việc này lý chính chậm rãi làm. Này đó bạc thỉnh ngươi uống trà nói xong nàng liền cùng Tần Vân khiêm cáo từ mà ra, nhìn hai huynh muội thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, Lý Chính giọng lập tức lớn lên, Đại Xuyên chạy nhanh đóng xe, kêu ngươi không nghe thấy là sao? Một cái viên mặt hán tử chậm di di từ hậu viện ra một đầu lão nưu tới, hướng về cửa nhìn xung quanh nói, cha, ngươi làm sao vậy? chuyện gì đến nỗi cứ như vậy cấp? vào thành, hợp khế đất công văn, nga, trong thôn là muốn mua đất, trong thôn nào có kia chờ thần tài, bên ngoài tới, viên mặt hán tử đóng xe động tác một đốn ta trong thôn mà không phải không hướng cơm hộp sao. Bán, như thế nào không bán? Lý Chính xài bước đi tới, đem cao lớn vạm vỡ nhi tử tế đến một bên, chính mình động thủ bộ khởi xe tới. Cha, là ngươi nói không bán, hiện tại lại muốn bán, kia chuyển ra đi nhiều không mặt mũi. Thí! Lý Chính nhanh tay nhanh chân bộ hảo xe, nhanh chóng viết công văn hướng trong lòng ngực một suỷ, nhảy lên xe bò nói, thể diện có thể làm ta tôn tử tôn tử đều không lo ăn mặc. Trong tay hắn roi vung lên, Chính là đem xe bỏ đuổi ra xe lửa tốc độ Hướng về dung thành một đường chạy như điên mà đi Cứ như vậy ở Lý Chính có động lực có tình cảm mãnh liệt xử lý hạ Tần Vân Khiêm cùng Tô Cẩm ca quả nhiên ở Hoa Kỳ qua đi phía trước trụ vào nhà mới Mấy gian chỉnh tề gạch xanh nhà ngói khang trang Ba mặt tản ra gỗ thô thanh hương rào tre Sạch sẽ rộng mở mà giàu có hương thú Vô luận là ở trong phòng xuyên thấu qua cửa sổ tự ra bên ngoài xem Vẫn là ngồi ở trong viện đầu quá rào tre xem hoa điển đều là xem bất tận cảnh đẹp, thường không song thản nhiên. Tuy là tô cẩm ca cùng thần vân khiêm nguyên bản cũng không có ngắm hoa ý tứ, thấy này phòng ở cũng thản nhiên sinh ra nhàn ngồi ngắm hoa tâm tư. Vào ở ngày đầu tiên dựa theo tập tục là muốn làm phòng lão biến, ở lý chính hỗ trợ hạ. Tô cẩm ca thỉnh hai gã đầu bếp lại thỉnh vài tên trong thôn đại tẩu tới hỗ trợ, đặt mua mười mấy bàn tuyệt rượu. Thỉnh hương lân suốt náo nhiệt một ngày mới vừa rồi tan. Đối với này đó, thần vân khiêm đều lần giác mới mẻ. Một ngày xuống dưới ở này, đó thôn dân trung chu toàn khách khí, nhưng thật ra không cảm thấy không thú vị. Mà Tô Cẩm Ca thì tại sau bếp nhìn chằm chằm một ngày. Đợi cho tiệc rượu tan, nàng nhịn không được ăn xong bụng vô ích chi vật đã không biết lại nhiều ít. Minh Nguyệt Trung Thiên, Thanh Huy mạn sái. Hạch đào xuyên thành mảnh ở trong gió đêm rất nhỏ rung động. Tô Cẩm Ca cùng Tần Vân khiêm ngồi ở trong viện, mỗi người phụng một chén lớn cực phẩm linh vụ trà. Xuyên thấu qua rào tre nhìn biển hoa phập phồng. Dùng chén lớn uống linh vụ trà. Tần Vân Khiêm lại là lần đầu tiên thể nghiệm. Như vậy uống đảo cũng có khác hương thú. Tô Cẩm Ca thở dài nói, "Tần thất ca ngươi hiểu lầm, ta là sợ lấy tiểu trung trà bạch bạch lãng phí này trà, dùng cái này có thể nhiều phao chút thủy." Tần Vân Khiêm lúc này đã dần dần thói quen Tô Cẩm Ca, cô nương này ý tưởng luôn là sẽ nhảy ra lẹ thường lần lượt liền miễn dịch. Nghe xong này luận điệu, hắn cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười. Túi đầu chậm rãi phẩm này pha loãng rất nhiều linh vụ trà. Đối với trong tay này chén trà, Tô Cẩm Ca cũng là trầm phẩm thiện suyết uống phá lệ quý trọng. Không gian Trung tuy có cây trà, nhưng là nàng lại sẽ không xào trà. Chính là điểm này lá trà vẫn là mẫn tích chân quân lưu tại không gian. Không gian Trung còn có không ít linh cốc rau xanh, lại là không hảo lấy ra tới. Cực phẩm linh vụ trà đặc biệt đặt ở chuỗi ngọc vòng Trung còn nói đến thông. Nếu là đem thượng vàng hạ cám thức ăn đều bỏ vào chuỗi ngọc vòng Trung liền có chút quái. Húng hồ chính là phóng, cũng sẽ không có người phóng thượng nhiều như vậy. Chỉ sợ về sau đều không thể ăn đến kia hương vị cực hảo linh cốc rau xanh. Nàng cùng tần vân khiêm túi chữ vật đều quát ném, hai người trên người đều không có đan dược. Này về sau nhật tử, nhưng như thế nào quá? Tô Cẩm ca nhịn không được thở dài một tiếng. Bắt đầu lục xem khởi chính mình chuỗi ngọc vòng trung đồ vật. Phương miệng đèn, hồ lô, thất tinh bạn nguyện trảm, đoàn kiếm, thiên cảnh thạch tâm, thủy tinh ú. Nô, còn có một quyển tàn phá quyển sách. Đây là ở Đồng Lai Tiên Bảo Khi. Cái kia quái gì thiếu niên dùng để đổi bánh nướng lớn. Nghĩ đến cái kia thiếu niên, Tô Cẩm Ca liền cũng nhớ tới có thể chính mình loại linh cốc. Hạt giống nàng tuy không có, chính là trong không gian loại có linh cốc, hai chút làm hạt giống là được. Ngay sau thức ăn có tin tức, Tô Cẩm Ca tâm tình liền nhẹ nhàng lên. Nàng lấy ra kia buồn tàn phá quyển sách lật xem lên. Vừa lật dưới, Tô Cẩm Ca trên mặt đầu tiên là kinh ngạc sau là hát tuyến. Này mặt trên tự cư nhiên là chữ giản thể, còn chữ sai hết bài này đến bài khác. Mà nội dung tác còn không bằng kia tự có thể xem. Cái gì ngày phóng ngàn thí pháp, không chung xảo chứng pháp, chảo dầu lấy vật pháp. Tô Cẩm Ca lắc lắc đầu đem kia quyển sách ném hồi chuỗi ngọc vòng trung. "Tiểu Lục, ngày mai khởi ngươi liền bế con đi." Ta tới nhìn kia đóa hoa liền hảo. Tô Cẩm Ca gật gật đầu, "Vậy nhiều lao tần thất ca vì ta bảo hộ." Tần Vân Khiêm cười nói, "Người ta chi gian làm sao cần như thế khách khí. Nơi này so với Trung Nguyên đại lục, tựa hồ đối nam nữ đại phương nhiều lấy coi trọng." Ngươi vẫn là kêu ta thất ca đi, miễn cho bị người nghe qua, nhiều sinh sự tình. Tô cẩm ca cười ứng, kia thất ca ta về trước phòng nghỉ ngơi, chính ngươi chậm dùng. Nói xong nàng liền buông xuống trong tay chén lớn, đứng dậy về phòng đi. Tân Vân Khiêm cầm lấy trên bàn ấm nước thêm tiến chính mình kia nửa chén trà chung, nhìn dưới ánh trăng biển hoa chậm rãi phẩm suyết lên. Không nghĩ tới có như vậy một ngày, hắn có thể uống này đạm tới rồi cơ hồ không có linh khí linh trà, tâm tình còn như thế sung sướng nhẹ nhàng. Gió đêm mang theo mẫu đơn hương thổi quét không thôi, thẳng đến bình minh liền lại thay đổi thần phong tiếp tục gợi lên kia hương khí. Tô cẩm ca không có bế quan, mà là khoác kia nắng ban mai từ trong phòng đi ra. Thất ca ngươi không nghỉ ngơi. Tô cẩm ca một mặt hỏi, một mặt ở sân một bên đứng yên, bắt đầu dùng linh nhận lật tới lật lui khởi thổ địa tới. Tần Vân Khiêm đã đi tới, cùng nàng cùng phiên trình lên, không nghĩ tới ngươi còn mang theo hạt giống. Ngươi lại đã biết. Đoán. Một lát sau. Tô Cẩm Ca nhìn bị hai người lật tới lật lui rối tinh rối mù sân, nhịn không được nói: "Thất Ca, không bằng ngươi đoán xem như thế nào làm đất." Tân Vân Khiêm nhìn nhìn dưới chân kia thảm không nỡ nhìn mặt đất, ta đi cùng Hương Lân nhóm học. Hắn nói xong lời này cho chính mình làm một đạo lao minh chú, lược sửa sang lại quần áo liền đi ra sân. Tô Cẩm Ca đợi hồi lâu không thấy hắn trở về, liền ở sân bốn phía bày ra cái đơn giản pháp trận, chính mình trở lại trong phòng đả tọa chờ đợi. Đương nàng vận chuyển linh khí ở trong cơ thể du tẩu một cái chu thiên sau, lại mở to mắt đã là chính ngọ thời gian bán ra ngoài phòng chỉ thấy tần vân khiêm chính kéo tay háo múa may một phen cái quốc gia dáng ra hình lật tới lật lui thổ địa tô cẩm ca xem hắn kia vui mừng bộ dáng không khỏi thầm nghĩ gia hỏa này nên không phải thất tình bị nhục nản lòng phá trí cơ duyên xảo hợp hạ liền sinh ra quy ẩn điển viên loại quốc hoa tâm tư đi tần vân khiêm thấy tô cẩm ca ngơ ngác đứng ở cửa phòng trước biểu tình rối rắm mà quỷ dị liền cười cười nói ngươi lại ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì không có gì Tô Cẩm Ca đi đến bị Tần Vân Khiêm phiên sửa lại bờ ruộng thẳng tắp bên, đem hạt giống từng viên ném xuống đi, giấu hảo thổ. Nàng loại lên mau Tần Vân Khiêm xối đất thông thả. Không bao lâu Tô Cẩm Ca liền đuổi theo hắn tiến độ, đi theo hắn phía sau câu được câu không trôn hạt giống. Nơi xa đường nhỏ thượng, vài tên thôn phụ vác rổ trải qua. Xuyên thấu qua không cao rào che thấy được này phó trường hợp không khỏi đều tấm tắt chật lưỡi. Trong đó một người nói, chật chật chật. Này phú quý nhân gia tiểu làng quân cùng tiểu nương tử chính là cùng chúng ta tưởng không giống nhau. Lại không phải cái gì ngày mùa thời tiết, này đại giữa chưa phiên cái cái gì mà. Một khắc danh hì hì cười nói, ngươi hiểu cái cái gì, này càng là phú quý nhân gia tiểu làng quân, tiểu nương tử liền càng là thích này tư vị. Lập tức liền có người ứng hòa nói, nhân gia nhưng còn không phải là mới mẹ này một ngụm nhi. Chúng ta cảm thấy khổ mệnh, chính là nhân gia chơi nhưng vui vẻ đâu. Này đàn thôn phụ không kiêng nể gì mỉm cười nói không thôi là nhận định kia hai vị sẽ không nghe được. Nhưng tu sĩ nghĩ lực tự nhiên là cùng thường nhân bất đồng, các nàng nói một chữ không rơi vào tô cẩm ca cùng tần vân khiêm trong hai. Hai người hai mặt nhìn nhau, đồng nhiên cảm thấy đại giữa chưa đỉnh cái ngày lao động thật là có đủ nốc. Ngốc về ngốc, này đều phải làm xong việc tổng không thể thật sự ném xuống, đi chờ mát mẻ lại đến làm. Bay nhanh gieo cuối cùng mấy cái hạt giống. Tô cẩm ca thần thức đảo qua, xác định phụ cận không ai, liền làm một cái cực tiểu phạm vi mưa rào thuật. Đem gieo hạt giống mặt đất tưới thấu. Lại lấy ra tầm con đạp hư thừa những cái đó linh thạch mảnh vụn, đều đều chiếu vào trong đó. Vốn dĩ, Thần Vân Khiêm cảm thấy hắn đã thói quen cô nương này. Giờ phút này hắn lại cảm thấy chính mình vẫn là không hiểu nàng. Từ những cái đó mảnh vụn trung gian không ở số ít đại khối, rõ ràng là là muốn tạo hình cái gì mà thất bại linh thạch khối thượng, có thể thấy được này, đó vẫn chưa cái gì linh thạch quảng thượng vật liệu thừa. Mà là hàng thật giá thật tiêu chuẩn linh thạch. Như vậy, nhiều như vậy cực phẩm linh thạch Thượng phẩm linh thạch như thế nào liền biến thành mảnh vụn. Chương 116 nước chảy phù đèn. Khói bếp bạn ánh bình minh cùng dâng lên. Thôn trên đường dần dần bắt đầu có bóng người đi lại. Thôn xóm ven hoa mậu đơn điền trung, có thôn dân thừa dịp sớm thải đào hoa căn. Hai cái quần áo sạch sẽ hài đồng dơ tân chiếc hoa sen thuyền, cười đùa chạy tới hoa điền biên kia tòa xinh đẹp trong phòng. Nay 8 tháng thời tiết, phồn hoa tất lạc. Kia phòng ở rào chê hạ, một đại tùng cúc hoa khai lại chính thịnh. Một người chi lan ngọc thụ nam tử Chính nắm gáo múc nước từ dưới chân thùng nước chung múc ra một gáo thủy tới, tư thái thản nhiên tới đến cúc hoa tùng trung. "Thư sinh Kaka, cái này tặng cho ngươi." "Thư sinh Kaka, cái này là ta chiết, so hành nhi chiết đẹp. Ngươi muốn ta cái này." Thân Vân Khiêm quay đầu, ôn hòa sờ sờ hai đứa nhỏ tế như tóc, tiếp nhận hoa sen thuyền, cười khen ngợi bọn họ tay nghề. Tiếp theo từ trong viện tiểu bàn gỗ thượng lấy ra một cái đĩa đường bánh vân cho hai đứa nhỏ. Cái kia đại chút hài tử thế nhưng xua tay nói: Chúng ta hôm nay là tới cấp thư sinh ca ca tặng lễ, như thế nào còn có thể lại kia đồ vật đâu. Cái kia tiểu chút danh gọi Hạnh Nhi tiểu nữ hài, mắt trông mong nhìn nhìn trong tay hắn đường bánh, ninh ngón tay nói, Hạnh Nhi cũng không cần. Chúng ta ngày mai lại đến lấy đi. Nhìn tiểu cô nương nước miếng đều phải chảy ra, tần vân khiêm nhịn không được bật cười. Từ trong viện những cái đó bệnh tinh xảo tiểu đằng chi khí cụ trung, lấy ra hai chỉ tiểu thực hộp, đem đường bánh cũng một ít hồng toàn quả cất vào đi. Cong lương đối này hai cái hài đồng nói, Hôm nay là Tết Trung Nguyên, các ngươi tới tặng lễ, ta tự nhiên là phải đáp lễ. Hai tử tự nhiên là thích mới lạ ngoạn ý nhi cùng thức ăn, nghe xong lời này lập tức hoan thiên hỉ địa nhận lấy. Hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cười đùa thanh không ngừng từ nhỏ trong viện truyền ra. Hoa Điền Trung, hai gã nông phụ ngẩng đầu lên, trong đó một người người mặc hồng ý rẻ lau mồ hôi, nói, này trong phòng trụ chính là người nào? Giống như này mãn thôn hải tử liền không cái không thích hắn. Một khắc danh phụ nhân cười nói. Mội tử mới gả lại đây, khó trách không biết. Nay trong phòng trụ chính là một đôi họ tu minh mội, 10 năm trước du học đến tận đây, bởi vì thích chúng ta Thái Bình thôn này phiến mâu đơn, liền giữ lại. Nay tiểu lang quân danh gọi tu thất lang, kia tiểu nương tử gọi là gì cũng không biết. Hồng y dì phụ nhân kinh ngạc nói, 10 năm. Kia này tiểu lang quân đến chỗ này khi mới bao lớn. Nói đến cũng kỳ, nay tu tiểu lang quân đến chỗ này khi chính là như vậy bộ dáng, Cách đó không xa một người phụ nhân thấu lại đây. Nói, lại nói tiếp vị này tiểu lang quân cũng không nhỏ. Vì sao còn không thành thân? Lúc trước vị kia liền nở nụ cười, nói, như thế nào, ngươi còn nhớ thương đâu. Năm đó không chuẩn ngươi lại kiên trì một trận. Cấp kia tu tiểu lang quân lại đưa lên mấy tháng đại bánh bao. Có lẽ hôm nay, ngươi chính là tu phu nhân. Mới tới vị này phu nhân đỏ mặt lên, mang nói, năm đó mỗi ngày Nhi chạy đến nơi đây đưa bánh nướng lớn không biết lại là cái nào. kia hồng y phụ nhân nhìn thấy hai người thanh em tiệm đại. E sợ cho các nàng bởi vì cho nhau nói rõ chỗ yếu mà xảo lên. Liên vội chen vào nói nói, không phải nói hai huynh muội ở này phong ở, như thế nào ta tới mấy ngày nay. Cũng chưa thấy qua kia tu tiểu nương tử. Đừng nói là ngươi, chính là chúng ta cũng chỉ gặp qua kia tiểu nương tử một lần. Kia tiểu nương tử cũng là cái dễ thân nhân vật, cùng này tiểu lang quân giống nhau, thấy ai đều khách khách khí khí. Trên mặt mang theo tươi cười, nửa phần không có xem thường chúng ta ý tứ. Xem này tiểu lang quân cử chỉ như là gia đình giàu có ra tới, có lẽ là quy cụ trọng, cho nên kia tiểu nương tử mới không ra khỏi cửa. Mới tới vị kia lại nói, này ngươi cũng không biết. Nghe Lý Chính nói a vị kia tiểu nương tử chính là vị lợi hại nhân vật. Nhưng không giống như là nhốt ở trong phòng theo hoa chủ nhân. Húng chi, nhân ra là đi theo huynh trưởng ra tới du học, như thế nào sẽ? Nha! Cái kia có phải hay không? Hồng Y Phụ Nhân đánh gây nàng lời nói. Dơ lên ngón tay chỉ hướng về phía phòng ốc phương hướng. Hai người theo tay nàng chỉ xem qua đi, quả nhiên ở rào tre sau thấy được một đạo thiếu nữ thân ảnh. Tô Cẩm Ca không dự đoán được vừa ra quan liền nhìn đến như vậy tình cảnh, mãn viện tử Cúc Hoa, khai đến vô cùng sán lạ. Cúc Hoa tử giữa mấy cái hài tử chơi đùa chính vui vẻ. Mà Tần Vân Khiêm Tắc ngồi ở một trương tiểu băng ghế thượng, nghiêm trang cùng một cái tiểu nữ đồng thảo luận vài tuổi bắt đầu không chảy nước miếng vấn đề. Này phong cách cũng quá quỷ dị điểm nhi Tô Cẩm Ca có chút lòng nghi ngờ, nàng có phải hay không ở một cái hoang đường cảnh trong mơ bên trong. Tân Vân Khiêm thấy nàng ra tới, trên mặt liền giãn ra ra một nụ cười. Khi thật hắn chỉ là đang cười, chỉ là nhìn thấy Tô Cẩm Ca giờ khắc này, kia tươi cười có chút không hợp khẩu vị. Hạnh nhi nhìn thấy Tô Cẩm Ca ra tới, rất là tự quen thuộc chạy tới nói, ngươi là tu tỉ tỉ sao. Ngươi thật xinh đẹp. Tô Cẩm Ca tâm tình lập tức phi dương lên, này vẫn là lần đầu tiên có người khen nàng xinh đẹp, tuy rằng đối phương là cái tiểu hài tử. Nàng ngồi xổm xuống thân méo méo hạnh nhi khuôn mặt, xem ngươi ánh mắt tốt như vậy, ngày mai tỷ tỷ liền thỉnh ngươi ăn đồ ngon. Hạnh nhi chớp chớp mắt nói, là ăn cúc hoa bánh sao? Thư sinh ca ca làm cúc hoa bánh tốt nhất ăn, tu tỷ tỷ cũng sẽ làm sao? Cúc hoa? Tô Cẩm ca dùng sức hất hất đầu, làm chính mình xem nhẹ rất này ý nghĩa nhiều trọng đóa hoa, là so cúc hoa bánh càng tốt ăn đồ vật. Hạnh nhi cao hứng vỗ vỗ tay, lôi kéo Tô Cẩm ca cùng nàng chia sẻ khởi vừa mới nghe tới chơi cười, tu tỷ tỷ Thư sinh ca ca thế nhưng cho rằng 6-7 tuổi người còn sẽ chảy nước miếng, ngươi nói có buồn cười không? Tô Cẩm ca gật gật đầu nói, thông thường tiểu hài tử trường tê nha hoặc là học xong ăn cái gì, liền sẽ không lại chảy nước miếng. 6-7 tuổi còn chảy nước miếng, nhất định là thèm. Tô Cẩm ca tiếng nói vừa dứt, Tần Vân Khiêm trên mặt tươi cười liền càng thêm không hợp khẩu vị. Sắp tới chính ngọ, không ngừng có người kêu gọi nhà mình hài tử về nhà ăn cơm, có không ít người còn sách lễ vật tự mình tới cửa tới lãnh. Tần Vân Khiêm cũng là nhất nhất cho thỏa đáng đáp lễ. Mỗi năm lễ vật đều là hiểu rõ, chính là năm nay Tần Vân Khiêm phát hiện tới người tựa hồ muốn so dĩ vắng nhiều. Nhiều ra tới những người đó, rõ ràng là tới nhìn mới mẻ, nhìn xem Tô Cẩm Ca là nào bộ dáng. Thái Dương lên tới một ngày tối cao chỗ, trong viện liền chỉ còn lại có Tô Cẩm Ca cùng Tần Vân Khiêm hai người. Trên bàn rực rỡ muôn màu lễ vật chung, đặt mấy chỉ độc đáo hoa sen thuyền. Tô Cẩm Ca cầm lên, đoan trang một trận nói, đây là cái gì? Mỗi năm 15 tháng 8, nơi này đều sẽ phóng hà đèn kỳ nguyện. Tô cẩm ca sử suốt, phương Bắc khi nào có này tập tụ. Đúng rồi. Đây là một cái bị xuyên qua người chơi chạy chủ tuyến thời không. Nàng quay đầu nhìn Tần Vân Khiêm, bất quá đóng cái quan công phu, trở ra khi Tần Vân Khiêm đã thực thích đứng nơi này. Giao che hạ cúc hoa, dựa vào cửa sổ phóng bàn thượng kia vẽ lại một nửa bảng chữ mẫu, nghe nói là chính hắn sở làm cúc hoa bánh. Vị này đâu chỉ là thích hướng, quả thực chính là như cá gặp nước, dương dương tự đắc. Tô cẩm ca như suy tư gì nhìn Tần Vân Khiêm khi. Tần Vân Khiêm cũng đang nhìn nàng. Trên mặt vẫn liền mang theo kia không hợp khẩu vị tươi cười. Thất ca. Ấn. Người miệng rút gần sao. Không có. Tần Vân Khiêm cười lắc lắc đầu, bắt đầu động thủ thu thập trong viện tán loạn. Người này làm khởi như vậy bình dân nhi hoạt động, thế nhưng vẫn là nhất phái gió mát trăng thành. Chi lan ngọc thụ. trừ bỏ ở băng liên trong động cùng giao hội nơi cùng kia đại gà cảnh đánh nhau khi. Hắn tuổi hồ luôn là cho người ta lấy như vậy cảm giác liền như lúc ban đầu thứ nhìn thấy hắn khi tô cẩm ca bỗng nhiên minh bạch tân vân khiêm đang cười cái gì nàng kéo kéo khoe miệng nói thiết sáu tuổi chảy nước miếng tính cái gì ta còn mười mấy tuổi mới bắt đầu dụng răng đâu tân vân khiêm động tác cứng lại nay tuổi hồ không phải cái gì đáng giá khoe ra sự đi hơn nữa trọng điểm không phải cái này tô cẩm ca lập tức xem đã hiểu vẻ mặt của hắn nàng cũng biết trọng điểm đích xác không phải cái kia vấn đề là nàng cũng thập phần buồn bực Năm đó chính là gặp được sư phụ cũng không có chảy nước miếng, như thế nào lần đầu tiên thấy gia hỏa này liền để lại nước miếng đâu. Kỳ thật muốn nói lên, gia hỏa này lớn lên còn không bằng phong ly lạc nhận người thích. Tô Cẩm ca yên lặng thở dài. Xét đến cùng. Vẫn là năm đó chính mình kiến thức quá ít. Lại nói tiếp, năm đó vì cái gì thấy sư phụ ngược lại không có chảy nước miếng đâu. Là những cái đó ngày ăn toan trái cây ăn đến nhiều. Nước miếng lưu chết lặng liền không hề lưu, vẫn là bởi vì lúc ấy là nằm. Cho nên không có chạy ra. Tô Cẩm Ca ngồi ở tiểu băng ghế thượng, hoa lệ lệ chạy thần. Đến nỗi bởi vì thấy nhân gia mỹ mạo mà chảy nước miếng mất mặt sự, sớm bị nàng ném tới rồi cái hốc. Một tiểu buồn tạp rau canh, một cái đĩa linh gạo ra linh quả nhân bánh trung thu cũng mấy thứ tố xào linh đồ ăn, bị từng cái bưng lên bàn. Tô Cẩm Ca vẫn là lần đầu tiên ngồi chờ ăn. Nay một bàn tài liệu đơn giản lại bài trí tinh xảo bữa tối, tư vị thế nhưng thập phần không tồi. Tô Cẩm Ca dương mắt nhìn nhìn Tần Vân Khiêm nhìn không được thế hắn tiếc hận gia hỏa này trừ bỏ nhận người đấu kỹ chút, kỳ thật vẫn là rất không tồi. Tô Thanh Tuyết thật là sai mất hắn. nghĩ đến Tô Thanh Tuyết, Tô Cẩm Ca nhất thời cũng có chút ăn mà không biết mùi vị gì lên. nếu là tương lai trở lại Trung Nguyên Đại Lục, gặp lại Tô Thanh Tuyết khi, các nàng sẽ bởi vì từng người bất đồng lập trường mà quyết liệt đi. hết thể hậu quả xấu nhân tình khởi, tất cả thiện nghiệm từ tham sống. có nhân vì tình yêu hai chữ gieo hậu quả xấu, mà có người tắc vì tình yêu hai chữ hành cử đại thiện. Cố tình Tô Thanh Tuyết chính là đệ nhất loại. Nàng làm ra ác hành đều là từ nàng đối mộ dung trùng tình ý mà sinh. Thiện ác bất quá một nghiệp gian, nàng lại tuyển người khác nhất không muốn nhìn đến. Tô Cẩm Ca trong lòng buồn bực, liền dơ lên cổ đèn trong tay kia chén canh đảo vào dạ dày, sau đó đem chén một phóng, dùng cổ tay háo một lau miệng, "Chúng ta đi chợ đèn hoa đi." Tân Vân Khiêm thượng còn ở thong thả ung dung nhấm nuốt rau xanh, thấy Tô Cẩm Ca nói như thế, liền buông xuống chén đũa, cười đáp, "Hảo." Mỗi vùng ngày hội Triều đình đều là không chấp hành cấm đi lại ban đêm, từ quan gia vương hầu cho tới người buôn bán nhỏ đều sẽ tụ ở chợ đèn hoa cùng nhạc. So với cổ thơ từ Trung Tết thượng nguyên, này Tết Trung Nguyên cũng là không nhường một tấc. Tuy không có đông phong dạ phóng hoa thiên thụ đồ sộ cảnh đẹp, cũng không có bảo mã điêu xa hương mãn lộ, không có phượng tiếng tiêu động cá long vũ, lại có mãn hà hoa đăng. Đơn giản chỉ là một con thuyền thuyền nhỏ bộ dáng, phức tạp lại có hoa điểu ngư trùng các tiểu, nước chảy trở phù đèn, chấm phiêu diêu đi xa. Đen cùng trong nước ảnh cùng cấu thành một bộ làm người không đành lòng đánh vỡ cảnh đẹp. Tô Cẩm Ca đem tay ánh nến đèn hoa sen bỏ vào trong nước, dùng tay đẩy kia đèn liền dần dần phiêu xa. Nàng ngay tại chỗ ngồi ở bên bờ, nhìn kia đèn chậm gì gì theo dòng nước ở mặt nước phiêu động. Quay đầu lại hỏi, "Thất ca, ngươi không bỏ một chiếc đèn sao?" Tân Vân Khiêm ở bên người nàng ngồi xuống, này trong nước đã có chút nhiều đèn, ta không bỏ cũng có thể nhìn đến cảnh đẹp. "Chính là thất ca, phóng đèn chính là hứa nguyện." Tân Vân Khiêm cười như không cười nói. Ngươi tin cái này. Tu sĩ không cũng tổng nói thiên mệnh, thiên đạo. Có lẽ này hứa nguyện, thiên đạo liền sẽ nghe được đâu. Vạn nhất thiên đạo tâm tình hảo, chúng ta không phải kiếm được. Thần Vân Khiêm trầm mặc một lát, thấp giọng nói, ta lại là không tin. Tô Cẩm Ca cười nói, có đôi khi tin một tin, coi như cho chính mình một cái tâm lý an ủi, cũng là không tồi. Chung Quy cũng là vô dụng. Như thế nào sẽ vô dụng, ít nhất trong lòng sẽ nhẹ nhàng thượng một ít. Thất ca mấy năm nay đọc rất nhiều thư. Nhưng đọc qua đạo đức kinh. tần Vân Khiêm mỉm cười lên, gật gật đầu nói, tự nhiên vượt qua, tự tự châu ngọc, được lợi vô cùng. Ta cũng đọc quá, đọc thời điểm ta cảm thấy nó lại nói, ngươi muốn thuận lòng trời, muốn vô vi không tranh. Chính là đọc được cuối cùng, ta lại phát hiện quyển sách này căn bản chính là ở nói cho ta, mệnh ta do ta không do trời. Thần Vân Khiêm sừng sốt, nhíu mày suy tư lên. Tô Cẩm Ca cười nói, thất ca không cần suy nghĩ sâu xa, mỗi người đọc ra đồ vật đều sẽ không giống nhau. Ta đạo tâm là tự nhiên, nhưng ta cũng hoàn toàn không rắc một cái tranh tự có chỗ nào không đúng, nghịch thiên mà đi lại có cái gì không đúng. Trên đời này căn bản là không có gì sự là tuyệt đối hắc, đồng dạng cũng không có gì sự tuyệt đối bạch. Thất ca ngươi vẫn là phân đến quá sáng tỏ. Thần Vân Khiêm nghe được giờ phút này, rốt cuộc nghe ra nàng ý tứ. Cô nương này đơn giản còn nhớ vô cực trong cung sự tình. Lo lắng hắn sẽ bởi vì đã từng bị nhục mà trở nên quá mức cố chấp. Lúc ban đầu chưa trị hảo linh căn khi. Hắn đích xác âm thầm này sinh ác độc, thề muốn phụ tận người trong thiên hạ, cũng lại không cho bất luận kẻ nào phụ hắn. Chỉ là ý tưởng này, này quyết tâm đối với hắn du lịch, trưởng thành đã trở nên càng lúc càng mở nhạt. Nếu là vẫn luôn như vậy cố chấp đi xuống, chỉ sợ có tổn hại đạo tâm, vô ích tiến dai. Hắn có thể thuận lợi kết đan đó là bởi vì cái kia khúc mắc sớm đã mở ra. Đã là như thế, Tần Vân Khiêm vẫn là cảm kích cô nương này quan tâm. Hắn cười mắt cong cong nhìn tô cầm ca, thành tâm nói. Đả Tạ Tiểu Lục nhớ. Tô Cẩm Ca hơi hơi mỉm cười, nhìn kia Mãn Hà Phù đèn chợt thấy tâm tình hảo rất nhiều. Nếu là Tần Vân Khiêm đã không còn bướng bỉnh với năm đó linh căn tổn hại nguyên nhân, không hề bướng bỉnh khi đó tao ngộ, đạo tâm củng cố đi xuống đi. Như vậy hắn liền sẽ không cùng Tô Thanh Tuyết giống nhau. Đột nhiên Chi Gian liền thay đổi một bộ nàng không quen biết bộ dáng đi. Tu tiên chi đồ dài lâu tới rồi tịch mịch, nàng làm không được giống Đoạn Thanh Nhai như vậy, vô luận khi nào, vô luận tới rồi địa phương nào, đều có thể đủ hô bằng gọi hữu. Xung sướng náo nhiệt. Nàng băng hưu rất ít, cho nên nàng càng thêm quý trọng mỗi một vị. Nay trong đó, lại có mấy người có thể bồi nàng vẫn luôn đi xuống đi đâu. Đông đảo phù đèn trung, một con tiểu xảo đơn giản đèn hoa sen ở trong nước lây động lên, liền hướng một bên tài đi. Tô Cẩm ca nhận ra tới, đó là nàng vừa mới thả ra đi hà đèn. Một đạo rất nhỏ linh khí hiện lên, kia ngã quỵ hà đèn thần kỳ bãi chính vị trí, đèn hạ đoan nhanh chóng kết ra phiến phiến xương hoa. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đem kia đèn hoa sen bao vây lên. Nguyên bản bình thường bình thường đèn hoa sen, lập tức trở nên tinh xảo lạ lướt lên. Tần Bân Khiêm kia dễ nghe thanh âm ở một bên nhẹ nhàng vang lên, nếu là vì tâm tình hảo, như vậy như thế tâm tình có thể hay không càng tốt. Chương 117 say thượng không chu toàn. Tất trung nguyên trang tròn luôn là phá lệ mê người, nguyệt huy thanh lãnh mà không mất nhu hòa khoác rơi tại vạn vật phía trên, ngọc lộ sinh lạnh, đan quế hương phiêu. Không đếm được hoa đang ở mặt sông phiêu phiêu lắc lắc. Nhìn về nơi xa đi lộng lẫy như đầy sao giống nhau. Cùng trong trời đêm ngôi sao tôn nhau lên thành huy. Mắt mẻ gió thu lúc nào cũng phát động góp áo. Tô Cẩm Ca cùng Tần Vân khiêm sóng vai hướng về ngoài thành phòng nhỏ đi đến. Dọc theo đường đi chỉ thấy bên đường tiểu lầu cao hiên phía trên toàn ngồi đầy ngắm trăng người. Trước rượu hát vang, đối nguyệt ngâm tụng. Trường ngai phía trên nơi trốn đều là du ngọn người. Hai người nghịch dòng người đi, đảo cũng có khác thú vị. Tô Cẩm Ca một đường đi một đường mua. Tần Vân Khiêm tắc hảo tính tình nhất nhất tiếp nhận vài thứ kia. Đến mau ra khỏi thành khi, hắn trong lòng ngực ôm một đống, đôi tay còn xách theo một đống, cơ hồ muốn bắt không được. Tô Cẩm Ca có chút ngượng ngùng lên, thất ca, ta chính mình đến đây đi. Tần Vân Khiêm tránh ra nàng rỗi lại đây tay, ôn thanh nói, này mãn đường cái có cái nào cô nương chính mình xách theo đồ vật. Tô Cẩm Ca đang muốn cảm thán hắn thân sĩ, liền nghe hắn truyền âm nói, tới rồi không ai địa phương, ngươi lại chính mình cầm bãi. Trên mặt nàng kia thưởng thức thần sắc liền lập tức cứng lại rồi. Chiêu khỏe miệng trở về đi đến. Ngắm trăng tất đang cao. Muốn nói đăng cao, tại đây địa phương chỉ sợ là không ai có thể so tô cẩm ca cùng tần vân khiêm hai người kia đăng đến càng cao. Chỉ là ở chỗ này bay đến không chung luôn là sẽ kinh hoách đến người. Hai người chỉ phải lui mà cầu tiếp theo, dọn trương tiểu bàn gô đến nóc nhà. Tô cẩm ca mua tới thức ăn không ít, lại đều không phải tu sĩ tốt nhất đồ ăn. Nàng ở Tần Vân Khiêm biên những cái đó tiểu đồ vật chúng tuyển mấy cái ra tới, đem những cái đó chim cút cốt đốt nhì, bột đậu lọc nắm, ong đường bánh, tiểu tăng bánh trưng, thịt chín bánh, nướng tiêu kim hoa bánh trở, đều lô hàng đi vào, ở rào tre thượng treo đầy một loạt. Chuẩn bị ngày mai đưa cùng trong thôn Hải Đồng. Đến nỗi nàng cùng Tần Vân Khiêm cấm chiều, tự nhiên vẫn là từ trong viện kia khối nhân tạo tiểu linh điển chung lấy tài liệu. Này khối điển không lớn, sở loại trùng loại cũng chỉ là linh quốc linh gạo hai tùng thấp bé quả mọng cũng mấy luống linh đồ ăn, tô cẩm ca liền làm bốn màu bánh cùng phỉ thúy xíu mại hai dạng điểm nhỏ, lại điều phối một tiểu nồi đế nổi. Tần Vân Khiêm tắc vén tay háo lên đem những cái đó rau quả tẩy sạch, hoặc là thiết chỉnh tề bãi nhập bàn trung, hoặc là để vào tiểu đằng rổ chung ngớp lạnh. Hai đĩa điểm nhỏ, hai bàn rau xanh, một mâm bánh trung thu, một rổ linh quả cộng thêm một nồi nóng hầm hập tố cái lẩu. Này ngắm trang yến đơn giản, lại ăn thoải mái. thần Vân Khiêm nhìn trong trời đêm trăng tròn Than thở một tiếng nói, đáng tiếc, uổng có ánh trăng mà vô dai khúc. Tô cẩm ca thổi thổi vừa mới nóng chín rau xanh, như vậy một giảng, Ta cũng cảm thấy dường như thiếu điểm cái gì. Tân vân khiêm nhìn nàng, trực giác cho rằng cô nương này sẽ không theo hắn ý tưởng nhất trí. Quả nhiên, nàng ở ăn xong kia viên rau xanh sau một phách cái bàn nói, có nguyệt vô rượu a. Nàng hưng phấn lấy ra tam đại đàn linh cửu, nhất nhất chụp bay giấy dán. Chính mình trước cầm một con chén múc ra nửa chén giải ưu suyết uống lên. Này rượu tuy rằng say lòng người, tư vị lại vẫn là cực hảo. Tô cẩm ca một ngụm một ngụm uống đến vui vẻ. Ý bảo Tần Vân Khiêm cũng uống điểm. Nàng kia vẻ mặt biểu tình, rõ ràng là như là uống tới rồi cái gì ngày thường uống không đến thứ tốt. Còn mang theo một cổ thực hiện được tiểu đắc ý Tần Vân Khiêm xem tò mò. liền cũng tự nàng lấy rượu ra tới cái bình múc non nửa chén. Linh tiểu nhập hầu, một cổ linh lực ở trong cơ thể tràn đầy lên. Này linh tiểu phẩm chất tuy hảo, tư vị lại không phải hắn thích Hắn liền lại ở mặt khác hai đàn chung lấy dùng chút. Này hai vò rượu, ẩn chứa linh lực đều là không có gì bất ngờ xảy ra nhiều. Tư vị lại là một trời một vực. Một vò hương khí mát lạnh. Nhập hầu sau ngon ngọt tinh khiết và thơm lưu với răng má, tư vị đậm. Một khắc đàn tắc thanh cùng di người, đã có ấm mềm mại thuận cảm giác lại không mất sản tịnh. Trinh tự rõ ràng rồi lại trọn vẹn một khối. Lệnh người dư vị vô cùng, muốn ngừng mà không được. Lại nói tiếp. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên nếm đến tô cẩm ca ủ rượu tay nghề. Lúc ban đầu ở băng liên trong đậu phủ, tô cẩm ca tặng cho những cái đó linh kiểu, ở hắn một hồi đến tần ra khi liền bị lao tổ thu đi. Hắn bản nhân là một giọt cũng không có dính vào. Tần Vân Khiêm không khỏi bật cười, cô nương này với trận pháp, luyện khí chi đạo thượng, tư chất đều không tính đến cao, thậm chí còn có chút ngu rốt. Lại nguyên lai nàng thiên phú đều ở ủ rượu cùng đảo lậu Mỹ thực phía trên. Tam đại vào rượu, hai người các có điều yêu thích. Đơn giản ném chén trực tiếp ôm cái bình uống. Dưới ánh trăng, gió thu chung, hoa mẫu đơn điển trung cảnh lá theo một loại vận luật hơi hơi phập phồng. Một tiểu cổ một tiểu cổ linh khí tự hoa điển trung tràn ra, thần vân khiêm mẩy một trọn, từ nóc nhà phi thân lạc hướng hoa điển. Kia không ngừng tràn ra linh khí địa phương, quả nhiên chính là kia cây đầu án hồng hạ. Thần vân khiêm nhíu lại mi suy tư lên. Qua không bao lâu, tô cẩm ca cũng nhảy xuống tới, vây quanh này cây đầu án hồng chuyển động nửa vòng tiểu lục. Người hay không phát hiện này, linh khí cùng trung nguyên đại lục có chút hơi bất đồng. Đều là linh khí có cái gì bất đồng. Một phương khí hậu dưỡng một phương linh khí, còn không được nhân ra linh khí lớn lên có điểm khác biệt sao. Tân Vân Khiêm nghe lời này có chút không đúng, liền ngẩn đầu lên nhìn về phía tô cầm ca. Chỉ thấy nàng song má ửng hồng, mắt say lờ đờ như tinh. Thấy thế nào như thế nào đều là một bộ uống lớn bộ dáng. Tân Vân Khiêm trong lòng lập tức sinh ra một loại ý tưởng. Chẳng lẽ là nàng sợ uống cái loại này linh tiểu có thể làm tu sĩ say rượu, cho nên nàng ngày thường cũng không uống, nói không chừng nàng sư môn trung trưởng bối cũng nghiêm lệnh qua nàng, không được lại uống. Cho nên vừa mới nàng lấy ra tới uống khi, trên mặt mới có thể xuất hiện như vậy vi rượu biểu tình. Tiểu lục, ngươi say. Ngươi nói ta say. Tô cẩm ca chỉ chỉ cái mũi của mình, trận tròn đôi mắt nói, ta như thế nào sẽ say. muối là hàm, đường là ngọt, giấm là toan, ớt cay là cay. Sư phụ là toàn bộ Trung Nguyên đại lục đẹp nhất, ngươi xem, ta thanh tỉnh thực, thần vân khiêm đỡ chán, tiểu lục, ta đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Này mấu chốt như thượng, nơi nào là nghỉ ngơi thời điểm. Tô Cẩm Ca một ngông đem thần vân khiêm cùng tới rồi một bên, chính là muốn đỡ, cũng là ta đỡ ngươi, ta sức lực so ngươi đại. Thần vân khiêm trên mặt quả thực không biết nên bãi cái cái gì biểu tình, là khiếp sợ vẫn là xấu hổ. Tô Cẩm Ca lại một chút không có ý thức được chính mình vừa mới hành động có điều không ổn. Nàng trà sắp tay, lấy ra thất tinh bạn nguyệt trảm, kén ra một đạo tròn trịa linh quang, hướng về kia cây đầu án hồng hoa căn đánh tới. Nàng này hành động chi ý ngoại, tốc độ cực nhanh, làm Tần Vân Khiêm liền ngăn cản cơ hội đều không có. Linh khí như hồng thủy vỡ đê tự dưới nền đất trào ra, ở bốn phía quát lên linh khí toàn nhi, hoa điển trung mâu đơn chợt nở rộ lên. Đêm trăng diêu hương, đẹp không sao tả xiết. Tần Vân Khiêm mày túc đến càng khẩn, này linh khí quả nhiên cùng Trung Nguyên đại lục bất đồng. Loại này linh khí càng vì nhu hòa, trong đó càng là ẩn chứa vô cùng vô tận sinh cơ chi lực. Thả thân ở trong đó, tựa hồ có thể chạm đến nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt đạo vận. Bất quá giờ phút này hắn không kịp quá nhiều suy tư cái gì, mắt thấy mặt đất thượng bắt đầu xuất hiện một đạo quang khích, hắn thao tác linh khí đem trong viện sự vật thu thập hảo. Lại để lại một phong thư. Xưng là rời đi nơi đây tiếp tục du học, phòng trong viện sự vật đều tặng cùng hương lân, rào che thượng tiểu thực vẫn là để lại cho bọn nhỏ vay nhanh làm tốt này đó giải quyết tốt hậu quả. Trên mặt đất quang khích đã nứt tới rồi rất lớn, lớn đến có thể bao dung một cái người trưởng thành. Lúc này đây Tần Vân khiêm tay so đầu vóc giành trước hành động một bước, nắm chặt lấy tô cẩm ca cánh tay. Tô cẩm ca đang muốn nảy xuống, lại cảm thấy chính mình cánh tay thượng đông nhiên chuyển đến một cổ sức kéo. Nàng quay lại đầu hào khi nói, thất ca. Người ở chỗ này chờ. Ta đi xuống nhìn xem. Tần Vân khiêm thở dài nói, muốn đi xuống liền cùng nhau đi xuống hai người luôn có cái chiêu ứng. Tô Cẩm Ca không tỏ ý kiến. Trực tiếp nhảy xuống đi. Đương nhiên, vẫn luôn khẩn lôi kéo nàng cánh tay Tần Vân Khiêm cũng bị nàng mang theo xuống dưới. Dự đoán hạ truy cảm cũng không có đã đến, Tần Vân Khiêm chỉ cảm thấy thân thể có như vậy trong nháy mắt không khỏe, tiếp theo thấy hoa mắt. Đỉnh đầu đau xót, phía sau lưng cùng hai chân trước sau chứ mà. Ngay sau đó ngược lại bị hung hang đụng phải một chút. Đại hắn hít thở đều trở lại khi, mới phát hiện chính mình đang nằm ở một chỗ núi cao dưới không trung xanh lam như tẩy. Một vòng mặt trời trói trang đang lúc đầu. Hắn suy đoán nơi này cùng mới vừa rồi thế giới là đảo ngược, bọn họ đầu trên chân dưới tiến vào Ở tiến vào trong nháy mắt kia liền biến thành đầu dưới chân trên. Vừa mới trên đầu kia đau xuất là bởi vì hắn đầu dưới chân trên chứ mà, ngực đau là bởi vì tô cẩm ca đầu đụng ngã hắn ngực. Hai người bỏ lên thân, ngốc ngốc nhìn trước mắt này khí tượng bất phàm núi cao. Tần Vân Khiêm không thể xác định, này Sơn có phải hay không bất chú Sơn Dựa theo trên sách ghi lại, Bất Chu Sơn hình dạng không được đầy đủ, hẳn là cực hảo phân biệt. Chính là trên sách còn có ghi lại nói, kia Bất Chu Sơn sau lại bị đụng ngã. Sập sau Bất Chu Sơn, ai biết là cái bộ dáng gì. Hắn ở tự hỏi nên như thế nào làm khi, Tô Cẩm Ca cũng đã vén tay háo chuẩn bị leo núi. Tân Vân Khiêm vội vàng lại gắt gao giữ chặt nàng, nơi đây tình huống không rõ, không thể lô mãng tự tiện xông vào. Tô Cẩm Ca cười hì hì nói, chính là tình huống không rõ mới muốn trực tiếp đi xem. Nếu là hiểu được chút tình huống, còn có vào tay tự hỏi địa phương, hiện giờ cái gì cũng không biết, còn ở nơi này suy nghĩ vớ vẩn cái gì. Tân Vân Khiêm phát hiện cô nương này uống say xong xuôi thật cùng không có say giống nhau, không phải quen thuộc nàng người căn bản là phân biệt không ra. Nay một bộ bộ lý do, nhưng thật ra so thanh tỉnh khi còn phải nói có sách mách có chứng. Chỉ là hắn vẫn cứ không thể phóng nàng đi lên. Tình huống không rõ, ý nghĩa hoặc có nguy hiểm ở trong đó. Vạn không thể làm nàng như vậy say khướt lên núi đi. Ta vừa mới bị chút nội thương, yêu cầu điều thức, không biết tiểu lục có không vì ta khán hộ một lát. Quả nhiên, Tô Cẩm Ca rất là nghĩa khí đồng ý, còn không quên nâng lên cánh tay đem Tần Vân Khiêm bả vai chụp bang bang rung động. lần sau nói thẳng là được, đừng ngượng ngùng, còn muốn quanh con nói cái gì tình huống không rõ, có thể hay không sớm. Hai ta ai với ai à, đừng nói bảo hộ thượng một trận, chính là thủ trước mấy năm, ta còn có thể có cái không đáp ứng. Tần Vân Khiêm thật sâu mà hít vào một hơi, sau đó nhổ ra. Tiếp theo lại là thật sâu mà hít vào một hơi. Không tự chủ được lại lần nữa tò mò lên, phu quang đến tột cùng là như thế nào dưỡng ra như vậy một cô nương. Cái gọi là người định không bằng trời định, trời có mưa gió thất thường. Những lời này chỉ sợ cũng là tần vân khiêm giờ phút này miêu tả chân thật. Vừa mới vẫn là tinh không và lý, trận người đó là phong vân biến sắc. Lưỡng đạo thật lớn hư ảnh tự đông tây hai bên xuất hiện, đụng tới cùng nhau sau liền ở không trung đánh nhau lên, gió mạnh mang theo cổ cổ phi xa. Tô Cẩm Ca xem hứng khởi, điểm chân vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tuy không có cảm thấy ra này đó phi xa có cái gì thực chất tính thương tổn, để ngừa vấp nhất, Tần Vân Khiêm vẫn là chi nổi lên một đạo linh lực cháo, đem chính mình cùng Tô Cẩm Ca cùng nhau bao ở trong đó. Dây lát, trong đó một đạo hư ảnh mãnh lực đụng ngã trên núi, tiếp theo thiên khuynh mà nghiêng, hồng thủy ngập trời. Hết thể tuy đều là hư giống lại cũng làm hai người cảm thấy vô cùng chấn động cùng kinh hãi. Đương hư giống biến mất. Này phiến thiên địa lại khôi phục làm nhất phái sáng sủa khi. Giật mình lăng hai người chung, tô cẩm ca trước hết hồi qua thần, thất ca ngươi được rồi. kia chúng ta đi thôi. Tần Vân Khiêm bị tô cẩm ca không khỏi phân trần kéo lên sơn. Hắn một trận vô ngữ, sử lực muốn giữ chặt nàng, lại không nghĩ căn bản giống như con kiến hám thụ. Hắn dùng tới linh lực lại kéo, lúc này đây cũng là không dùng được. Đã sớm biết cô nương này có được một thân vô cùng lớn vô cùng thần lực. Tự mình lĩnh giáo mới biết được. Này cổ sức lực thật đúng là xương đến khởi là thần lực. Tần vân khiêm vô pháp, chỉ phải yên lặng đi theo, dọc theo đường đi gấp bội tiểu tâm. Hắn ý tưởng cùng cảm thụ, tô cẩm ca đều là không biết. Nàng chỉ dương một trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, mãn nhãn hưng phấn hướng đỉnh núi buôn. Có thể chính mắt vừa thấy thần thoại chuyện xưa chung sự vật, nàng như thế nào có thể không hưng phấn. Không biết bầu trời thái dương có phải hay không kim ô trở nên. Nếu là có thể nghĩ cách lộng xuống dưới một con, vừa lúc có thể cấp tầm con làm bạn Nếu là công liền càng tốt, cùng tầm con xứng thành một đôi nhi, nàng liền sẽ có rất rất nhiều kim ô thú. Nàng đã là kim đan tu sĩ, lại há mồm cùng sư phụ muốn linh thạch hoa, đã có chút ngượng ngùng. Chẳng lẽ chờ nàng tương lai kết anh còn muốn sư phụ dưỡng? Gặm lao tổng không thể gặm cả đời. Nàng luôn là muốn độc lập tìm được một môn kiếm tiền chiêu số. Này bán kim ô thú liền không tồi. Cơ hội chính là vô buồn mua bán. Tô Cẩm Ca càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng là vui vẻ. Phảng phất linh thạch liền ở nàng phía trước cùng nàng vẫy tay. Không chút nào che giấu sung sướng tiếng cười tự tô cẩm ca trong cổ họng phát ra. Dưng ở tần vân khiêm trong hai, lại tổng giác kia vui sướng dễ nghe chung mang theo nhẹ nhẹ đáng khinh. Tiểu lục, ngươi cười cái gì? Ta muốn phát tải. Tần vân khiêm sửng sốt, này trên núi còn có cái gì tài lộ không thành. Trên núi không có, bầu trời có. Ta có một con kim ô thú, lại đem bầu trời cái kia đánh hạ tới, thấu thành một đôi nhi. Sau đó làm chúng nó đời đời con cháu vô cùng tận cũng Ta không phải phát tài lạc. Ha ha. Nghe tô cẩm ca kia ức chế không được tiếng cười, tần vân khiêm nhịn không được lại lần nữa đỡ chán. Người này thật là uống say. Tuy rằng lúc trước bọn họ sở đại cái kia giao diện trùng có thái dương đó là kim ô hóa thân truyền thuyết. Nhưng kia cũng chỉ là cái truyền thuyết, liền thật sự xác thực. Kia nàng như thế nào có thể lại có thể xác định đánh hạ tới kim ô cùng nàng kia chỉ có thể đủ xứng thành đôi nhi. Mặc dù là thật sự có thể thấu làm một đôi nhi. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, nay đại Thái Dương còn hảo hảo cao treo ở bầu trời, nàng liền nghĩ tới phát tại số linh thạch. Thần vân khiêm lại là vô ngữ lại là buồn cười. Hai người một đường đi vào đỉnh núi, trừ bỏ cảm thấy ngày thực phơi, phong cũng thực nhiệt ở ngoài, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì không đúng. Tô Cẩm ca ước lượng một trận, phát hiện căn bản vô pháp đánh tới Thái Dương. Liên nhũ trí ngồi xuống trên mặt đất. Khiếp mắt cẩn thận quan sát khởi trên bầu trời Thái Dương hay không có cái gì đặc thù, muốn nghiệm chứng một chút, đến tuột cùng có phải hay không có chín Thái Dương ở thay phiên công việc. Nơi đây Linh khí đối tu vi rất có bổ ích. Tiểu lục, ngươi vẫn là tĩnh hạ tâm tới đả tỏa một hồi đi. Tô Cẩm Ca nhìn về phía Tần Vân Khiêm, ngươi như thế nào biết? Mới vừa đã thử qua. Tô Cẩm Ca lắc đầu, thật là nam nhân tâm đáy biển trầm, vừa mới còn nói nơi đây tình huống không rõ, không thể lỗ mãng. Lúc này liền tùy tiện hấp thụ nơi đây linh khí. Chương 118 nhân vật thần bí. Nơi này linh khí quả nhiên cùng Trung Nguyên đại lục bất đồng. Linh khí nhập thể, quần quần không dứt thấm vào kim đan, mà ra lại từ kim đan bên trong trào ra, du tẩu cùng quanh thân kinh lạc, khắp người. Một cái chu thiên xuống dưới, trong cơ thể linh khí càng vì thuần tịnh chút, kim đan cũng phảng phất chứng đại rất nhỏ một chút. Mấy cái chu thiên tuần hoàn xuống dưới, làm người cảm thấy toàn thân thư thái vô cùng. Linh khí trung sở ẩn chứa đạo vận, càng là làm người si ngốc mà truy vị, muốn nỗ lực bắt lấy chút cái gì. Hai người tương đối mà ngồi, gần như tham lam hút vào chung quanh linh khí. Không biết qua bao lâu, liền nghe một đạo hồn hậu thanh âm vang lên. Hai cái hoa hoa, các ngươi là như thế nào rơi xuống nơi này? Hai người đồng thời mở ra mắt, hướng về thanh âm tới chỗ tìm kiếm. Lại phát hiện bốn phía một mảnh ngập trời hung thủy, mưa to tầm tã mà xuống. Lại là cái loại này hư ảnh ảo tưởng xuất hiện. Loại này ảo tưởng kỳ thật lúc nào cũng đều sẽ xuất hiện. Mỗi một lần cảnh tượng đều sẽ có điều bất đồng, mà lúc này đây lại làm hai người nhìn quen mắt. Thất ca, này không phải chúng ta lần đầu tiên xem ảo ảnh. Tựa hồ có chút bất đồng, thượng một lần mưa to mới là cảo tưởng liền biến mất, lúc này đây lại là càng rơi xuống càng lớn. Tô Cẩm Ca túi đầu nhìn xem dưới chân núi nước lũ, lại ngẩn đầu nhìn không chung, vẫn là cảm thấy này cảnh tượng cùng lần đầu tiên chứng kiến đến cực kỳ tương tự. Tiếp theo, Tô Cẩm Ca lòng nghi ngờ nàng hoa mắt, nàng thế nhưng cảm thấy không chúng ta. Tiếp theo còn run lên mới run. Ta có phải hay không thật sự uống say? Vấn đề này có chút khó có thể trả lời, nàng nhằm vào chính là ngày đó không chung xuất hiện cảnh tượng. Từ điểm này đi lên giảng, nàng cũng không có hoa mắt nhìn lầm. Nhưng nếu là nói nàng không có say. Tân bân khiêm nhìn nhìn nàng kia vẫn liền đỏ bừng khuôn mặt, cảm thấy lời này cũng không thể như vậy trả lời. Liên ở hắn châm trước nên nói như thế nào khi, không trung bỗng nhiên dần hiện ra vô số đốt lửa, trong đó một chỗ thông thả vặn vẹo ra vết cắt. Tiếp theo kia khẩu tử lại đỉnh trệ thành một cái động lớn. Vô số hỏa cầu tự trong động rơi xuống. Mưa to cùng điện quang hỏa lôi. Sóng gió động trời cùng hừng hực liệt hỏa cứ như vậy quỷ dị tương hợp đến cùng nhau. Tô Cẩm Ca đương nhiên xem minh bạch, hợp lại này đó ảo ảnh còn sẽ phân trên dưới tập đâu. Cộng công giận xúc bất chu sơn, dẫn tới bốn cực phế, Cửu Châu nước, Thiên Khuynh Tây Bắc địa ham đông nam, Hồng thủy tràn lan lửa lớn lan tràn. Rồi sau đó nữ oa luyện ngũ sắc thạch lấy bổ trời xanh, Đoạn Ngao đủ lập bốn cực thích lô hôi ngăn này tiếp theo nên là nữ hoa bổ thiên đi tô cẩm ca trương đại đôi mắt không hề chớp mắt nhìn lên không trung muốn một thấy nữ hoa đại thần thần thái chỉ là nàng cũng không có chờ đến nữ hoa thân ảnh xuất hiện nàng chờ tới chính là ảo giác tiêu tán ảo giác tiêu tán sau một cái người mà cáo sám nam tử xuất hiện ở nơi xa hắn dung mạo cũng không xuất sắc ngũ quan cũng hoàn toàn không ôn hòa nhưng lại cho người ta một loại tuấn mỹ hòa ái cảm giác hắn đứng ở nơi đó rõ ràng khoảng cách rất xa Lại làm cảm thấy hắn gần ở thức chỉ. Người này hơi thở nội liễm. Nhưng gần là kêu ngẫu nhiên tràn đầy ra lực lượng, cũng đã khiến cho Tần Vân Khiêm trong lòng hoảng sợ. Thu liễm hơi thở hứng hồ như thế. Nếu là người này uy thế toàn bộ khai hỏa, kia lại nên là một loại kiểu gì lực lượng. Hai cái hoa hoa, các ngươi từ nơi nào đến, lại như thế nào rơi xuống nơi này. Tần Vân Khiêm cung kính hành vãn bối lễ. Đưa bọn họ như thế nào rơi xuống nơi này trải qua giản lược mà rõ ràng giảng tố một lần. Nam tử sau khi nghe xong, mỉm cười gật gật đầu, như thế. Ta này liền đưa các ngươi trở lại cố hương. Tân vân khiêm không nhanh không chậm không tiêu ngạo không xiểm lịnh lại hành thi lễ, đà tạ tiền bối. Tô cẩm ca lại phiền muộn. Cái kia, có thể không đi sao? Tân vân khiêm thái dương vừa kéo, lặng lẽ đá đá nàng sau lưng cùng. Tô cẩm ca lại không vui, lập tức nhảy dựng lên nói, thất ca, người đá ta làm gì, ta chiêu người làm. Lúc này, tân vân khiêm kia chuẩn bị tốt giải thích cũng không hảo xuất khẩu kia nam tử lại mặt dạn ra cười khai, không khỏi nhìn nhiều tô cẩm ca hai mắt, này vừa thấy trên mặt liền mang ra một chút kinh ngạc, rõ ràng có được thủy linh chi lực, tính nết lại là như thế như vậy, người như vậy, ta còn là lần thứ hai thấy. tô cẩm ca chớp chớp mắt nói, linh căn cùng tính tình như thế nào sẽ có quan hệ. nói nàng vuông tay, chỉ chỉ tần vân khiêm, ngươi xem, hắn cũng không giống cái khối băng a. nam tử lắc lắc đầu, hắn tính tình cùng hắn sở có được lực lượng cực kỳ tương xứng. đến nỗi ngươi nô no, kỳ thật cũng coi như đến tương xứng, chẳng qua cùng giống nhau có được thủy linh chi lực người có điều bất đồng. tô cẩm ca nghe được như lọt vào trong sương mù, cũng lười đến nghiên cứu, đẩy đẩy tần vân khiêm nói, này đó loanh quanh lòng vòng vẫn là thất ca ngươi am hiểu, các ngươi chậm rãi liêu. nói xong nàng một mông ngồi dưới đất, tư thế tiêu chuẩn quanh chân phun nạp lên. tần vân khiêm giờ phút này tâm tình đảo còn tính bước vàng, có một số việc trải qua đến nhiều, quả nhiên liền chết lặng. hắn lễ phép hướng về kia nam tử cười, nói, vạn muỗi muội muội uống say làm tiền bối chê cười. Nam tử hơi giật mình một lát sau, ngay sau đó hỏi, như thế nào uống say. Tân vân khiêm liền lại bằng giản lược câu nói giải thích rõ ràng, cái gì là rượu cái gì là say. Nam tử nghe được rất có hứng thú nhi, lại tế tuân mấy vấn đề sau nói, lâu như vậy thời gian, đi vào nơi này người cũng có không ít, lại không có người cùng ta nhắc tới quá như vậy thú vị đồ vật Thời gian không còn sớm, các ngươi không thể lại lưu lại đi xuống. Tân vân khiêm gật gật đầu, liền túi xuống thân đi kêu tô cầm ca. Thà không cần gọi nàng. sẽ rách thời không háo lực thật lớn, ta một lần chỉ có thể tiện đi một người. Tần Vân Khiêm đôi mắt hơi hơi chầm xuống, tiền bối, chúng ta cùng ra tới, cũng tưởng cùng trở về. Cho nên vẫn là không. Người đứa bé này, các ngươi trên người có cái gì có thể xử ta tinh kế. Tần Vân Khiêm bị trọc thủng tâm tư lại cũng không chút nào xấu hổ buồn bực, thản nhiên cười nói, vạn bối tin tưởng tiền bối, chỉ là vạn bối vẫn là không muốn đi trước rời đi. Xin hỏi tiền bối. Nếu là có một người trọng du 300 cân cử hán rừng ở nơi này, tiền bối là một lần đem này tiến đi, vẫn là ba lần. Tất nhiên là một lần. kia tiền bối liền chúng ta hai người coi như một cái cử hán, đồng loạt tiến đi bãi. Ít nhất chúng ta hai người thêm lên cũng còn không đến 300 cân. Nam tử rất là tò mò đánh giá Tần Vân Khiêm sau một lúc lâu, nhìn không ra, ngươi người như vậy còn có thể nghĩ ra này chờ ngụy biện tới. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chú ý này chiếu hắn tần vân khiêm nhất quán tư duy là nghĩ không ra, chính là cùng tô cẩm ca đãi lâu rồi, loại này vai lại vai tuổi hồ rất có đạo lý tư duy liền chính mình dài quá chân, chạy vào hắn đầu góc chung. Nam tử ánh mắt ở hắn cùng tô cẩm ca trên người qua lại quét hai lần. Lắc đầu cười rộ lên, tiếp theo đôi tay đẩy ra, chậm rãi cử cao hướng thiên, hét lớn một tiếng, khai. Trên bầu trời liền xuất hiện một cái miệng giếng lớn nhỏ bảy màu lốc xoáy. Hắn ý niệm vừa động dễ như chở bàn tay liền đem trước mắt kia la suối tiểu tử ném đi vào. Không thể không thừa nhận, đơn giản thô bạo xử lý phương pháp, thường thường là tốt nhất dùng. Cảm thụ động trung quanh hơi thở biến hóa. Tô cẩm ca mở mắt. Đứng dậy vô vô quần áo thượng thổ, nên ta. Nam tử sửng sốt ngươi không phải không nghĩ đi sao. Như thế nào lập tức trở nên như vậy thông khoái. Ai không nghĩ đi rồi. Ta chỉ là tưởng nhiều hút trong chốc lát linh khí mà thôi. Nam tử cười rộ lên. Tiêu hiện tại có thể đi rồi. Nếu là có thể, tốt nhất lại cấp điểm thời gian, làm ta có thể mang điểm thổ đặc sản trở về. Thổ đặc sản. Tô cẩm ca một mặt ở trên núi tìm kiếm. Một mặt cùng hắn giải thích thổ đặc sản là vật gì. Nàng tài ăn nói không có tần vân khiêm hảo. Này một cái thổ đặc sản nước chừng giải thích non nửa cái canh giờ. Đương Nam tử rốt cuộc minh bạch. Nàng trong lòng ngực đã ôm rất rất nhiều cục đá. Ngươi lấy chuyện này để làm gì? Không thể lấy sao? Có thể. Bất quá nếu ngươi muốn thổ đặc sản nói, ta nhưng thật ra có một thứ có thể đưa ngươi. Tô Cẩm ca lập tức thập phần hiện thực đem những cái đó cục đá ném tới rồi một bên, rất là nịnh nọ chạy đến nam tử phụ cận, đại thần. Là cái gì thứ tốt? Tiếp thu đến nam tử nghi vấn ánh mắt, Tô Cẩm ca đắc ý cười nói, ta kêu ca ca không hiểu hành, có thể ở bất chu sân thủ. Như thế nào không được là vị thượng cổ đại thần? Ngài là vị nào đại thần? Xem ngài bộ dáng này nhất định không phải hình thiên. Ngài là trúc dung vẫn là cậu công. Nam tử nhịn không được xoa xoa giữa mày, chỉ vào loạn thạch trung một đoàn đen nhanh nói, đây là nữ hoa lưu lại chi vật. Liền đưa ngươi làm thổ đặc sản đi. Cầm đi mau. Ai? Tô Cẩm Ca chạy một mạch chạy vội qua đi. Nữ hoa lưu lại kia định là bổ thiên thời dư lại ngũ thải thạch ra đương nàng hưng phấn ở loạn thạch trung bái ra kia đen nhánh đồ vật sau, lúc này mới phát hiện kia thế nhưng là một ngụm thật lớn thạch nổi. Tô Cẩm Ca dùng cổ tay áo lau lau thạch nổi thượng khắc Phát hiện kia căn bản mà không xong Này ngũ thải thạch bộ dáng cũng thật giống một cái nổi Nhan sắc như thế nào cũng không phải năm màu đâu Nam tử nói Ngũ thải thạch sớm bị người khác mang đi Đây là một cái nổi Này chẳng lẽ là nữ hoa dùng để luyện thạch nổi Tô cẩm ca hết sức kích động đem này bảo bối thu vào không gian đa tạ đại thần Một cái nổi mà thôi Không đáng ra cái gì Người cũng chớ có xưng ta đại thần Ta đều không phải là là cái gì thần Ta chỉ là cái thủ sơn người Mà thôi còn không đáng giá cái gì. Tô Cẩm ca nói, đại thần, này thật là nữ hoa nương nương lưu lại. lừa ngươi làm gì? Như thế trí bảo, ngài nói đưa ta liền đưa ta. Muốn ngụm thành nổi, như thế nào liền thành trí bảo? Không phải ngươi nói muốn thổ đặc sản. Ta nói, ngươi liền cho. Tô Cẩm ca lần này là thật sự tin tưởng chính mình say, nhất định say, bằng không như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự. Nam tử lại nói, phóng cũng là bạch phóng. Ngươi nếu muốn thổ đặc sản là ngươi mang lên chẳng phải vừa lúc Tô Cẩm Ca nuốt khẩu nước miếng nói Sở hữu rơi xuống nơi này Người đều có thể như vậy lấy đồ vật Nam tử lắc đầu Trừ bỏ một cái tiểu yêu thỉnh cầu cầm đi ngũ thải thạch Còn lại người đều không có mở miệng cùng ta muốn qua đồ vật Hợp lại thật đúng là muốn liền cấp A Ta đây có thể hay không lại lấy một kiện Chúng ta là hai người Nay thổ đặc sản liền một phần Chúng ta hai cái cũng không hảo phân không phải Nam tử nghĩ nghĩ Chỉ phía xa cách đó không xa một tòa tiểu ngọn núi nói còn có một khối dính cộng công máu tươi cự thạch. tô cẩm ca nhìn nhìn kia tòa tiểu sơn, túi lầu nói, ta còn là liền lấy một con nồi đi. nam tử gật gật đầu lại lần nữa sẽ rách ra một con miệng giếng lớn nhỏ bảy màu lốc xoáy. tô cẩm ca chỉ cảm thấy một cổ vô hình lực lượng đem nàng hút tới rồi lốc xoáy phương hướng. đãi nàng phi gần kia lốc xoáy khi mới bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thân thức vừa động, ném ra một vò linh diệu. vật ấy đó là rượu, thỉnh đại thần nếm cái tiên. đa tại đại thần. Tô Cẩm Ca nói đến nửa câu sau khi, người đã bị lốc xoáy hít vào. Nàng nói gì đó nam tử không có nghe rõ, cũng không tâm nghe rõ, hắn vươn tay vững vàng tiếp được vào rượu. Thập phân tò mò nghiên cứu lên. Không biết qua bao lâu, hắn phục lại ngẩng đầu lên, nhìn sáng sủa bình tĩnh không trung, âm thầm nói thầm nói, vừa mới có phải hay không thu lực thu qua sớm. Ngay sau đó hắn ha hả nở nụ cười, chính là thu sớm cũng không ảnh hưởng việc gì, nhiều nhất sẽ xuất hiện một chút tiểu lệ lạc mà thôi. Hắn túi đầu. Tiếp tục dốc lòng nghiên cứu khởi cái kia bình rượu tới. Thân thể ở lúc nổi lúc chìm, như là tầm ở nước lạnh giống nhau. Trên mặt cùng ngực một mảnh cực nóng, bên hai không ngừng mà truyền đến ào ào tiếng nước. Đây là làm sao vậy? Tô cẩm ca mở mắt ra, ánh mặt trời đâm vào nàng cơ hồ nâng không chớp mắt ra. Dùng hơn nửa ngày, tô cẩm ca mới làm thanh chính mình tình cảnh. Ngưỡng mặt phiêu phủ ở mênh mang biển rộng phía trên. Chính ngọ liệt dương, với lúc tựa nướng cá sống cắt lát giống nhau nướng nướng nàng Chính mình như thế nào sẽ tới nơi này? Thần vân khiêm lại ở nơi nào? Một đống lớn vấn đề dũng mãnh vào đầu óc, Tô Cẩm Ca chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Nàng buông ra thần thức, mọi nơi đảo qua xác định bốn phía trừ bỏ bình thường cá tôm lại vô mặt khác sinh linh, liền an tâm chợt lóe thân đi vào không gian bên trong. Bị nước biển phao tàn nhẫn, cũng bị kia mặt trời chói chang nướng tàn nhẫn. Nàng ở không gian trung nghỉ ngơi một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tam con không biết lại tránh ở cái nào góc sú mỹ. Tiểu Thanh Lưu ghé vào một viên linh thụ hạ đang ngủ ngon lành, mà Tiểu Hắc Tắc còn vẫn duy trì lần trước chính mình tiến vào khi tư thái. Trong không gian không biết khi nào nhiều một ngụm trong ngoài hai mặt đều đen tuyền nổi to. Tô Cẩm Ca bắt đầu hồi tưởng chính mình ký ức, tự trong nước biển tỉnh lại phía trước, cuối cùng ký ức hình ảnh là một vòng minh nguyệt, một bàn mỹ thực, một cái ôn nhuận như ngọc người cùng một vò tử giải ưu. Giải ưu. Tô Cẩm Ca hung hăng vô vô chính mình chán. Rõ ràng lần này không uống nhiều ít ra như thế nào vẫn là nhớ không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ này giải ưu đều không phải là là say lòng người rượu ngon, mà là một loại làm người uống liền sẽ mất trí nhớ một đoạn thời gian nước thuốc. Hơn nữa này nước thuốc còn mang thêm hương phấn di công năng. Nàng thở dài một hơi, đan dương tiên tôn. Muốn biết đã xảy ra cái gì? Ân Trước đáp ứng dùng kia trong nổi đồ vật tu bổ ta lúc trước cư chú bức họa của tròn. Tô cẩm ca nhìn nhìn kia khẩu trống rông nổi, tiên tôn. Nơi này cái gì đều không có. Đan Dương Tiên Tôn nói, phóng ta đi ra ngoài. Tô Cẩm Ca lấy ra phượng miệng đèn, Đan Dương Tiên Tôn hóa thành thật thể đi tới kia khẩu nồi to bên, chỉ vào nồi bên trong kia một tầng đen tuyền đồ vật nói, chính là này một tầng cạn. Đây là cái gì bà bối? Một chút cặn cho ngươi hiếm lạ thành như vậy. Đan Dương Tiên Tôn cười cười, lại không hề nói cái gì. Tô Cẩm Ca tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, âm thầm chửi thầm, hiện giờ này nên đại. Sẽ cái theo dõi công năng liền có thể như thế ngạo kiều. Ta vốn là đáp ứng vì tiên tôn tu bổ kêu bức họa của tròn, chỉ cần thứ này quan hệ không đến ta cùng với người khác can nguy, ta tự nhiên dùng này vì tiên tôn tu bổ hảo kia quân họa. Đan dương tiên tôn được này hứa hẹn, tựa hồ như là hoàn thành cái gì có quan hệ sinh tử đại sự. Hắn thở phào một hơi, vô cùng nhẹ nhàng ngồi xuống, cùng tô cẩm ca tinh tế giảng tố nàng say rượu lúc sau phát sinh sự tình. Tô cẩm ca rất là có chút tiêu hóa không được. Dũng rẩy ngón tay chỉ hướng về phía kia đen thui thạch nổi, ngươi nói đây là nữ hoa bổ thiên nổi Trước 119 sau giờ ngỏ ánh mặt trời. Tô Cẩm ca lập tức lấy ra đại lò, đem này khẩu nữ hoa bổ thiên dùng nồi cấp giá tốt nhất đi. Dung ra giọng nói gọi lên, tàm con. Cả ngươi lóng lánh linh thạch quang mang tầm con tự không gian chỗ sâu trong siêu siêu vẹo vẻo bay ra tới. Hoa hoa, chủ nhân ngươi như thế nào này phúc đức hạnh. Tô Cẩm ca nhìn nhìn chính mình, bất quá là một thân thủy thôi. Nàng vận chuyển linh lực chưng làm quần áo, chỉ vào kia nổi to nói, tới đem hỏa thử xem, nhìn xem có thể hay không đem bên trong cặn thiêu dung. Đan dương tiên tôn cười nói, không cần sốt ruột, lấy nó hiện giờ năng lực là dung không ra thứ này. Không chờ đan dương tiên tôn nói xong, tàm con liền nhảy dựng lên, ai nói lao nương không được. Nó bay đến nổi to bên, vừa mở miệng liên tục hộc ra mấy sâu hỏa cầu. Ngọn lửa ở lò trung hừng hực bốc cháy lên, thạch nồi lại không có chút nào biến hóa. Tàm con vây quanh thạch nồi dạo qua một vòng, không cam lòng lại hộp ra mấy sâu hỏa. Thạch nồi vẫn không có gì biến hóa. Tô cẩm ca sờ sờ thạch nồi, chỉ cảm thấy xúc tua không hề nhiệt độ. Tàm con, thôi bỏ đi. Tàm con biết tô cẩm ca lúc trước thu nó là bởi vì nàng chính mình không có hỏa linh căn lại tưởng luyện khí. Đây chính là nàng lần đầu tiên làm nó hiệp trợ luyện chế, này muốn lộng tạp thật mất mặt là tiểu, có vẻ chính mình vô năng đã có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến về sau phúc lợi. Nàng còn muốn càng xa hoa lãng phí sinh hoạt đâu? Tam con máu đủ kính nhi, mổ phá chính mình đầu ngón tay, ngưỡng cổ thanh đề. Lưỡng đạo cực nóng ngọn lửa tự nó cánh chim ra đời ra, đem nó xuống lại, Hoàng Hốt đang ở Kim Luân. Tô Cẩm Ca không cấm nở nụ cười. Nha, này quả đen còn xe huyết tế đâu? Nhưng mà nàng tươi cười vừa mới dơ lên, liền dắt một cổ sóng nhiệt tập vào trước mặt. Bà năng nàng dùng linh lực bao lại chính mình. Lúc sau, trước mắt một mảnh quang mang đại thịnh, bên hai một tiếng nổ vang đợi cho hết thể đều bình tĩnh trở lại, chỉ thấy thạch nồi đang ở trên mặt đất quay tròn xoay tròn, mà kêu bếp lò tắc đã hóa thành một bãi nhan sắc khó phân biệt kim loại huyết thanh. Tham con gục xuống đầu, xúc cánh đứng ở một bên. Đan Dương Tiên tôn tắc rất xa trốn đến không gian bên kia. Lúc này thấy đến ánh lửa đã thu, hắn mới lại chậm gì gì phiêu lại đây. Mà Tiểu Thanh Lưu bị tạc lò thanh đánh thức, chính vẻ mặt hoảng sợ mọi nơi nhìn. Tô Cẩm Ca nhìn nhìn thạch trong nồi kia một tầng màu đen vật chất, thực hảo. Nửa điểm bọt cũng không thiêu xuống dưới Chủ nhân, ta sai rồi Cảm nhận được không gian cũng không hư hao chỗ Tô Cẩm Ca hít sâu một hơi Bất quá hủy hoại một ngụm bếp lò Ta không phải keo kiệt người Sẽ không trách ngươi Thật sự Tam con nâng lên đầu Hai chỉ đầu mắt lại lần nữa bắn ra sáng giỏi Chủ nhân quả nhiên là cái có trí tuệ lại có khí độ người Có thể đi theo chủ nhân thật là mấy đời đều tu không tới phúc khí Tô Cẩm Ca cảm thấy quỷ dị lên này quạ đen khi nào như vậy có thể nói sự ra khác thường tất có yêu tô cẩm ca hết sức hoài nghi đánh giá tam con đan dương tiên tôn ở một bên lạnh lạnh nhắc nhở nói pháp ý nghĩa tô cẩm ca cúi đầu chỉ thấy chính mình trên người kia kiện đạm tím thiển phân yên xa tán váy hoa lần này là thật sự yên tán từng khối nhan sắc phảng phất bị pháo hoa hơn rất nhiều năm nguyên bản tinh xảo chỗ toàn bộ biến thành lam lũ chỗ cái này quần áo đã chút nào không thấy được nguyên bản bộ dáng tô cẩm ca cắn răng nói thức hảo. Còn không có lộ thịt. Tam con bay nhanh nói, là này quần áo phẩm chất quá kém. Tô Cẩm Ca lắc đầu, như thế nào có thể nói như vậy đâu. Quần áo phẩm chất hảo, mới càng có vẻ ngươi có bản lĩnh A. Hoa, Tam con không có dự đoán được Tô Cẩm Ca sẽ nói như vậy. Đổi ở ngày thường nó nghe xong lời này nhất định sẽ theo nói tiếng đó là. Nhưng là hiện tại, nó tổng cảm thấy Tô Cẩm Ca lời nói có ẩn ý rất sợ chính mình lại nói sai một câu, không dám nói tiếp. Chỉ la lại lần nữa gục xuống hạ đầu, nói, chủ nhân ta sai rồi. Thấy nó như vậy, tô cẩm ca nhưng thật ra không hảo lại thế nào. Nàng xách lên chính mình ống tay áo, nhìn nhìn liền nhụt chí ngồi xổm trên mặt đất. Trong lòng có chút hối hận lên. Sớm biết như thế, nên đem sư phụ cấp những cái đó quần áo toàn bộ chuyển rời đến không gian chung hoặc là chuỗi ngọc vòng chung. Lúc này hảo, hoàn toàn không quần áo nhưng xuyên. Đan Dương Tiên Tôn khép cười một tiếng, an ủi nói, tốt xấu tổn hại không nghiêm trọng. Đi ra ngoài lại mua là được. Tiểu thanh lư giờ phút này sớm đã chạy tới, nhìn thấy như vậy chạm hướng chen vào nói nói, như vậy xấu như thế nào đi ra ngoài. Tô cẩm ca cứng lại, xoa xoa chính mình ngực. Đứng dậy đi vào cây dâu bên, thu thập khởi bích ngọc tẩm phun ra những cái đó bích hà ti ném cho thằng con, đem này đó dệt thành bố. Thằng con sử sốt, chủ nhân, cái này ta sẽ không. Ta xem ngươi làm lúc đầu sức tới rất là linh hoạt, nói vậy dệt cái bố với ngươi tới nói không tính cái gì. Thàm con mau khóc, chủ nhân, cái này ta thật sẽ không. Ngươi xem ai ra quả đen sẽ dệt vải. Tô Cẩm ca nghĩ nghĩ, đích sắc không nghe nói qua quả đen sẽ dệt vải, chính là nó sẽ nơi này cũng không dệt vải cơ A. Tô Cẩm ca vẫy vây tay, thập phần nhận mệnh loại ra không gian. Nàng bay đến không trùng, mọi nơi đánh giá một phen, may mắn phát hiện thiên hải Châu giao giới tựa hồ có một chỗ lục địa. Nàng khởi động trúc tiết rủ, thành thơi bay về phía kia địa phương. Tân Vân Khiêm ở chính mình phía trước bị tiến đi không biết hắn hay không cũng rơi xuống ở này phiến hải vực trung. Thiên hạ đều bị tán yến hội, tu tiên chi đồ thượng tổng hội gặp gỡ loại tình huống này. Tô Cẩm Ca cũng chưa từng có nhiều lo lắng, nàng một cái con ma men đều có thể bình an, nói vậy tần vân khiêm giờ phút này cũng quá đến không tồi. Nói không chừng còn có thể gặp gỡ một khắc phiên cơ duyên. Theo cùng kia phiến lục địa kéo gần, Tô Cẩm Ca nhịn không được nở nụ cười. Kia quen thuộc hình dạng nhưng còn không phải là quân tử châu sao? Nàng lập tức lấy ra thuyền nhỏ tới nhảy đến mặt trên. Lại tiêu phí mấy ngày thời gian mới rốt cuộc cập bờ. Bến tàu người trên nhìn thấy tô cẩm ca này trang điểm đều nhịn không được tò mò, muốn nhiều xem vài lần lại ngại với đối phương là vị kim đan tu sĩ, chỉ phải cưỡng chế tò mò lấy mắt trộm ngắm nàng bóng dáng. Đối với bọn họ rồi dám, tô cẩm ca chút nào không biết, nàng suy ngọc bích trực tiếp đi hướng phụ cận nhất phồn hoa náo nhiệt đường phố. Pháp y kìa, túi chứa vật, đan dược, nàng yêu cầu đặt mua đồ vật chính là không ít. Còn có muốn đi quân tử nghiên ra vấn ăn nàng tổng cũng không hảo liền như vậy không tay đi ăn ngon uống tốt tổng muốn sách thượng chút quân tử châu thượng hết thể đều như nàng rời đi là lúc Này đường phố vẫn là như vậy phồn hoa náo nhiệt không chỗ nào mà không bao lấy tô cẩm ca chính hướng về trên phố này lớn nhất pháp y cửa hàng đi đến liền thấy đường phố trung tâm một chỗ địa phương bị người vây đến chật như nêm cối còn toàn là chút nữ tu tô cẩm ca bắt quái đứng lại bước chân dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe xong lên đám người nhất trung tâm một cái thanh như thanh giọng nữ chính nói Ta thích ngươi. Có cái gì không thể nói. Ngay sau đó một khắc nói lược hiện tiểu nhu giọng nữ vang lên. Ngươi thích nhân ra, nhân ra lại không thích ngươi đâu. Chạy nhanh tránh ra. Các ngươi tất cả đều tránh ra, vị công tử này là tiểu thư nhà ta trước coi trọng. Tất cả đều tránh ra, tiểu thư nhà ta chính là quân gia. Ngươi đó là cái gì dòng bên tiểu thư, tiểu thư nhà ta chính là quân phu nhân thân biểu muội, Phái nha hoàng tới tính cái gì, rõ ràng không có thành tâm. Công tử. Ngài vẫn là cùng ta đi phẩm trà đi. Công tử. Ngài vẫn là theo ta đi. Chúng nữ thanh âm chính phân luật chung, một đạo trầm thấp mê ly, ôn nu có lễ giọng nam vang lên. Chư vị cô nương hánh diện mời, thật không nên chối tử, chỉ là ta còn có chuyện quan trọng trong người. Chờ đến sự tình làm phạt đáng, nhất định tự mình tới cửa cùng chư vị cô nương bồi tội. T. Tô Cẩm Ca nghe thẳng mút cao răng. Thanh âm này rõ ràng là ở nơi nào nghe qua, như thế nào liền nghĩ không ra đâu. Bên kia nữ tu nhóm vẫn cứ vây được ngay mật. Thậm chí còn có mạnh mẽ cả người không cho đi xu thế. Trung quanh một trận linh khí giao động, hai gã kim đan kỳ nữ tu từ trong đám người động khởi tay tới. Tiếp theo một cổ nhu hòa linh lực đem chúng nữ tách ra, một đạo bích sắc độn quang nhanh chóng lao ra. Không biết sao xui xẻo, kia độn quang lao ra phương hướng đúng là tô cẩm ca bên này. Người này thế tới chi mánh làm tô cẩm ca căn bản không chỗ nào né tránh. Liên như vậy bị đối phương đâm vào phía sau tiểu tiệm tạng hóa Môn phanh một tiếng con ở. Tô cẩm ca hai mắt mạo sao kim đứng lên. Thấy kia đầu sỏ gây tội chính nằm bò kẹt cửa ra bên ngoài quan vọng. Nàng đi qua đi, đang muốn một chân đem hắn đá ra môn đi, người nọ vừa lúc quay lại thân. Tô cẩm ca chân liền sinh sôi đốn ở không chung. Trách không được cảm thấy thanh âm quân hai Ở đồng lai tiên đảo khi, thứ này đối toàn cơ nói chuyện khi nhưng còn không phải là cái kia giọng sao. Người nọ sửng sốt. Tiếp theo vui mừng phi thường lên. Vượt qua tới ôm chặt nàng dùng sức vỗ nàng phía sau lưng, lại là một câu cũng nói không nên lời. Tô Cẩm Ca không nghĩ tới, hắn nhìn thấy chính mình sẽ là như vậy kích động, trong lòng nhất thời cũng cảm động lên, Phong Sư Minh, ta hảo hảo đâu. Phong Ly Lạc dùng sức gật gật đầu, ta liền nói thai họa để lại ngàn năm sau. Tô Cẩm Ca dùng một chút lực đem hắn rất xa đặng đi ra ngoài, Phong Ly Lạc không có dự đoán được nàng này nhất chiêu, lập tức quăng ngã cái trồng gó. Tê, Sư muội, ngươi lại phát cái gì điên? Tiểu tiệm tạp hóa môn. Bị bang bang tạp vang. Ngoài cửa chuyển đến hôn loạn thanh âm. Mở cửa mở cửa, ta biết công tử ở bên trong. Mở cửa, bằng không cô nãi nãi tạp ngươi này cửa hàng. Phong ly lạc đau đầu, gần nhất mấy năm nay là làm sao vậy? Đào hoa chi lộ là càng đi càng không thuận. May mà, hắn đã tìm được rồi bình an không việc gì tô cẩm ca. Cũng không cần lại nơi này tiếp tục lưu lại đi. Loại tình huống này, lòng bàn chân mặt du là được. Phong ly lạc chuẩn bị lôi kéo tô cẩm ca trốn chạy. Chính là nhìn nhìn này bốn phía hoàn cảnh, lại đau đầu lên. Thế nhưng liền cái cửa sổ cũng không có, chẳng lẽ muốn đánh vỡ tường bay ra đi sao? Kia cũng quá khó coi chút. Hắn vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Tô Cẩm Ca, "Sư muội." Tô Cẩm Ca rất có giác ngộ nói, "Muốn hỗ trợ." Phong Ly Lạc nhanh chóng gật gật đầu. Lúc này, tiểu tiệm tạp hóa môn phanh mở ra. Tô Cẩm Ca thân thể lập tức bay lên, thê thê thảm thảm đụng ngã trên tường, nàng té ngã lộn nhào trốn đến góc, che lại lô tai hô to lên. Đừng giết ta, đừng giết ta. Mọi người sứng sốt, đây là tình huống như thế nào. Phong ly lạc cũng lăng, sư muội đây là chơi nào ra. Hơn nữa, như thế nào chỉ chớp mắt công phu trên người nảng khí thế liền thay đổi, từ kim đan sơ rơi xuống luyện khí đại viên mãn. Tô Cẩm Ca tự cố hướng về phong ly lạc làm ra một bộ đau khổ ai hoán biểu tình, ngươi muốn cùng vị kia nguyên anh Trân Quân ở bên nhau, thiếp thân cũng không dám ngăn trở. Chỉ cầu ngươi xem ở ngày xưa tình cảm thượng, bỏ qua cho thiếp thân một mạng. Phong ly lạc sắc mặt cứng đở, trong lòng kêu khổ không ngừng. Âm thầm truyền âm nói, sư muội chỉ là muốn cho ngươi kết cục mưa to, đem người đều tới đi mà thôi. Tô cẩm ca một mặt biểu hiện kinh sợ, một mặt trả lời, trời mưa nhân ra sẽ không bùng rủ. Như thế mới có thể nhất lao vĩnh giật. Nhớ rõ cấp thủ lao A. Phong ly lạc thiếu chút nữa hộp máu, liền này còn muốn thủ lao đầu. Mọi người thấy hắn sắc mặt càng thêm khó coi, lại nhìn nhìn kia quần áo phá keo kiệt nữ tu. Trong lòng liền đều có vài phần tin tưởng. Trong đó một người kim đan kỳ nữ tu nhịn không được hỏi, công tử, này nữ tử ngươi nhưng nhận được. Phong Ly Lạc rất muốn nói không quen biết. Tô Cẩm Ca liên tục xua tay nói, không quen biết, không quen biết, chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng càng là nói như vậy, mọi người ngược lại là càng cảm thấy bọn họ chi gian có quan hệ. Lập tức, mọi người đều bắt đầu rồi náo bổ. Này nữ tử không phải là hắn đạo lữ đi. Chẳng lẽ nói này công tử vì cùng nguyên anh nữ tu ở bên nhau, vứt bỏ đạo lữ sao còn muốn giết người diệt khẩu. Nhìn cũng không giống a Như thế nào không giống, ngươi không gặp hắn cũng chưa phản bắt sao. Sợ là thẹn trong lòng đâu. Ta cảm thấy kỳ quạc. Kỳ quạc không kỳ quặc đi. Ta tình nguyện nguy hiểm, cũng không gả cho loại người này. Ta cũng là. Lập tức liền đi rồi không ít người, dư lại cũng đã không hề ôm lúc ban đầu mục tiêu. Một nửa bắt đầu lên án công khai phong ly lạc. Một nửa kia còn lại là muốn truy cứu ra chân tướng. Tuyển trước ra tiếng kia kim đan nữ tu lại nói, nàng kia, ngươi nói đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Tô Cẩm Ca thấy thế diễn càng ra sức, ôm đầu vẻ mặt hoảng sợ nói, không có việc gì, không có việc gì, chuyện gì cũng không có. Kim đan nữ tu nói, ngươi nói ra, ta vì ngươi chủ trì công đạo. Tô Cẩm Ca bày ra một bộ lại là cảm kích lại là hoảng sợ biểu tình, đối kia nữ tu nói, đa tạ tiên bối. Chỉ là thiếp thân chít thật sự không quen biết vị này kim đan chân nhân. Kia kim đan nữ tu giận này không tranh hừ một tiếng, phất tay háo bỏ đi. Dư lại nữ tu nhóm hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ trong chốc lát liền từng người rời đi. Quân tử châu thượng nam nhân nhiều đi, cái này bất quá là tu vi, dung mạo đều phá lệ xuất sắc chút, các nàng mới như thế tích cực. Trước mắt việc này nếu là thật sự, các nàng chẳng phải là liền treo trọc thượng ngũ vị nguyên anh chân quân. Lúc trước này nam tử nói có việc muốn làm. Hay là chính là muốn lấy lòng vị kia chân quân đi? Nghĩ vạn nhất lấy lòng không thành, lại trở về tìm các nàng lót đế. Chúng nữ nhất thời đều cảm thấy ghê tẩm lên. Mặc kệ việc này có vài phần thật giả, các nàng cũng không nghĩ tái giá cấp người này. Vạn nhất nếu là thật sự đâu, thật là ngẫm lại đều ghê tưởng. Cửa hàng trước cửa người chậm rãi tan đi. Tô cẩm ca đứng lên, thu hồi thêm bám vào khóa nhan thượng linh lực, khôi phục kim đàn tu sĩ uy thế. Nàng đi vào trước quầy, phóng thượng một chồng ngọc bích đối quầy sau kia sớm đã ngây ra như phong cửa hàng trưởng quay nói pháp ý ỉ túi chứa vật chọn tốt trước tới thượng vài món phong ly lạc đều mau khóc sư muội ta cùng ngươi có thủ ăn sao tô cẩm ca quay đầu tới cười đến vẻ mặt sán lạ như thế nào sẽ đâu chúng ta là vui sướng tiểu đồng bọn a ánh mặt trời từ cửa hàng ngoại chiếu tiến vừa lúc chiếu vào nàng miệng cười thượng một gian chật trội tối tâm cửa hàng một thân chật vật thiếu nữ lại bởi vì thiếu nữ kia trong sáng miệng cười cùng trên người nàng ánh mặt trời khiến người cảm thấy cái này sau giờ ngọ phá lệ tốt đẹp lên. Đương nhiên, có loại cảm giác này cũng không phải phong ly lạc, mà là đứng ở cửa hàng ngoại kia hai người. Chưa xong con tiếp. Chương 120 quân gia tương mời. Nhìn thấy Tô Cẩm Ca bình yên vô sự, còn có thể cười đến như thế sảng lạ. Đoạn Ngọc Huyên tiếng lòng bương lỏng, đi mau hai bước vào cửa hàng môn, mở ra hai tay đang muốn ôm trụ nàng khi, một cổ phong toàn từ phía sau thổi qua. Đoạn Thanh Nhai từ nàng bên cạnh lướt qua, đang muốn ôm lấy Tô Cẩm Ca khi Đồng nhiên nhớ tới trước mắt đây là vị cô nương. hắn bươn đôi tay liền sinh sôi sửa lại phương hướng, dùng sức vô vô nàng bả vai. Sang sảng cười nói, không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Tô cẩm ca rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới hai người kia cũng ở chỗ này, đại ca, Ngọc Huyên, đã lâu không thấy. Đoạn Ngọc Huyên há miệng thở dốc, sau đó lại nhắm lại. Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng chỉ hộp ra bốn chữ, không có việc gì liền hảo. Tô cẩm ca giác ra không thích hợp nhì. Nàng rút vào kẽ nứt sau cũng không có gặp gỡ cái gì nguy hiểm, theo lý thuyết nàng bản mạng nguyên thần đèn hẳn là hảo hảo mới đúng. Như thế nào một cái hai cái ba cái đều là này phó biểu tình, Đoạn Ngọc huyên đấy mắt còn hiếm thấy phiếm thủy quang. Chẳng lẽ nàng tiến vào kẽ nứt sau, bản mạng nguyên thần đèn cảm ứng không đến nàng, cho nên ra cái gì vấn đề? Tiếp thu đến nàng nghi hoặc ánh mắt, Đoạn Thanh Ngai nở nụ cười, hiểu lầm một hồi, nhìn thấy mọi tử ngươi bình yên vô sự, đại ca cũng liền an tâm rồi. Tô Cẩm ca chớp chớp mắt nói: Là ta bản mạng nguyên thần đèn ra cái gì vấn đề sao? Như thế nào các ngươi bộ dáng này, đều dường như cảm thấy ta ra chuyện gì giống nhau. Đoạn Ngọc Huyên mặt đằng đỏ lên, ta cũng là nhìn thấy Trọng Hoa chân quân sắc mặt không tốt, sau đó lại là suốt đêm ra sân môn, ta mới cho rằng, Tô Cẩm Ca càng thêm nghi hoặc, nơi này lại có sư phụ ta chuyện gì? Đoạn Ngọc Huyên ho khan vài tiếng nói, ta nghe nói ngươi rất vào kẽ nước, liền lập tức chạy tới đèn lâu. Vừa lúc nhìn đến Trọng Hoa chân quân sắc mặt khó coi đi ra, Ta tiến vào sau canh gác đệ tử nói, trọng hoa chân quân cầm đi ngươi bản mạng nguyên thần đèn. Ta lại đuổi tới linh thủy phong khi, lại biết được trọng hoa chân quân hắn căn bản là không trở về. Mà là trực tiếp ra sân môn. Cho nên, nghe tới, đảo như là bản mạng nguyên thần đèn thật sự xảy ra vấn đề. Không biết sư phụ chạy tới nơi nào. Tô cẩm ca cắn cắn môi, lại hỏi, các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Phong ly lạc ở một bên hữu khí vô lực nói. Tiểu cứu cứu nói quấn vào kẻ nứt rất có thể sẽ lưu lạc đến cái khác tu tiên đại lục. Chúng ta mấy năm nay tìm rất nhiều địa phương, mới rốt cuộc ở chỗ này tìm được rồi ngươi. Đoạn Ngọc Huyên buồn bực nói, biểu ca, ngươi làm sao vậy? Phong ly lạc thật mạnh thở dài một hơi, vậy vây tay nói, không có việc gì. Nếu ngươi tìm được rồi, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi. Đoạn Thanh Nhai cũng gật đầu nói, muội tử ngươi sớm chút trở về, cùng sư phụ ngươi báo cái bình an. Đoạn Ngọc Huyên lại nói, Như thế nào có thể liền như vậy trở về? Cẩm ca ngươi trước bồi ta đi một chuyến gió to trâu. Đoạn thanh nhai chặn lại nói, huyên nhi không được hồi nháo. Đoạn ngọc huyên rổ miệng nói, thúc phụ nguyện ý chịu đựng bọn họ, ta nhưng không muốn. Đoạn thanh nhai lắc đầu nói, ta đã nói qua ân đoán hai tiêu. Liên liên không thể cho ngươi đi hồi nháo. Hốn hồ lại không phải cái gì cùng lắm thì sự. Đoạn ngọc huyên nếu máu, trong miệng không nói cái gì, trong lòng lại có khác một phen tinh kế. Tô cẩm ca nghe được sửng suốt. Đại ca ngươi lại trở về gió to châu. Tư năng cùng đoạn thanh nhai mới quen tình hôn xem. Hắn ở nơi đó chỉ sợ không chịu bất luận kẻ nào hoan nên đi. Khuynh tâm lấy đãi lại lọt vào phản bội, như vậy không thoải mái địa phương cần gì phải lại đi. Đoạn thanh nhai cười cười nói. Chớ nói những cái đó, muội tử kia rượu khả năng uống lên. Tô Cẩm ca khỏe miệng vừa kéo, nhưng cũng biết hắn không muốn nhắc lại cái kia đề tài. liền cũng không hề nói cái gì, chỉ gật đầu trả lời rượu đã nhướng hảo nàng quay lại thân nhẹ nhàng gõ gõ quầy trưởng quầy ta muốn đổ vật cửa hàng trưởng quầy giờ phút này đã hoàn toàn không biết nên như thế nào phản ứng lúc trước này hai cái kim đàn tu sĩ ở hắn trong tiệm nháo đến kia một hồi tuồng cũng đã làm hắn cả người đều ngốc tới rồi cứng đờ hiện giờ lại toát ra một vị trúc cơ hậu kỳ cùng một vị nhìn không ra tu vi tu sĩ này tu sĩ cấp cao nhóm khi nào như vậy có nhàn tâm cửa hàng trưởng quầy cảm giác được lại là kích động lại là kinh ngạc lại là không thể tin tưởng Cả người đều vốn độn rớt. hắn dông cái rối gỗ giật dây dạng tay chân cứng đờ lấy ra trong cửa hàng phẩm dai tốt nhất pháp y dì cùng túi chữ vật. Tô cẩm ca lược nhìn vài lần, nhưng có phòng thay đồ, Cửa hàng trưởng quay cứng đờ nâng lên tay, chỉ chỉ kệ để hàng sau một cái cửa nhỏ. Cứng đờ cười nói, tiền bối thỉnh. Đoạn Ngọc Huyên ngăn lại nàng, ghét bỏ ngắm ngắm nàng trong tay quần áo nói, cái này như thế nào có thể xuyên. Ta nơi này còn có rất nhiều pháp y dì ngươi xuyên ta là được. Nói từ trong túi chữ vật rút ra vài món trồng chất đến tô cẩm ca trong lòng ngực. Tô cẩm ca nhìn này một đống hồng easy, thật sự khó có thể tưởng tượng ra bản thân xuyên thành một cái đại hồng bao bộ dáng. Liên lại đem quần áo trả lại cho đoạn ngọc huyền, tạm thời ăn mặc thôi, trong chốc lắt còn muốn lại đi địa phương khác mua. Đoạn ngọc huyền nói, nơi này không thể ở lâu, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi hảo. Ta mang đồ vật đều cũng đủ, chúng ta đổi cái địa phương lại đi dạo đi. Tô cẩm ca buồn bực nói, nơi này ra chuyện gì sao? Đoạn thanh nhai nói, các ngươi ba cái đi trước rời đi, ta thả lưu lại chút thời gian. Đoạn ngọc huyên nhướng mày nói, thúc phụ chẳng lẽ là lại tưởng lo chuyện bao đồng, lão tổ nhưng nói không được ngươi lại quản chút không liên quan sự. Đoạn thanh nhai cười nói, như thế nào chính là không liên quan sự, nếu có thể hỗ trợ liền giúp đỡ nhất bang, nếu là không được thúc phụ lập tức liền rời đi. Phong ly lạc như là đống nhiên nghĩ tới cái gì, cùng trưởng quầy nói thanh mượn một chút phòng thay đồ, liền vòng qua tô cẩm ca vào kia cửa nhỏ. Tô Cẩm Ca biết Phong Ly Lạc vì cái gì muốn thay quần áo, liền cũng không có để ý hắn, mở miệng hỏi, gần nhất có phải hay không ra chuyện gì. Nàng lời này lại là hướng về cửa hàng trưởng quay hỏi, thượng một lần nàng đi vào gió to trâu rõ ràng không phải loại này không khí. Phong Ly Lạc kia hóa tuy rằng chiêu nữ hài tử thích, nhưng cũng không đến mức nháo ra vừa mới kia trần trượng. Lúc này Đoạn Ngọc Huyên cùng Đoạn Thanh Nhai nói rõ ràng lại để lộ ra cái gì tin tức. Loại sự tình này tự nhiên vẫn là hỏi dân bản xứ nhất rõ ràng. Kêu cửa hàng trưởng quay lúc này đã hơi chút thích hứng, dần dần cảm giác có nhiều thế này tu sĩ cấp cao đi vào hắn trong cửa hàng, pha là một kiện đáng giá tự hào sự tình. Thấy tô cẩm ca đặt câu hỏi, hắn biết gì nói hết, không nửa lời dấu giêm nói, không biết các vị tiền bối là từ bên ngoài tới, vẫn là du lịch nhiều năm vừa mới quay lại. Quân tử châu gần nhất thật là có đại sự xảy ra. Nửa năm trước quân gia một vị nguyên anh nữ tu đống nhiên liền mất đi bóng dáng, quân gia huynh toàn châu chi lực tìm kiếm, cũng là nửa phần tin tức cũng không. Từ kia lúc sau, mỗi cách thượng một đoạn thời gian, quân tử châu thượng liền sẽ như thế mất tích một người. Mất tích người đều là còn không có đạo lự nữ tu. Quân gia cha xét hồi lâu, nửa phần manh mối cũng không tìm được. Nhất thời nữ tu nhóm mỗi người cảm thấy bất an, có biêu hãn chút nhìn thấy hơi chút thuận mắt nam tu liền muốn cưỡng chế cùng người kết làm đạo lữ Cái này lại làm cho nam tu nhóm nhân tâm hoảng sợ. Vừa mới ngài vị kia sư huynh đó là gặp gỡ những cái đó nữ tu. Đoạn Ngọc Huyên lực chú ý rốt cuộc từ đoạn thanh nhai trên người rời đi ra tới. Biểu ca đã gặp gỡ đám kia người. Xem ra chúng ta vẫn là đi chậm. Tô Cẩm ca con khỏe môi nói, yên tâm, về sau sẽ không lại có nữ tu dây dưa hắn. Lúc này Phong Ly Lạc đã một lần nữa thay đổi một bộ giả dạng ra tới. Nghe được lời này, trên mặt lại là một suy sụp, Lại lần nữa thật sâu lĩnh nộ đến. Hướng thứ này xin giúp đỡ, căn bản chính là hắn phạm phải sai lầm lớn nhất. Hắn tưởng cùng Tô Cẩm ca giống nhau. Đơn giản là bởi vì vừa mới kia vừa ra tuồng, cảm thấy không đổi kiện quần áo thực dễ dàng sẽ bị nhận ra tới. Chỉ là tô cẩm ca vừa mới là che giấu tu vi. nang đổi thân quần áo, hơi một tá giả. Ai còn sẽ đem vị này kim đan tu sĩ cùng vừa mới kia số khổ nữ tử liên hệ đến cùng nhau. Nhưng thật ra hắn, như thế nào đổi đều thực dễ dàng bị nhận ra tới. Hắn go go quay nói, các ngươi trong tiệm nhưng có che lấp tu vi, thay đổi dung mạo pháp khí. Cửa hàng trưởng quay gật gật đầu. Tiểu điếm chấn điếm chi bảo đó là Chỉ là Phong ly lạc vội nói, giá không là vấn đề Cửa hàng trưởng quay lắc đầu nói Không phải giá vấn đề, là kia pháp khí Chỉ có thể giấu giếm được chút cơ dưới tu sĩ Tô cẩm ca không chút khách khí Cười ra tới, có đại ca ở ngươi Cần gì phải che che giấu giấu Trực tiếp đi ra ngoài Ai có thể nề hà ngươi Phong ly lạc hưu khí vô lực nói Ngươi không thấy được vừa mới các nàng khinh thường ánh mắt sao Tô cẩm ca cười cười lắc mình vào kia Nói cửa nhỏ. Đem quần áo đổi hảo ra tới khi, Đoạn Ngọc Huyên đã ở cửa hàng trưởng quầy trong miệng hỏi ra vừa rồi phát sinh sự. Tô Cẩm ca vừa ra tới, đối thượng đó là Đoạn Thanh Nhai cùng Đoạn Ngọc Huyên hai người cổ quái ánh mắt. Tô Cẩm ca không để bụng cười nói, ta còn là muốn đi mua vài thứ, không bằng ta bồi đại ca lưu lại, ngươi cùng sư huynh trước rời đi. Đoạn Ngọc Huyên nói, ta đây cũng không đi. Dù sao cũng không có gì nữ tu lại mơ ước biểu ca, lưu lại nhìn thuốc phụ cũng hảo. Phong ly lạc lại là không muốn. Chuyển hướng đoạn thanh ngai cầu xin nói, tiểu cứu cứu, nơi này sự tình đều có bọn họ đại năng nhóm xử lý, chúng ta cần gì phải nhúng tay. hướng hồ cẩm ca cùng tiểu huyên đều là nữ tử, lưu tại nơi này nhiều có nguy hiểm. Đoạn thanh nai nói, các ngươi ba cái mua đồ vật liền rời đi, ta lưu lại nhìn xem theo sau liền đuổi theo các ngươi Mấy người biên nói liền ra nhà này tiểu điếm, hướng về trên phố này lớn nhất trang phục cửa hàng đi đến. Lưu lại kia cửa hàng trưởng quầy ở phía sau rồi dám cảm khái. Này đàn tu sĩ cấp cao bối phận chính là đủ loạn. Phong Ly Lạc nhìn nhìn Tô Cẩm Ca lại nhìn nhìn Đoạn Ngọc Huyền, tổng cảm thấy hai người kia đều sẽ không ngoan ngoãn nghe lời rời đi, liền đi mau vài bước kéo lại Đoạn Thanh nhai tay háo. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, Đoạn Thanh nhai liền vẻ mặt biệt lưu rút ra tay háo nói: "Nam tử hán đại trượng phu, thành bộ răng, gì?" Tô Cẩm Ca lập tức phụt một tiếng bật cười, Đoạn Ngọc Huyền lại giữ chặt Phong Ly Lạc mãn nhãn không cao hứng nhìn về phía Đoạn Thanh nhai. Đối thượng này nhà mình lão tổ trong mắt, Toàn bộ đoạn da bảo bối cục cưng đoạn thanh nhai không có nửa điểm tính tình cười rộ lên. Đoạn Ngọc Huyên Thu hồi ánh mắt, đối phong ly lạc nói, biểu ca ngươi kéo ta tay háo bãi. Phong ly lạc tức khắc cảm thấy cuộc sống này là càng thêm vô pháp qua. Tô cẩm ca tiếng cười cũng vào lúc này trở nên càng thêm vang dội. Mười mấy năm không thấy, tô tiền bối vẫn là bộ dáng cũ. Nghe thế thanh âm, tô cẩm ca quay đầu lại. Chỉ thấy một thân hoa phục quân mạc bi chính triển khai phô trương đứng ở bọn họ phía sau. Quân Mạc Bi thấy Tô Cẩm Ca quay đầu lại, đối nàng gật đầu cười, liền tiến lên đây đối đoạn Thanh nhai thâm thi lễ nói: "Vạn bối quân Mạc Phi, gặp qua tiền bối." Không biết tiền bối Quang Lâm quân tử châu, chập chế chỗ còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Đoạn Thanh nhai vứt ra một đạo linh lực nâng lên hắn nói: "Nhìn dáng vẻ ngươi cùng ta này muội tử quen biết, không cần đa lễ như vậy." Quân Mạc Bi thập phần khéo léo trả lời: mười mấy năm trước, Vạn bối gặp được Nguy Nan, toàn trưởng vị này Tô tiền bối ra tay cứu giúp." Vạn bối đã bị hạ yến hội Lược biểu một chút tâm ý còn thỉnh ba vị tiền bối cùng cái này đạo hưu vui lòng nhận cho. Tô Cẩm Ca có chút lòng nghi ngờ Quân Mạc Bi bị thay đổi tim, bất quá hơi suy tư cũng liền suy nghĩ cẩn thận. Năm đó quân gia tựa hồ bị cái kia con vợ lẽ cầm quyền kế thừa, mà nàng ở Tiên Lữ Sơn như vậy một dảo, là mẫn tích chân quân bạo rất toàn bộ Tiên Lữ Sơn. Người ngoài không rõ nguyên do, hơn phân nửa sẽ đem việc này liên lụy đến kia xui xẻo trứng trên người. Hiện giờ, này Quân Mạc Bi tám phần đã cẩm quân gia gia chủ chi vị, chủ đạo toàn bộ quân tử châu người như thế nào có thể không thành thục lên đâu quân mạc bi lúc này tới mời bọn họ tư thái lại bãi như thế thấp hơn phân nửa là nhìn đoạn thanh nhai tu vi có xin giúp đỡ chi ý đoạn thanh nhai vốn là cố ý lưu lại thăm thanh nữ tu mất tích việc này đây quân mạc bi một mở miệng mời hắn liền thống thống khoái khoái ứng hạ đoạn ngọc huyên ở phía sau thẳng xoa chán trách không được ra cửa khi lão tổ cùng phụ thân không phải lôi kéo đoạn thanh nhai phân phó hắn chiếu cố hảo chất nữ mà là khắc thường lôi kéo nàng dặn dò mấy trăm lần muốn nàng giám sát chặt chẽ thúc phụ. Liên Tính muốn nhiệt tâm hỗ trợ, tốt xấu biết rõ sự tình lại nói: "Nay tới chính là ai còn không biết?" Nhân gia mở miệng hắn liền đồng ý Đoạn Ngọc Huyên thở dài, hướng Tô Cẩm Ca truyền âm dò hỏi lên. Mà Tô Cẩm Ca lúc này không sai biệt lắm là đồng thời thu được Phong Ly Lạc cùng Đoạn Ngọc Huyên truyền âm, Phong Ly Lạc hỏi chính là: "Gia hỏa này là ai?" Đoạn Ngọc Huyên hỏi chính là: "Đây là người nào?" Tô Cẩm Ca phân biệt truyền âm trở về giải thích Thanh Quân Mạc bi thân phận. Nhìn nhìn đoạn ngọc huyên kia buồn bực mặt, lại cùng nàng truyền âm nói, đại ca tu vi cao, cho nên hành sự nhiều bừa bãi chút. Tu đến nguyên anh, gặp chuyện còn muốn trước tư sau tưởng, kia nhưng thật ra không bình thường. Đoạn ngọc huyên nói, chính là nhà ta lão tổ không phải nói như vậy. Nhà ta lão tổ nói thúc phụ hắn từ nhỏ đó là này tính tình, đánh đều đánh không thay đổi. Tô cẩm ca rất là buồn bực hỏi, kia hắn khi còn nhỏ không có vì thế ăn qua cái gì mệt sao? Người bình thường ăn qua mệt hơn phân nửa liền sẽ sửa lại. Chẳng lẽ đoạn thanh Ngai vận khí như vậy hảo, lại là từ nhỏ đến lớn cũng chưa vì thế ăn qua mệt. Đoạn Ngọc Huyên trả lời, cha ta nói qua, đích xác có người lợi dụng hắn tính tình này lừa hắn tới. Chính là một khi bị hắn phát hiện, liền trực tiếp chạy tới đem người tấu cái nửa tàn. Thời gian dài, cũng liền không ai dám lại lừa hắn. Tô Cẩm Ca nhớ tới phía trước sự, nghe đoạn Ngọc Huyên kia trong lời nói ý tứ, đoạn thanh nhai là ở gió to châu bị cái gì khí. Nếu là dựa theo này tính tình lại không giống như là có thể ăn cái gì ngậm bù hòn người. Các người ở gió to châu chính là bị cái gì khí. Đoàn Ngọc Huyên mùi thuốc súng lập tức dày đặt lên, đâu chỉ là bị khí. Cũng không biết thuốc phụ là nghĩ như thế nào, những người đó như thế đại hắn, hắn thế nhưng không hề tính tình, nói cái gì những người đó đã cứu hắn mệnh, có ân có oán, ân oán hai tiêu. Chính mình chịu đựng không nói, còn không được ta cùng biểu ca động thủ. Tô Cẩm ca không biết đoạn thanh nhai cùng gió to trâu người trên đến tuột cùng có cái gì ân oán. Bất quá cũng có thể đoán ra cái đại khái. Bằng nàng đối đoạn thanh nhai hiểu biết, kia sự tình một hiểu biết, hắn hẳn là sẽ không lại bước lên gió to châu nửa bước mới đúng. Đại ca là vì tìm ta mới lại đi gió to châu sao? Không tội. Ngươi vừa ra sự, thúc phụ liền muốn ra tới tìm ngươi. Đại ca hắn không phải nên bế quan củng cố tu vi. Thúc phụ nói, lúc này đây mặc kệ ngươi là bình an vẫn là, hắn đều phải tận mắt nhìn thấy đến mới được. Vài vị chân quân cùng trưởng môn đều cản không giới. Chỉ phải làm hắn ra tới Lúc này đây Còn có thượng một lần không thành Tô Cẩm Ca chính cân nhắc đoạn Ngọc Huyên lời này khi liền nghe nàng lại truyền âm nói Tô Cẩm Ca Ta một ngụm một cái thúc phụ Ngươi một ngụm một cái đại ca Ngươi không cảm thấy nơi nào biệt nữ sao Chưa xong con tiếp chương 121 cử hố dưới nền đất Không ngoài sở liệu Quân Mạc Bi mời bọn họ này đoàn người Quả nhiên là vì quân tử châu thượng nữ tu liên tiếp mất tích việc Quân tử châu thượng nguyên anh tu sĩ chỉ có ít đòi ba người Đều là xuất tử với quân gia Nay ba vị nguyên anh chân quân Một vị đang ở bế sinh tử quan Một vị ra ngoài du lịch đã gần đến trăm năm chưa về Mà lưu tại quân tử châu tòa chấn Đó là đã vị kia mất tích nguyên anh nữ tu Kỳ thật về nữ tu mất tích việc Quân gia đã tra được chút mặt mày Chỉ là nhân thủ không đủ Lại lo lắng thực lực không đủ Chưa dám dễ dàng hành động Quân mạc bi vốn là không phải cái loại này Giỏi về vu hồi người Rượu quá tam ly đồ ăn quá 5 tuần Liền trực tiếp đưa ra thỉnh cầu Đoạn Thanh Nhai nguyên liền có tâm giúp đỡ, đối với Quân Mạc bi thỉnh cầu tất nhiên là trực tiếp đồng ý. Quân Mạc bi lập tức đứng dậy đối với Đoạn Thanh Nhai thâm cú một cùng, tiền bối chịu ra tay tướng trợ, vạn bối vô cùng cảm kích. Khi nói chuyện đã có vài tên mặt mày thanh tuấn trúc cơ tu sĩ phủng khay đi lên trước tới, đem kia hoa mỹ tinh xảo khay phân biệt trình đến mấy người trước mặt bản thượng. Khai trung thuần một sắc phóng hai chỉ độc đáo túi chứa vật. Tô Cẩm Ca dùng thần thức đảo qua, chỉ thấy một con bên trong chính là tràn đầy thượng phẩm ngọc bích. Một khác chỉ bên trong còn lại là một kiện ngọc trâm hình pháp khí cũng vài món vàng nhạt thiện lục pháp y lìa dài. Đối với này đó tạng nghi, đoạn thanh ngai cũng không có chống đẩy, mà là cười ha hả nhận lấy. Quân mạc bi nhìn thấy bọn họ nhận lấy, trong lòng càng là yên ổn. Trên mặt ý cười cũng liền càng hiện vài phần, sự thanh lúc sau, còn thỉnh các vị tiền bối, đạo hưu đến quân gia tàng bảo các trung nhậm tuyển một vận coi như vãn bối đưa lên tạ ơn. Tô cẩm ca sử sốt. kia này đó tính cái gì, tiền đặt có sao này quân tử châu thật sự là giàu đến chảy mỡ. Quân gia tòa nhà diện tích pha đại, rộng lớn cùng tinh xảo cộng đồng cấu thành một cái đường nét độc đáo cách cục. Quân gia vì mấy người an bài khách tuyển tên là phong hà tuyển, toàn bộ sân tráng lệ ung dung, lại không mất phong nhã là lướt. tứ phía quanh tay hành lang thượng treo đầy trung đồng. gió nhẹ phất quá, đó là một trận len ca len ken rung động. hành lang trung vây quanh một đại trì bích diệp lún hà, ở trong gió lắc lắc tự nhiên, ảnh ngược một hồ hồng ảnh ngọc. Tô Cẩm Ca cùng đoạn Ngọc Huyên đang ngồi ở hành lang hạ. Tô Cẩm Ca từ chuỗi ngọc vòng trung lấy ra kia lưu họ tu sĩ túi chữ vật, giao cho đoạn Ngọc Huyên trong tay, nói: đây là bạch hạc môn vị kia lưu họ tu sĩ thác ta chuyển giao cho ngươi. Đoạn Ngọc Huyên giật mình lăng nửa ngày, mới vươn tay tiếp nhận kia chỉ xám xịt túi chữ vật. Năm đó ở Thương Ngô chi dã, nàng bị một đám quỷ tu vây quanh, là vị kia bạch hạc môn lưu họ tu sĩ vọt vào đi, đem nàng đoạt ra tới. Các môn phái đệ tử từ Thương lô phản hồi sau. Đoạn ra từng khiển người tiến đến trí tạ Được đến lại là kêu lưu họ tu sĩ ngã xuống tin tức. Đoạn ngọc huyên mở ra túi chứa vật Bên trong tràn đầy đều là đỏ rực tần bà quả Nàng lấy ra một viên đặt ở trong tay Lại là nửa ngày cũng nói không nên lời lời nói Tô Cẩm Ca cũng không nghĩ tới Nơi này trang thế nhưng là loại này nhất cấp thấp linh quả Này trái cây duy nhất chỗ đáng khen chính là nó hương vị đi Chua chua ngọt ngọt luôn là có thể làm người liên tưởng khởi một ít chua sót mà lại ngọt ngào hối ức Đoạn Ngọc Huyên cắn một ngụm trong tay trái cây. Chỉ cảm thấy miệng đầy chua sót, thương nô chi dã nghèo thật sự. Khi đó ta cũng chỉ có thể trích chút tần bà quả ăn. Chính là ta lại không thích ăn cái này, một chút cũng không thích. Nàng từng ngụm ăn xong kia viên tần bà quả, lộ ra một cái tái nhợt mỉm cười, thấp thấp nói, ta hiện tại liền hắn là bộ dáng gì đều nhớ không nổi. Cái này đồng ốc. Gió nhẹ quá, một hồ bích ngọc cùng tiếng gió than nhẹ thiển sướng. Một mảnh sàn sạt trong tiếng. Tô cẩm ca nhìn thấy có một giọt nước mắt từ đoạn ngọc huyên khỏe mắt lặng yên chảy xuống. Tô cẩm ca trong lòng nhất thời hụt hăng lên. Kia lưu họ tu sĩ một lòng rõ ràng là dừng ở đoạn ngọc huyên trên người. Mà đoạn ngọc huyên lại si ngốc thủ phong ly lạc như vậy nhiều năm. Người khác cảm tình, nàng không có lập trường đi nói cái gì. Nàng chỉ là bỗng nhân tưởng. Nếu là không có thương ngô trí biến, hết thể có thể hay không phát triển hướng một loại khác kết cục. Chính là thương ngô trí biến đã xảy ra. Kia lưu họ tu sĩ có thể từ đoạn ngọc huyên nơi này được đến gần chỉ là một giọt nước mắt. Những cái đó táng thân với thương nô tu sĩ, bọn họ nhân sinh vốn không nên là cái dạng này. Bọn họ bên người người nhân sinh, cũng không nên là hiện giờ như vậy. Mỗi một lần nhớ tới thương nô, mỗi một lần nhớ tới tô thanh tuyết, tô cẩm ca tâm liền càng thêm trầm trọng một lần. Kia thị Thủy Châu tự tại đại tống khi nàng liền đã tháo xuống, chính là kia đối ngọc linh nàng cũng dần dần không muốn lại nhìn thấy. Chỉ là không xem, không nghĩ. Những người đó những cái đó sự liền liền không tồn tại sao. Hai người ngồi ở hành lang hạ, đều là ngơ ngẩn nhìn một hồ hoa sen, yên lặng không nói gì các có tâm sự. Phong ly lạc đứng xa xa nhìn, cảm thấy hai người kia có chút khác thường, muốn tiến lên giò hỏi khuyên giải an ủi, lại nghĩ có lẽ là tiểu nữ hải chi gian tâm sự, hắn muốn nếu tiến lên ngược lại là không tốt. Nghĩ như vậy, phong ly lạc liền phóng nhẹ bước chân, lui ra phía sau vài bước chuẩn bị rời đi sân. Hắn mới xoay người liên nhìn thấy đoạn thanh ngai xài bước rào bước tiến lên hành lang gấp khúc biên đi còn biên tiếp đón nơi xa hai người ngụy tử huyên nhi hắn đi vào hai người trước mặt vươn tay phân biệt đưa cho hai người một con nướng kim hoàng sáng bóng tiêu tỏa đoạn ngọc huyên ngơ ngác tiếp nhận tới thúc phụ nghĩ như thế nào khởi mua cái này đoạn thanh ngai nói ta thấy nơi này mãn đường cái đều là bán cái này liền mua hai chỉ thiêu cho các ngươi nếm thử tô cẩm ca nhìn nhìn trong tay thiêu thì tỏ sẽ xuống một cái đưa đến trong miệng Chỉ cảm thấy ngoại da giòn ngọt tiêu hương, thịt chất non mịn tươi ngon, nhịn không được khen, đại ca tay nghề thật là hảo. Đoạn ngọc huyên thượng còn ở vào vừa mới áp lực tâm tình chung, thấy tô cẩm ca nói như vậy liền cũng sẽ một cái đưa vào trong miệng, muốn thay đổi một chút tâm tình. Nàng mới vừa nhấm nuốt hai hạ liền nghe tô cẩm ca ở một bên nói, quân tử châu thượng bán con thỏ đều không phải dùng để ăn, mà là vì kỷ niệm quân gia một đôi tiên lữ. Thông thường nam tu nhóm sẽ mua một con đi thảo nữ tu niềm vui. Sống! Đoạn Ngọc Huyên lập tức cảm thấy có chút ăn không vô nữa, những cái đó con thỏ nàng cũng ở trên phố nhìn thấy quá, màu lông tuyết trắng dường như từng con nhung cầu, thật là thực làm cho người ta thích. Nguyên lai loại này tiểu linh thú vốn là làm đính ước vật. Nhìn trong tay này kim hoàng sáng bóng thiêu con thỏ, đoạn Ngọc Huyên rất là có chút vô ngữ. Nàng nhìn nhìn không chút nào để ý ăn chính hương tô cầm ca, lại nhìn nhìn cười vẻ mặt thản nhiên đoạn thanh ai. Đông nhiên chi gian cảm thấy, hai người kia có thể kết bái, quả nhiên là thực thuận lý thành trương sự tình. Phong ly lạc theo lại đây, thấy đoạn ngọc huyên biểu tình có chút hâm hực, liền tiếp qua nàng trong tay con thỏ. Đưa cho nàng một con hộp ngọc. Đoạn ngọc huyên tiếp nhận tới, thấy bên trong chính là mấy khối lạnh lẽo trong sáng tường vi bánh. Đây là nàng thích nhất điểm tâm, đưa điểm tâm chính là nàng thích nhất người, chỉ là giờ phút này không biết vì sao, nàng lại không có ngày xưa vui mừng. Đoạn thanh ngai cũng không là cái cẩn thận người, hắn cũng không có chú ý tới tô cẩm ca cùng đoạn ngọc huyên cảm xúc biến hóa, mà là hướng tô cẩm ca thảo hai đàn say mộng tiên lâm. Lưu lại một câu ngày mai khởi hành đi cứu người. Hôm nay đều sớm chút nghỉ ngơi. Liên lại xài bước trở về phòng đi. Đoạn Ngọc Huyên tuy ăn không vô kia tường vì bánh, lại cũng sợ tô cẩm ca này thèm sâu giúp nàng ăn luôn, liền nhanh chóng thu lên. Cũng trở về phòng đi. Tô cẩm ca ỉ ở hành lang hạ, chậm gì gì ăn con thỏ. Phong ly lạc chán đến chết nhìn nhìn trong tay kia con thỏ, cắn một ngụm sau, pha rắc không tồi. Hai chỉ nướng thỏ, hai chỉ chén lớn, một vò rượu ngon một hồ phong hà cẩm ca tiểu huyên hôm nay như thế nào có chút kỳ quái nàng kỳ quái ngươi vì sao phải hỏi ta phong ly lạc một nghẹn, ngay sau đó cười nói không đổi ta hẳn là trực tiếp đi hỏi nàng hắn đem kia gặm thừa con thỏ hướng chén lớn bên cạnh một phóng cho chính mình làm cái tịnh trần chú lưu lại câu làm phiền sư muội cùng thu thập liền nhanh nhẹn rời đi tô cẩm ca nhịn không được mắt trợn trắng chính mình ở kia hóa trong mắt quả nhiên không phải cái nữ nhân đi Chưa bao giờ gặp qua hắn như thế đối đãi một nữ tử. Chiều hôm gió đêm, lá sen sàn sàn. Tô Cẩm Ca thẳng ngồi vào ngày thứ hai sáng sớm mới thu thập đồ vật. Cho chính mình làm cái tịnh chân chú lại trở về phòng đi thay đổi bộ quần áo. đãi nàng một lần nữa ra cửa khi, quân Mạc Bi đã chờ ở trong sân. Nhìn thấy Tô Cẩm Ca ra tới, hắn liền thi lễ nói, tô tiền buổi sớm. Tô Cẩm Ca gật đầu đáp lễ, ngươi bộ dáng này, ta thật là có chút không thói quen. Quân Mạc Bi khẽ cười nói, năm đó khinh cuồng Tô Cẩm ca chú ý tới phong Hà huyền ngoại hải chờ một hàng tu sĩ, ba gã kim Đan tu vi, hơn 10 người trúc cơ hậu kỳ. Nay đội hình không thể nói không cường đại, chỉ là nghĩ đến kia mất tích người chung còn có một vị nguyên anh nữ tu, liền cảm thấy này đội hình có chút không đủ nhìn. Mặc dù là hơn nữa đoạn thanh nhai, kia phần thắng lại có thể có vài phần đâu. Khi nói chuyện, đoạn thanh nhai mấy người cũng lần lượt ra cửa. Quân ngàn ý nhìn ra được tới, đoạn thanh nhai người này không thích quá nhiều khách sáo hàn huyền. Chỉ là hỏi cái sớm An liền đem nói chuyện nội dung thẳng thiết đến chủ đề. Đoạn Ngọc Huyên xem nói tô cẩm ca trang vẫn rất là kinh ngạc, ngươi chừng nào thì thượng phố xá. Ta hôm qua vào cửa này, liền lại không đi ra ngoài, vẫn chưa lại đi phố xá. Vậy ngươi này pháp y liền là từ đâu ra? Tô cẩm ca không có trả lời này vấn đề, ngược lại truyền âm hỏi, hôm qua ngươi kia hai chỉ túi chữ vật đều là cái gì? Một túi thượng phẩm ngọc bích, còn có một đôi ốp hình khuyên hay, nhưng thật ra rất thú vị. Tô Cẩm Ca lại ngược lại hỏi Phong Ly Lạc, biết được hắn thu được cũng là một túi thượng phẩm ngọc bích, một con trúc tía phiến truy. Thoạt nhìn, những cái đó quần áo nhưng thật ra phá lệ được. Tô Cẩm Ca nhịn không được nhìn Quân Mạc bi liếc mắt một cái, người này nhưng thật ra thật sự biến hóa không ít. Vài món pháp y lệ, tuy rằng phẩm giai không tồi lại cũng không phải cái gì cùng lắm thì đồ vật. So với Đoạn Ngọc huyên cùng Phong Ly Lạc, cùng nàng lễ vật nhiều này vài món pháp y lệ, chân chính gại đúng châu ngứa. Nếu là cùng Đoạn Ngọc Huyên bọn họ tương đồng, Liền hiện không ra hắn cùng nàng quen biết cũ tình cảm, nếu là bất đồng chỗ quá mức, tắc lại hiện chậm trễ mặt khác hai người. Mà này Pháp y dì vừa lúc lại đúng là nàng yêu cầu chi vật. Như thế hành sự nhưng thật ra rất có vài phần bắt diện linh lung bộ dáng. Nghĩ đến chỗ này, Tô Cẩm ca nghĩ đến một cái vấn đề nhỏ. Lúc trước nàng cùng quân Mạc Bi tiếp xúc cũng không nhiều, quân Mạc Bi dùng cái gì biết nàng yêu nhất này vàng nhạt thiện lục nhan sắc đâu. Chính là này tiểu dáng, cũng là nàng trong lòng sở hảo. Lúc này, đoàn người đã mênh ngông quần cuộn ra quân gia đại môn, Thẳng đến tiên lữ sơn địa chỉ cũ mà đi. tô cẩm ca thấy quân mạc bi vừa vặn đi ở bên cạnh, liền truyền âm nói: đa tạ quân đạo hưu tương tặng pháp y chỉ là quân đạo hưu như thế nào biết ta thích như vậy nhan sắc cùng tiểu dáng. tô tiền bối khách khí, này đó vấn đề nhỏ tự nhiên là thỉnh giáo người khác mới vừa rồi biết được. tô cẩm ca tâm niệm vừa động, quân đạo hưu nói chính là quân tử nhiên, đúng là nếu là quân mạc bi hôm qua không có ngăn lại bọn họ. Chỉ sợ nàng giờ phút này sớm đã ngồi ở quân tử nghiên tiểu viện Nàng mấy năm nay còn hảo Tiểu nghiên mấy năm trước liền đã ra cửa du lịch Kia này quần áo Là năm đó liền đã dò hỏi hảo Xuống tay luyện chế Chỉ là tô tiền bối ngươi khi đó rời đi quá cấp Ngươi đi thời điểm này đó quần áo còn chưa luyện chế hảo Tô cẩm ca cười nói Hợp lại này đó là năm đó kia tạ nghi một bộ phận May mắn ta lại về rồi Bằng không đã có thể mệnh Quân mặc bi khỏe miệng lúc ấy đó là vừa kéo Nguyên bản đứng sừng sững tiên lữ sơn địa phương, lúc này đã là một mảnh quái thạch đôi. Thạch đôi trung tâm là một cái thật lớn hô sâu. Tô Cẩm Ca đi ở trong hầm, lòng có cảm xúc. Quân ra một người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chính đi tuốt đảng trước mặt mang theo lộ, vạn bối thả ra truy tung long đó là chạy tới phía trước cái kia quái thạch đôi trung. Thạch đôi trung có một con hầm ngầm, vạn bối mấy người hạ tới rồi một nửa, liền đã chịu uy áp không thể lại đi phía trước nửa bước, đi vào kia chỗ loạn thạch đôi trước, đoạn thanh nhai giò xét một phen trực tiếp chém ra một cổ phong kính đem kia đôi loạn thạch thanh đi lộ ra trên mặt đất thâm động cái này huyệt động thật là to rộng đoàn người đi ở trong đó cũng hoàn toàn không có vẻ trên trúc càng đi đi huyệt động bốn vách tường liền càng là cứng rắn chậm rãi kia mặt trên còn xuất hiện một ít ký hiệu quân mạc bi dơ dạ minh châu cẩn thận nhìn những cái đó ký hiệu càng xem mày nhăn càng là khẩn đoạn ngọc huyên nhịn không được hỏi quân gia chủ ngươi chính là nhận được này đó phù văn quân mạc bi gật gật đầu nói tuy rằng có một ít bất đồng Nhưng này đó là quân gia một loại phong ấn thuật không có lầm. Đoạn Ngọc Huyên nói, kia này đó phủ văn thông thường đều là phong ấn gì đó. Quân Mạc đau khổ cười nói, cái này lại là không được biết rồi. Thật không dám dâu dếm, này phong ấn thuật tự quân gia vị kia chuyển kỳ tổ tiên sau khi mất tích, liền đã mất chuyển. Đoạn Ngọc Huyên nói, đã là xuất tử quân gia, kia liền hẳn là có ghi lại mới là. Nếu là phương tiện, quân gia chủ không ngại một cha. Chúng ta cũng hảo có cái đối sách. Quân Mạc Bi lắc đầu thở dài nói. Vị tiên tổ tiên cũng không có đem bút ký lưu lại, cho nên, nói như thế tới, liền cũng chỉ có thể hướng trong đi, biết rõ cái đến tổn cùng lại hành sự tùy theo hoàn cảnh.